Đừng nghe ngươi tiểu cứu, từ từ đến lúc đó nhất định làm ngươi tiểu cứu thỉnh ngươi ăn cơm, hơn nữa ăn ngon. Bà ngoại thẩm lan căn bản không phản ứng nhi tử trang đáng thương, trực tiếp thế hắn làm chủ. Mẹ, không công bằng, ngươi ngày thường không phải nói muốn cần kiệm tiết kiệm sao? Như thế nào có thể như vậy a? Ta tiền thưởng còn không có che nhiệt đâu, chẳng lẽ này liền không có? Vu kiến bân vừa nghe nhà mình mẫu thân đại nhân lên tiếng, tức khắc liền đoán giận lên, này vẫn là ngày thường nói muốn tỉnh tiền mẫu thân đại nhân sao? Đúng không? Đúng không? Ta nói chính là ngày thường. Lần này không giống nhau, chúng ta với già già trả nguyên, chúng ta không được hảo hảo chúc mừng một chút ta. Được rồi ngươi còn không phải là keo kiệt ngươi kia hai cái tiền thưởng sao. Ta chỉ là nói là ngươi dùng tiền thưởng thỉnh từ từ ăn cơm. Dư lại mẹ ra. thẩm lan buồn cười nhìn tiểu nhi tử vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng. Mẹ! Ngươi thật tốt, chỉ có mẹ đối ta tốt nhất. Ta vừa rồi đều cho rằng ta không phải thân sinh. Ta còn tưởng rằng ta là nhận nuôi tới đâu. Vũ Kiến Bân vừa thấy mục đích của chính mình thực hiện được liền cười đến vẻ mặt tặc hề hề bộ dáng lấy lòng nhà mình mẫu thân đại nhân. Khu. Bị Vũ Kiến Bân bỏ qua hồi lâu phụ thân đại nhân có chút bất mãn tiểu nhi tử đem chính mình cấp đã quên. Chỉ phải chính mình mở miệng nhắc nhở hạ chính mình tồn tại. Ngậy. Ba, ngài chính là ta thân ba. Không có ngài liền không có ta, không có ta nào có hôm nay nhà ta chẳng nguyên. Ngài nói đúng không? Vũ Kiến Bân cảm thấy áp lực sơn đại a. Này ai đều đắc tội không nổi a chỉ phải chân chó chạy nhanh lại lấy lòng nhà mình phụ thân đại nhân. Nhìn Vũ Kiến Bân chơi bảo bộ dáng mọi người đều cười. Vũ Kiến Bân vô cùng ai hoán, các người đây là đem chính mình vui sướng thành lập ở ta thống khổ thượng A. Ta thật là thân sinh sao? Thật sự sao? Ta chẳng lẽ không phải ôm tới? Giữa trưa Mạnh đi xa gọi điện thoại trở về thời điểm, trong nhà chính náo nhiệt. Phía trước vu Lệ Phương đã cấp trong tiệm gọi điện thoại nói cho Mạnh đi xa xác nhận tối hôm qua tin tức. Còn nói đại gia muốn chúc mừng một chút. Phu nhân chỉ thị Mạnh đi xa làm sao dám không tuân lời, lập tức Mạnh đi xa liền gọi điện thoại ở dê thị khách sạn lớn định rồi vị trí, hết thảy an bài thỏa đáng lúc sau Mạnh đi xa mới cho trong nhà gọi điện thoại làm đại gia giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm chúc mừng một chút. Tiếp khởi Mạnh đi xa điện thoại chính là với thành công. Nghe nói con rể đã an bài thỏa đáng, với thành công vị này nhạc phụ vẫn là tương đối vừa lòng, giữa trưa người một nhà liên quan vương hiên phùng vũ hơn nữa Âu Dương đêm cùng Lý Minh cùng nhau trước đi ra ngoài chúc mừng một chút vốn dĩ cho rằng buổi sáng đi tranh trường học tiếp thu một chút khen ngợi Vu Kiến Bân cái này Trạng Nguyên liền không có gì sự tình ai biết chờ mấy người cơm nước xong về đến nhà thời điểm trong nhà điện thoại liền vang cái không ngừng nguyên lai like đều là với gia thân thích từ tin thời sự chung biết được Vu Kiến Bân là năm nay thi đại học khoa học tự nhiên Trạng Nguyên đều là gọi điện thoại tới tỏ vẻ chúc mừng hoa hạ người đều là thật náo nhiệt nhân gia đều gọi điện thoại tới chúc mừng Chính mình trong nhà còn có thể liền như vậy tiếp thu xong chúc mừng liền xong rồi. kia đương nhiên không được. Cuối cùng cả nhà khẩn cấp thương lượng lúc sau, quyết định ba ngày sau, ở dê thị khách sạn lớn thỉnh thân thích bằng hưu ăn một bữa cơm, đến lúc đó thuận tiện đem Âu Dương Vân cả nhà đều mời đến, bởi vì La Gia Minh Ly đến khá xa liền tính. Lại có hoa hạ người tương đối chú ý tôn sư trong đạo, lần này cùng nhau liền vu kiến bân trường học lão sư cũng mời đến đồng thời liền tạ sư hiến cũng cùng nhau bày bằng không đến lúc đó còn phải tách ra hai lần càng phiền toái, Sự tình liền như vậy định ra tới, mấy ngày nay với ra xem như vội đi lên, đến tiệm cơm, tiếp đái tới trong nhà khách nhân, thật là đem thẩm làn cùng với thành công mệt muốn chết rồi, bất quá liền tính mệt hai người cũng cảm thấy mệt thực hạnh phúc. Trước kia chính mình trong nhà tuy rằng điều kiện không coi là kém, nhưng là cũng không xem như tốt, hai vợ chồng đem ba cái hải tử nuôi nâng lớn lên cũng không dễ dàng. Đại nữ nhi cùng đại nhi tử đều là đọc được cao trung hoặc là chức thăng chức không có tiếp tục đọc. Cái này làm cho hai vợ chồng ra luôn là nhìn đến nhà người khác ai ai ai thi đậu đại học liền cảm thấy thực hâm mộ. Hai vợ chồng ra đem hy vọng toàn bộ ký thác ở tiểu nhi tử trên người, chính là hy vọng hắn có thể thi đậu đại học, làm chính mình không hề hâm mộ người khác. Hiện tại quả nhiên tiểu nhi tử lần này là thật sự tiên đồ, cư nhiên còn khảo cái trạng nguyên, Thẩm lan hiện tại chính là nằm mơ đều cảm giác sẽ cười tỉnh. Không đơn giản là như thế này. Đi xong trường học ngày hôm sau giáo dục cục người liền tìm về đến nhà tới, nói là vừa nhận được tin tức xưng Vu kiến bân không chỉ có là dê thị khoa học tự nhiên chẳng nguyên, vẫn là toàn tỉnh khoa học tự nhiên thành tích đệ nhị danh, thành phố muốn thưởng hán. Giáo dục cục người tới thời điểm còn mang theo đài truyền hình người cùng nhau tới. Vốn dĩ phía trước nghe nói với ra điều kiện giống nhau, đài truyền hình phóng viên cũng chính là dựa theo đài yêu cầu tính toán làm theo phép đối với kiến bân đơn giản phỏng vấn một chút là được. Không nghĩ tới. Đi theo giáo dục cục người tìm được Vu Kiến Bân để lại cho trường học liên hệ địa chỉ lúc sau phát hiện với ở nhà nhiên là ở tại buồn thị tối cao đương biệt thự tiểu khu, lúc ấy theo tới phóng viên liền cảm thấy với ra khẳng định không đơn giản, lập tức thu hồi phía trước khinh mạn chi tâm, chuẩn bị nghiêm túc đối với Kiến Bân một nhà tiến hành phỏng vấn. Đừng nói là cùng nhau tới phóng viên có chút ngoài ý muốn, chính là giáo dục cục phái tới hai người cũng cảm thấy cùng phía trước tưởng tượng không giống nhau, tuy rằng là thi đại học chẳng nguyên. Nhưng là rốt cuộc bọn họ là chính phủ cơ quan nhân viên công tác, lần này vẫn là đi cho bọn hắn phát tiền thưởng, nguyên bản còn tưởng lấy kinh kiệu, không nghĩ tới nhân gia ở tại loại này phú hào khu biệt thự, ban đầu ý tưởng lập tức đều lật đổ. Mặc kệ với gia là nhà nào, bọn họ chỉ cần nhớ kỹ năm chắc hảo đúng mực đừng đắc tội nhân gia mới hảo. Với gia nhận được phòng bảo vệ đánh tiếng vào điện thoại nói có người tìm bọn họ, vừa hỏi dưới mới biết được là giáo dục của người, cũng không hảo đem nhân gia cự chi ngoài cửa. Nhưng là này sẽ Dương Vân cũng ở chỗ ra, hắn cũng là vừa rút ra một chút thời gian đến xem Vu Kiến Bân, không nghĩ tới liền gặp phải như vậy một bác người. Với người nhà có chút khó xử không biết có nên hay không làm đối phương tiến vào, liền nghe được câu Dương Vân nói không có quan hệ, dù sao chính mình cũng không phải cái gì truy nã tội phạm quan trọng sợ gặp người, liền tính những người đó nhìn thấy chính mình ở chỗ ra phòng trừng còn có thể thiếu đáy một hồi, đỡ phải bọn họ tại đây ngồi không đi, với ra cũng ngượng ngùng đuổi đi người không phải. Với người nhà vốn đang có chút khó xử, nghe song Âu Dương Vân nói không khí lập tức liền nhẹ nhàng rất nhiều, cũng là quan phụ mẫu tại đây ngồi, lượng bọn họ cũng không dám đại lâu lắm. Ngày đó ở trường học thời điểm, Vũ Kiến Bân cùng cha mẹ liền đối này đó ái dở dọng quan chính phủ nhân viên công tác có chút chịu không nổi, ngày đó còn có thể trốn, hôm nay ở chính mình trong nhà, này muốn hướng nơi nào chạy đi a? Chờ giáo dục cục phái tới hai người cùng đài truyền hình người vào tiểu khu trong lòng đều bị cảm khái này, khu biệt thự thật là danh bất hư truyền A. Này xinh đẹp quả thực liền cùng trong TV hoa viên nhà Tây giống nhau, đều là âu thức kiến trúc phong cách tiểu dương lâu, mỗi nhà còn có hoa viên nhỏ, tiểu khu trung gian còn có thiên sứ suối phun, thật là cực kỳ xinh đẹp. Mấy người giống như là lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau, đối nơi này hết thảy đều cảm thấy mới mẻ tốt đẹp. Đương nhiên, bọn họ khẳng định sẽ không giống lưu bà ngoại biểu hiện đến như vậy lộ liễu, nhiều ít vẫn là muốn hàm xúc một ít, nhưng là lúc này mấy người trong lòng đều hâm mộ cực kỳ có thể ở lại ở chỗ này người. Đồng thời, bọn họ đối với kiến bân thân phận suy đoán lại nhiều một tầng phòng đoán. Có thể ở nơi này người đều là phi phú tức quý, căn cứ bọn họ phía trước bắt được tư liệu vu kiến bân vẫn luôn ở trong trường học biểu hiện đến độ không giống như là con nhà giàu, là người cũng tương đối liệu thấp, chẳng lẽ hắn chính là những cái đó đại gia tộc vì bồi dưỡng tiếp theo đối mà ẩn tàng rồi hài tử thân phận bị đặt ở bình thường trong trường học học tập, hiện tại bởi vì không cần lưu tại dây thị, cho nên cũng không sợ bại lộ thân phận. Không thể không nói người sức tưởng tượng sắc thật thực phong phú, Vu Kiến Bân nếu là biết chính mình thân phận đều bị đoán thành như vậy không biết là nên làm gì cảm thụ. Nửa năm trước hắn sắc thật vẫn là cái bình phàng thiếu niên, nay nửa năm vô luận là trong nhà, vẫn là chính hắn đều đã xảy ra rất nhiều biến hóa, Này đó biến hóa nếu là nửa năm trước, chỉ sợ liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng đi, cũng khó trách nhân ra như vậy đoán mò đâu. Bất quá, như vậy cũng hảo. Đối với Kiến Bân thân phận không có năm chắc hoặc là nói hướng thần bí đoán ngược lại hợp thản nhiên tâm ý phía trước thản nhiên không phải sợ có không có mắt người đi động vu Kiến Bân chúng tuyển danh ngạch sao. Ít nhất này sẽ hẳn là sẽ không có kia không có mắt đi. Trước 126 không chơi tốt Mỹ nhân kế. Rốt cuộc tìm được vu Kiến Bân ra, mấy người đột nhiên có chút không biết có nên hay không ấn chuông cửa. Trước mắt đây là một gian nâu thức phong cách tiểu dương lâu, cùng liền nhau một tòa tiểu lâu giống nhau như lúc. Toàn bộ tiểu khu phong cách đều là châu Âu thời trung cổ cung đình phong cách, nhưng là lại không hoàn toàn tương đồng. Nhưng là này hai đống giữa gần tiểu lâu lại là hoàn toàn tương đồng, hơn nữa hai nhà hoa viên đường mòn cũng là liền ở bên nhau, nghĩ đến này hai đống lâu hẳn là người một nhà mua, hoặc là người một nhà tách ra hai bên ở. Vốn dĩ này hai đống lâu ở kiến tạo thời điểm vẻ ngoài cũng không phải hoàn toàn tương đồng, là bởi vì thản nhiên bọn họ xem xong rồi phòng ở tuyển định này hai đống lúc sau. Kiến trúc phương bên ngoài xem thượng tiến hành tiểu nhân tu chỉnh mới khiến cho bọn hắn trở nên hoàn toàn nhất trí. Cũng may trong tiểu khu sở hữu phòng ở vốn dĩ liền phong cách quen biết, chỉ là chi tiết thượng xử lý hơi có chút bất đồng, tu chỉnh lên cũng không tính quá phiền toái, cho nên thản nhiên bọn họ mua phòng ở không bao lâu mới có thể chuyển nhà. Mấy người cho nhau nhìn nhìn, không biết nên ai đi ấn chuông cửa, cuối cùng không có biện pháp vẫn là giáo dục cục phái tới kia hai vị chung một vị trưởng khoa đồng chí đi lên ấn chuông cửa, không có biện pháp nơi này trước vị hắn tối cao. Lớn nhỏ cũng coi như cái quan, tốt xấu cũng đến căng cái mặt mũi. Chuông cửa vang lên không bao lâu, bên trong truyền đến tiếng bước chân, môn mở ra lúc sau, ngoài cửa mấy người sững sốt một chút, người đâu? Quang thấy cửa mở, chưa thấy được người a. Thúc Thúc hảo. Thản nhiên đầy mặt Hắc Tuyến đối với ấn chuông cửa vị kia đại thúc nói, nàng có như vậy không có tồn tại cảm sao? Ngậy. Ngươi hảo. Ấn chuông cửa đại thúc nghe được Thản nhiên nói chuyện, Tấm mắt mới hướng bên trong cánh cửa nhìn một chút phát hiện là một cái tiểu bằng hữu cho bọn hắn khai môn, chắc không được bắt đầu không thấy được mở cửa người đâu. Thản nhiên không nói thêm cái gì, liền thỉnh đối phương vào được, vốn dĩ mở cửa người có rất nhiều, thản nhiên cũng chỉ là vừa lúc ly cửa gần mới đi khai môn, không nghĩ tới cư nhiên nhân gia không phát hiện nàng, làm nàng hảo không ưu thương A. Về sau không bao giờ đi mở cửa thật là, người tới bắt đầu không nhìn kỹ thản nhiên. Chờ vào cửa mới phát hiện vừa rồi cho bọn hắn mở cửa tiểu nữ hài lớn lên thật là đáng yêu à, phấn điêu ngọc trác, nhìn thật là khả quan. Giống nhau đại nhân đều thích đậu tiểu hài tử, vốn dĩ vừa rồi chạm cửa cái kia đại thúc còn tưởng đậu đậu thản nhiên đâu, kết quả nhìn thản nhiên xoay người ngồi vào trên sofa, hắn cũng không mặt mũi đi đậu nhân gia hài tử. Dù sao tiếp đón khách nhân là đại nhân sự tình thản nhiên cùng Âu Dương đêm liền ở một bên chơi đi lên, mới mặc kệ bọn họ đại nhân đang nói cái gì đâu. Bất quá hai tiểu chơi cũng không phải giống nhau hài tử chơi đến cho chơi, hai người bày bàn cờ, Âu Dương Vân bọn họ ở một bên quan chiến, thuận tiện ngẫu nhiên chỉ đạo một chút hai đứa nhỏ cờ nghệ. Âu Dương Vân phía trước liền biết chính mình nhi tử cùng thản nhiên đều thực thông minh học cái gì đều thực mau. Nay nửa năm hai đứa nhỏ đi theo trần lão học cờ hắn có nghĩ tới bọn họ cờ nghệ tiến bộ thực mau, nhưng là hôm nay chính mắt thấy lúc sau hắn vẫn là cảm thấy hai đứa nhỏ muốn so với hắn tưởng tượng giữa còn muốn thông minh. Thật là làm hắn không thể không cảm khái. Có lẽ không dùng được mấy năm bọn nhỏ đều không cần bọn họ này đó đại nhân. Lại quá mười mấy năm chính là bọn họ thiên hạ. Chỉ có nhìn hai tử trưởng thành mới phát hiện chính mình thật là mau già rồi a. Ai sẽ nghĩ đến chúng ta tuổi trẻ nhất thư ký Thành ủy, cư nhiên sẽ cảm khái chính mình già rồi. Này nếu là làm như vậy lão nhân nhóm biết không đến buồn bực chết ra, hắn một cái hơn 30 tuổi có thể nói là phong hoa chính mộ người đều nói chính mình già rồi. Kia bọn họ này đó năm 60 tuổi lão nhân nhóm không đều mau lão luôn rất cha. Tiến vào mấy người hoàn toàn không có ảnh hưởng đến thản nhiên bọn họ bên này chơi cờ không khí, bọn họ bên này hay là nên làm cái gì tiếp tục làm cái gì hoàn toàn không có cảm thấy không được tự nhiên. Ngược lại là vừa tiến vào mấy người cảm thấy bên này là tình huống như thế nào. Không thấy được trong nhà tới khách nhân. Liên tính là đã có người tiếp đón cũng không thể như vậy không coi ai ra gì liền ở bên kia chính mình làm chính mình sự tình đi. Mấy người đều đối bọn họ ba người có chút bất mãn. Không đúng, không chỉ là ba cái. Trừ bỏ thản nhiên Âu Dương Đêm, Âu Dương Vân, bên cạnh còn đứng Lý Minh cùng Vương Hiên Phùng Vũ ba cái tùy tùng. Đặc biệt là tới cái kia nữ phóng viên tự nhận là chính mình tư sắc không tồi, còn không có người như vậy làm lơ quá nàng, trước kia đi đến nơi nào chính mình đều là tiêu điểm. Như thế nào hôm nay tới nhà này cư nhiên kia mấy nam nhân cũng chưa người liếc nhìn nàng một cái, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút chịu kích thích, nàng nhưng thật ra muốn nhìn này mấy người rốt cuộc là người nào. Như vậy kêu ngạo, không xem con hảo. Vừa thấy dưới nữ phóng viên hoảng sợ, ngồi ở hai đứa nhỏ bên cạnh trên sofa tay vịn còn không phải là buồn thị Âu Dương Thư Ký sao? Nàng cho rằng chính mình hoa mắt, lại nhìn kỹ một chút, xác thật là Âu Dương Vân Thư Ký. Nhất thời nàng trong lòng cả kinh. Này vơi ra rốt cuộc là người nào? Âu Dương Thư Ký hiện tại cái dạng này hoàn toàn giống như là nhà này lão bằng hưu, bên cạnh cái kia lớn lên trắng non đáng yêu tiểu Nam Hải cùng Âu Dương Thư Ký lớn lên còn có năm sáu phân tương tự. Này hẳn là chính là con hắn đi. Nghe nói ngày thường Âu Dương thư ký đem nhi tử bảo hộ thực hảo, chính là thành phố lãnh đạo cũng không nhiều ít gặp qua con hắn, lúc này cư nhiên ở chỗ ra nhìn thấy đứa nhỏ này, chỉ có thể thuyết minh một chút với gia cùng Âu Dương vân quan hệ sắc thật không bình thường. Ở Hoa Hạ Quốc có như vậy một cái bất thành văn ngầm quy tắc, có tiền kính sợ có quyền, người có tiền nhưng là chưa chắc có thể cùng những cái đó có quyền trở thành bằng hữu. Có quyền nhân gia từ căn bản thượng cũng chỉ là lợi dụng này đó trong tay có chút tài phú nhân vi chính mình phục vụ mà bọn họ lại từ trong lòng trướng mắt những người này, tự cổ chí kim đều là, cho nên có tiền người cũng chỉ có thể là nhà giàu mới nổi mà thôi. Cổ đại thương nhân địa vị là nhất ngầm, sĩ nông công thương sắp hàng trình tự đã thực thuyết minh địa vị của bọn họ. Tuy rằng ở hiện đại xã hội, kẻ có tiền địa vị đã được đến cực đại tăng lên, nhưng là bọn họ cùng những cái đó quyền lợi giai cấp vẫn là có rất lớn hồng câu khó có thể vượt qua. Hiện giờ Âu Dương Vân làm dê thị tối cao quyền lợi giả như vậy thản nhiên tự nhiên ngồi ở với gia phòng khách, Hoàn toàn không giống như là một loại làm khách bộ dáng, này không thể không làm người đem với ra thân phận lại lần nữa lấy ra tới phòng đoán. Nghĩ đến này mấy người trong lòng đã bách chuyển thiên hồi đã không biết bao nhiêu lần, đối với gia bọn họ hiện tại là không còn có phía trước kia một chút coi khinh trí tâm, càng có rất nhiều khiếm tốn, này từ mấy người nói chuyện chung đã rõ ràng cảm giác được. Với người nhà tựa hồ là sớm đã đoán trước tới rồi bọn họ phản ứng, cũng cũng không có quá nhiều đi khó xử bọn họ. Đối bọn họ có thể tới trong nhà cấp Vũ Kiến Bân đưa giấy khen cùng tiền thưởng cũng tỏ vẻ cảm tạ, nhưng là tiếp thu phỏng vấn sự tình vẫn là cự tuyệt. Với người nhà bản tính trung liền không có ái mộ hư vinh này hấp nhất, đừng nói hôm nay Vũ Kiến Bân bất quá là thi đại học thành tích cầm cái khoa học tự nhiên trạng nguyên loại này việc nhỏ, liền tính là thật là làm cái gì đến không được đại sự, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tiếp thu phỏng vấn. Cho nên lập tức với thành công liền đại biểu Vũ Kiến Bân làm chủ lời nói dịu dàng xin miễn đài truyền hình tới phóng viên muốn phỏng vấn yêu cầu. Vũ kiến bân nhưng thật ra không sao cả, phụ thân thế hắn cự tuyệt cũng hảo, như vậy cũng bất việc. Vốn dĩ thay đổi người khác có tốt như vậy cơ hội có thể thượng tivi phỏng trường ước gì tiếp thu đâu, ai biết ra nhân này như vậy kỳ quái, chuyện tốt như vậy cũng cự tuyệt. Nếu là người khác như vậy trực tiếp liền cự tuyệt, vị này nữ phóng viên phỏng trường đã sớm tức giận quay đầu đi rồi, nàng chính là bọn họ đài đường gia hoa đán, ở đây chính là liền đài trường cũng đến cấp vài phần mặt mũi, khi nào bị người như vậy bắt quá mặt mũi, nhưng là hiện tại bất đồng với gia rất có thể là cái gì thần bí gia tộc nếu không chính là cùng cái nào đại gia tộc có quan hệ nếu có thể phỏng vấn đến bọn họ nói không chừng đối nàng chính mình về sau cũng có chỗ lợi cho nên nàng vẫn là tưởng cực lực tranh thủ một chút khuyên bảo nửa ngày với gia vẫn là không buông khẩu vị này nữ phóng viên liền có chút nóng nảy nhưng là nàng cũng không quá dám nói lời nói nặng đột nhiên nghĩ đến muốn hay không từ Âu Dương Vân nơi nào đột phá một chút nếu Âu Dương Vân đáp ứng rồi nghĩ đến với gia khẳng định cũng sẽ không lại như vậy kiên trì cự tuyệt. Âu Dương thư ký, ngài xem này phỏng vấn cũng là chuyện tốt, ngươi có thể hay không giúp ta nói nói tình, làm vu kiến bân đồng học tiếp thu ta phỏng vấn A. Vị này nữ phóng viên dùng ra nàng nhất quán cho rằng mọi việc đều thuận lợi Mỹ nhân kế đối Âu Dương Vân làm nụ lên. Đáng tiếc nàng tìm lầm đối tượng, Âu Dương Vân là người nào? Kinh thành Âu Dương gia đại thiếu gia, Mỹ nữ thấy được còn thiếu sao? Chính là chính hắn thê tử Minh Nguyệt cũng không biết so vị này nữ phóng viên cường nhiều ít lần, nàng cũng không e lệ, làm cho nhiều người như vậy đều dám đến chiêu này. Nghĩ đến ngày thường ở đài phòng trừng cũng không thiếu làm như vậy đi. nay đương gia hoa đán là như thế nào tới thật đúng là làm người cảm thấy có chút hoài nghi a. Âu Dương Vân quay mặt đi liền biến thành ngày thường kia phó nghiêm túc biểu tình. Đây là với gia chính mình sự tình, với ba phụ không phải đã nói cho ngươi không tiếp thu phỏng vấn sao. Việc này ta tưởng ta là khuyên không được. Đây mới là cái kia thân cư địa vị cao Âu Dương thư ký ngày thường người trước bộ dáng. Ta. Là ta đường đột, còn thỉnh Âu Dương thư ký thứ lỗi kia nếu không có gì sự tình, chúng ta liền trước cáo tử. Vốn dĩ nghĩ Âu Dương Vân hôm nay bất đồng ngày xưa nhìn thấy như vậy nghiêm túc, còn nghĩ mượn miệng của hắn thế vu kiến bân đáp ứng rồi phỏng vấn sự tình. Không nghĩ tới này sẽ Âu Dương Vân cũng không phải là nàng vừa rồi nhìn đến như vậy hòa ái. một câu liền thể hiện ra thân cư địa vị cao giả khí thế, như vậy làm vị này nữ phóng viên phát hiện chính mình giống như vật hợp rào, lúc này lại lưu lại đi chỉ có thể là nàng chính mình xấu hổ, không bằng chạy nhanh tìm cái lý do chạy lấy người Vừa lúc chúng ta cũng có một số việc liền không nhiều lắm quấy rầy, bông phóng viên chúng ta cùng nhau đi thôi. Vừa thấy không khí không đúng, giáo dục cục phái tới hai người cũng tính toán chạy nhanh chạy lấy người. Nếu như vậy, chúng ta đây cũng liền không nhiều lắm lưu vài vị, hôm nay vẫn là đa tạ các người chạy này nhất dạng tranh. Thầm Lan cũng không có muốn lưu người ý tứ, cái kia bông phóng viên ngày thường TV thượng nhìn rất không tồi, không nghĩ tới trong đời sống hiện thực là cái như vậy yêu lý yêu khí nữ nhân. Vừa rồi nàng cấp Âu Dương Vân làm nũng khi đại gia chính là đều nhìn đâu, thật là phục nàng, như vậy làm người ghê tẩm, còn hảo nàng chính mình nói phải đi, nếu không phỏng trường nàng lại như vậy ghê tẩm người chưa trừng thản nhiên bà ngoại đến lấy cây chổi đuổi nàng đi ra ngoài. Mấy người đi rồi rốt cuộc thế giới một mảnh thanh tịnh, giống như liền không khí đều hảo không ít. Với người nhà vẫn là lần đầu tiên thấy giống cái kia nữ phóng viên cái loại này quang minh chính đại thông đồng người nữ nhân, mà thản nhiên nhưng thật ra ở kiếp trước thấy nhiều không trách bất quá nàng nhưng thật ra bội phục cái kia nữ phóng viên dũng khí đáng khen a, liền Âu Dương Vân này khí chẳng, nàng đều dám thông đồng, thật là cường đạo a. Chương 127 Tao bao lão nhân. Vu Kiến bân bởi vì thi đại học trạng nguyên sự tình gần nhất chính là thành đại nhật nhân vật, tuy rằng đài truyền hình không có phỏng vấn đến hắn, nhưng là các đại báo chí thượng đều có đăng hắn ảnh chụp cùng thi đại học điểm, vô luận trước kia trong tiểu khu người không quen biết hắn, dù sao hiện tại cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Còn đừng nói Với da gen sắc thật là không tồi, vốn dĩ đấy liền hảo, hơn nữa ngày thường trong nhà dùng để uống thủy bị thản nhiên đoái linh truyền thủy, hắn cũng uống không ít thời gian, kia làn da thật đúng là so rất nhiều nữ hài tử đều phải hảo rất nhiều. Vu Kiến Bân tuy rằng vẫn là ngây ngô thiếu niên một quả không đạt được mỹ nam tử tuổi, nhưng là cũng coi như là mỹ thiếu niên một cái, thi đại học phía trước liền có một đoạn thời gian thường xuyên sẽ có một ít tiểu nữ sinh trộm đi bọn họ ban cửa xem hắn, bất quá Vu Kiến Bân thông suốt vãn. Hắn hoàn toàn không minh bạch nhân ra là vì xem hắn mà đến. Cũng khó trách thản nhiên trọng sinh phía trước kia thế chính mình tiểu cứu 32 tuổi mới kết hôn, quả nhiên là thông suốt vãn. Thản nhiên thật là thế những cái đó cô nương bi ai à, các nàng một viên thiếu nữ chi tâm liền đầu ở như vậy cái du một ngật đáp trên người thật là đáng tiếc đáng tiếc a song xuôi mời khách tiệt rượu lúc sau không mấy ngày vu kiến bân liền thu được thủy một đại học thư thông báo trúng tuyển. Cũng coi như tính kỳ nghỉ cũng không nhiều ít. Thản Nhiên liền dọn dẹp một chút tay nải chuẩn bị xuất phát đi Hồng Kông. Đây là phía trước liền cùng La Gia Hai lão nói tốt, Thản Nhiên nghỉ hè thời điểm muốn đi Hồng Kông xem bọn họ. Vốn Dĩ tính toán một nghỉ liền qua khứ, vừa lúc mấy năm Vu Kiến Bân thi đại học, Thản Nhiên tưởng chờ hết thể chẩn Ai Lạc Định lúc sau lại đi. Hiện tại Vu Kiến Bân ngay cả thư thông báo cũng bắt được, nàng cũng yên tâm đi Hồng Kông. Vừa lúc, lần này đi Hồng Kông Thản Nhiên chuẩn bị mang lên Vu Kiến Bân. Vốn Dĩ Thản Nhiên cũng rất muốn mang lên Âu Dương Đêm nhưng là thân phận của hắn quá mức đặc thù, liền tính là làm tốt hoàn toàn an toàn thi thố cũng không ai dám bảo đảm liền không ra vấn đề. Hơn nữa hiện tại Hồng Kong còn không có trở về hoa hạ, vẫn là anh thủ địa, ly Hồng Kong trở về cũng không dư lại mấy năm thời gian, trong khoảng thời gian này đúng là gián điệp hoạt động thường xuyên thời điểm. Âu Dương đêm đi thực dễ dàng bị người theo dõi, nếu đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì thản nhiên thật là không thể thoái thác tội của mình, cho nên nàng cũng thật là không có biện pháp ta. Âu Dương đêm nghe nói thản nhiên muốn cùng Vu Kiến Bân cùng đi Hồng Kong liền biết lại phải có một đoạn thời gian không thấy được thản nhiên, có chút tiểu buồn bực. Bất quá chính hắn cũng rõ ràng thản nhiên là bởi vì suy xét đến hắn an toàn vấn đề mới không có mời hắn cùng đi, nói thật liền tính là ở quốc nội hắn đều có nguy hiểm, huống chi là đi Hồng Kong, hắn có đôi khi thật sự thực hâm mộ những cái đó bình phẳng người, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào muốn làm cái gì liền làm cái đó. Bất quá hắn nhất định phải nỗ lực tu tập thản nhiên truyền thụ cho hắn võ công. Chờ về sau hắn có tự bảo vệ mình năng lực, hắn liền có thể bồi thản nhiên đi hắn muốn đi địa phương Âu Dương đêm bởi vì ăn tết không trở lại kinh thành Nếu thản nhiên cũng không còn nữa, cho nên hắn cũng quyết định dư lại kỳ nghỉ trở về nhìn xem ra ra nhị thuốc bọn họ Vì thế hai cái tiểu đồng bọn tạm thời lại muốn phân biệt Lý Minh làm Âu Dương đêm bên người hộ vệ đương nhiên là muốn đi theo Âu Dương đêm bên người Mà mạnh đi xa hai vợ chồng muốn vội vàng trong tiệm sự tình, phòng trường không có biện pháp cùng đi Gần nhất một đoạn thời gian lại là Mạnh Ái Văn sự tình, lại là Vũ Kiến Bân thi đậu chẳng nguyên, hai người vẫn luôn đều rất vội, rốt cuộc có điểm thời gian hảo hảo làm mùa hạ đẩy Mạnh Tiêu Thụ hoạt động. Thản nhiên khoảng thời gian trước nghỉ ở nhà nhàn rỗi thời gian cũng nhiều. Nàng chính mình hoa một đám phim hoạt họa đồ án bản vẽ, này một đám đồ kiểu dáng đều là đáng yêu phim hoạt họa bản, tin tưởng thực thu tiểu bằng hữu cùng một ít nữ nhân trẻ tuổi thích. Ngọc Liêu sẽ không tuyển đặc biệt tốt, rốt cuộc tiêu phí mục tiêu đàn tiêu phí năng lực ở nơi nào bãi đâu. Tuyển tốt nhất ngọc liêu làm ra tới mọi người đều mua không nổi còn bán cái gì ai cho nên thản nhiên làm la ra mình từ hồng Kong đem lần trước ở Bình Châu nàng chọn đến một ít tiện nghi nguyên liệu phát một đám lại đây chuyên làm này phê điều kiện. Gần nhất điều khắc sư phó đang ở làm chính là này một đám đồ vật, đến lúc đó liền dùng này một đám đồ vật làm đẩy mạnh tiêu thụ. mua hè mọi người đều thích mang chút ngọc khí, vừa lúc lộng cái mùa hạ đặc bán sẽ, cũng ứng quý. Bất quá đừng tưởng rằng nguyên liệu tiện nghi đồ vật liền không hảo. Kia phê nguyên liệu tiện nghi là chỉ thản nhiên mua được thời điểm, này phê nguyên liệu cũng coi như là loại thủy không tồi nguyên liệu, chỉ là sắp thượng thiếu chút. Vừa lúc lấy tới làm tiểu điều kiện, thủy thủy nộn nộn thạch trái cây sắc, thấy khiến cho nhân tâm hỉ. Sở dĩ nói tiểu bằng hữu cùng nữ nhân trẻ tuổi thích, là bởi vì hơi chút có điểm số tuổi nữ tính càng thích hợp có chút sắc ngọc khí, như vậy càng thêm có vẻ hào phóng cao quý. Châu đáo trang sức lợi nhuận giống nhau đều ở 300 phần trăm này thuộc về tương đối bình thường. Lần này mùa hạ triển lãm bán hàng hoạt động trung sở hữu tiểu kiện lợi nhuận đều không chê ở 200%, như vậy thoạt nhìn liền thật sự khi siêu đăng giá, hơn nữa tương đối tới nói dùng liêu thiếu chút, phí tổn cũng thấp, một ít người thường cũng có thể mua khởi. Nhất tiện nghi tiểu khuyên thai mới mấy trăm khối, nhưng là sư phó có thể đem kia một chút tiểu khuyên thai liêu điều thành thỏ con A, tiểu miêu A gì đó hình thái, đáng yêu thực, còn có nguyên bộ nhẫn mặt dây gì đó, một bộ xuống dưới đều không đến một ngàn đồng tiền. Tuyên truyền sở tơ vừa ra tới. Xếp hàng dự định người siêu cấp nhiều, nguyên bản chỉ tính toán làm 100 bộ, cuối cùng bởi vì muốn người quá nhiều, lại thêm vào 200 bộ. Nguyên liệu nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhưng là điêu khắc sư phó sắc thật có chút lo liệu không hết, cuối cùng thản nhiên đành phải hướng phỉ thúy vương nơi đó lại mượn 3 người mới làm xong. Chẳng lẽ thản nhiên có chuyện yêu cầu phỉ thúy vương hỗ trợ, lão nhân vừa nghe chính mình bảo bối từ từ khó được nhớ tới chính mình tới, chạy nhanh liền đồng ý trưa hôm đó liền đóng gói đem ba người dùng chính mình tư nhân phi cơ đưa đi Hoa Hạ. Lại nói tiếp giống nhau dê thị loại này, nhị tam tuyến thành thị ở cái kia niên đại thật đúng là hiếm thấy có tư nhân phi cơ tới, lúc ấy Phỉ Thúy Vương cũng không suy xét một chút có thể hay không đem nhân gia dọa đến liền trực tiếp làm đồ đệ yến thanh đưa ba người lại đây, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem thản nhiên quẩy xoay chuyển trời đất hoa trên đảo đi. Lúc ấy Phỉ Thúy Vương tư nhân phi cơ yêu cầu đáp xuống ở dê thị sân bay thời điểm, Sân bay công tác người vừa hỏi dưới cư nhiên là cái tiểu quốc quốc chủ tư nhân phi cơ, thiên hoa đảo đối ngoại cách nói là cái tiểu quốc, tuy rằng tiểu, nhưng là có chính mình độc lập hành chính quyền lực, cái khác quốc gia ai cũng vô pháp can thiệp đúng tay thiên hoa đảo sự vụ. Lúc ấy liền cho rằng tình thế bay lên đến quốc tế tính, chạy nhanh giống thượng cấp hội báo. Đây chính là quốc chủ phỏng vấn Hoa Hạ A, đầu một hồi A, chính phủ cũng cảm thấy nếu xử lý không tốt nhận được công việc rất có khả năng có tổn hại dê thị ở quốc tế thượng danh dự. Cuối cùng hội báo tới rồi Âu Dương Vân nơi đó. Kỳ thật các đồng chí các ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, đây là một kẻ có tiền lão nhân tư nhân hành vi thật không như vậy nghiêm trọng, chúng chi dê thị ở quốc tế thượng cũng không có gì danh dự đi. Âu Dương Vân ngừng bí thư hội báo đầu tiên là kinh ngạc một chút, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như trực tiếp cấp Thúy Nguyệt Hiên gọi điện thoại, đơn giản do hỏi vài câu lúc sau, treo điện thoại liền giao đại bí thư nói cho phía dưới người trực tiếp tìm Thúy Nguyệt Hiên người tiếp đại, đây là bọn họ khách nhân không dùng tới lên tới chính phủ hành vi bí thư nhưng thật ra biết thúy nguyệt hiên một chút sự tình cho nên thông minh cũng không đều hỏi trực tiếp đi truyền đạt lão đại ý tứ thuộc hạ nghe được thư ký thành ủy như vậy phê chỉ thị đều sửng sốt đây là tình huống như thế nào làm thúy nguyệt hiên tiếp đại việc này thúy nguyệt hiên khách nhân nay thúy nguyệt hiên rốt cuộc là cái gì địa vị a còn có như vậy khách nhân thời buổi này chính là ngồi cái phi cơ đều xem như cái mới mẻ sự Rất nhiều dân chúng cảm thấy có thể ngồi trên phi cơ đó chính là kẻ có tiền a, nhưng người ta tỏa giá cư nhiên là tư nhân phi cơ, liền hướng về phía điểm này, này Thúy Nguyệt Hiên người về sau đều đến cung phụng, này đến bao lớn địa vị a, còn cùng nước ngoài thế lực có quan hệ, tuyệt đối không mặt ngoài đơn giản như vậy, tóc rối của dân chúng có thể nhận thức những người này sao? Khó trách cùng chúng ta thư ký một nhà tựa hồ quan hệ cũng không tồi. Một hồi binh hoang mã loạn lúc sau, Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người mang theo thản nhiên đi sân bay tiếp diễn thanh đoàn người. Tới rồi sân bay thản nhiên hoàn toàn trận tròn mắt, này phỉ Thúy Vương là có bao nhiêu tao bao. trước không nói này tư nhân phi cơ là trước mắt trên thế giới tiên tiến nhất, bọn họ cư nhiên. Cư nhiên chính mình mang theo súng xe. Nay còn không phải mấu chốt, nhất mấu chốt chính là, vì mang này mấy chiếc xe, cư nhiên đặc biệt nhiều khai một trận phi cơ. Một trận vận người, một trận vận ô tô. Thản nhiên thật sự rất muốn lúc này bầu trời tới nói lôi phích nàng đi. Nàng nhận thức đây đều là người nào a Nàng thật sự rất muốn nói không quen biết những người này, nàng thật sự rất muốn nói. Đáng tiếc không thể. Mới vừa vừa xuống xe yến thanh liền đi tới bế lên Thản Nhiên, một đoạn thời gian không gặp, hắn thật đúng là có điểm tưởng nghiệm cái này tiểu nha đầu. Thản Nhiên lại gặp được cái này, mau so nữ nhân đều mị đến nam nhân trong lòng vô hạn cảm khái a, đây là như thế nào lớn lên a. Con hảo tự mình xem quen rồi mỹ nhân, nếu không thật sự phải bị câu đi hồn. Đem ba người toàn bộ giao phó cấp mạnh đi xa lúc sau. Yến Thanh xem như hoàn thành lần này tới chủ yếu mục đích, kế tiếp chính là xe vấn đề. Bắt đầu thản nhiên còn buồn bực đâu, bọn họ một cái tới cái không phải người mang nhiều như vậy xe làm cái gì, lại không phải muốn làm xe triển. Sau lại Yến Thanh thuyết minh nguyên nhân, nguyên lai là Phỉ Thúy Vương muốn đưa thản nhiên mấy bộ xe, hắn cảm thấy chính mình cháu gái tuy rằng không thể sinh hoạt ở thiên hoa đảo thượng quá thượng công chúa sinh hoạt, nhưng là chỉ cần cũng không thể quá keo kiệt, vốn dĩ tính toán liền phòng ở xe người hầu toàn bộ đều đưa nhưng là nghe nói thản nhiên nhà bọn họ đã mua nhà vậy quên đi còn có người hầu sự tình yến thanh cảm thấy thản nhiên sẽ không tiếp thu cho nên cuối cùng chỉ có đưa xe nhưng là lại không biết thản nhiên thích cái gì xe liền mua mười mấy chiếc thế giới trước mắt cao cấp nhất siêu xe muốn tặng cho thản nhiên lần này yến thanh liền toàn cấp vận lại đây thản nhiên nghe xong yến thanh ý tứ ngay sau đó liền buồn bực nguyên lai chân chính muốn trở thành tao bao chính là nàng a mười mấy chiếc siêu xe làm nàng hướng nơi nào phong a Nói nữa trong nhà mới vừa mua xe, cũng không dùng được, lập tức Thản nhiên liền nói nàng không cần. Yến Thanh bất đắc dĩ hai đầu khó xử, một già một trẻ, một cái là muốn đưa một cái là không cần, như vậy hắn thật là khó xử thực. Cuối cùng nhiều lần khuyên bảo dưới Thản nhiên đáp ứng nhận lấy hai chiếc, một chiếc Len Rover, một chiếc Hotcher, so với những cái đó dài hơn lễ xe cùng thực khoa trường siêu xe, này hai chiếc là nàng trước mắt còn tính có thể tiếp thu. Mặc kệ nói như thế nào tốt xấu Thản nhiên là nhận lấy hai chiếc. Trở về cũng có cái công đạo, Yến Thanh cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước 128 Yến Thanh yếu ớt người đưa đến xe giao thu, thản nhiên cho rằng Yến Thanh hẳn là phải đi về, bất quá giống như nhân gia giống như không có ý tứ này. Nhân gia là khách nhân mặc kệ nói như thế nào đều không có mở miệng dính người đạo lý, cuối cùng không có biện pháp thản nhiên làm vương hiền chuẩn bị an bài Yến Thanh chủ khách sạn đi. Yến Thanh bốn dĩ liền không tính toán như vậy trở về, hắn chính là tính toán muốn đem thản nhiên quải trở về. Sao có thể liền như vậy một người trở về đâu? Đương hắn nghe nói thản nhiên chuẩn bị cho hắn đính khách sạn thời điểm. Hắn chủ động nói ra muốn ở tại thản nhiên gia. ngươi muốn trụ nhà ta. Thản nhiên không nghĩ tới Yến Thanh sẽ muốn trụ nhà hắn. Đúng vậy, ta còn không có gặp qua người nhà của ngươi cha mẹ đâu. Ta tổng muốn bái phòng một chút đi. Yến Thanh thực tự nhiên nói. kia cũng không cần thiết trụ nhà ta đi. Thản nhiên vẫn là không hiểu Yến Thanh vì cái gì muốn trụ nhà nàng. Liền tính trụ khách sạn không phải cũng có thể thấy chính mình người nhà. Ở nhà chiêu đái khách nhân nàng vẫn là cảm thấy không có phương tiện. Kỳ thật, ta từ nhỏ chính là cái cô nhi, không có cha mẹ là sư phụ nhận nuôi ta, chính là kia cũng chỉ có ta cùng sư phụ hai người, ta trước nay không ở đại gia đình sinh hoạt quá, ta chỉ là tưởng thể nghiệm một chút đại gia đình cảm giác. Yến Thanh vừa thấy thản nhiên tựa hồ có chút không vui, liền nói ra bản thân cô nhi sự tình, muốn dùng cái này làm thản nhiên đồng tình một chút hắn. Ngậy! Như vậy à, Yến thúc thúc ngươi đừng khổ sở. Ngươi tưởng trụ nhà ta liền trụ đi, nhà ta người đều thứ tốt. Thản nhiên vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này lớn nhất khuyết điểm chính là dễ dàng mềm lòng. Nàng vốn là không nghĩ làm Yến Thanh ở tại trong nhà, nhưng là Yến Thanh nói chỉ là tưởng cảm thụ gia đình ấm áp nàng liền có chút mềm lòng. Kiếp trước nàng chính là sinh hoạt ở gia đình đơn thân, nhưng là bà ngoại người một nhà cho nàng rất nhiều ấm áp, nàng có thể cảm nhận được Yến Thanh cái loại này muốn cảm thụ ấm áp tâm tình, cho nên bất đắc dĩ vẫn là làm hắn trụ hạ đi. Từ từ, liền biết ngươi tốt nhất. Ngươi thật là ta tiểu thiên sứ. Yến Thanh vừa thấy mục đích của chính mình đạt tới vui vẻ bế lên thản nhiên liền hôn một cái, hắc hắc. Hắn liền biết tiểu từ từ là ngoài lạnh trong nóng hải tử, quả nhiên này nhất chiêu dùng được. Vương Hiên cùng Phùng Vũ ở một bên nhìn Yến Thanh biểu diễn thật là đầy mặt hắc tuyến, từ nhỏ đến lớn Yến thiếu gia khi nào đều là cái loại này một người cùng bình tĩnh ngồi ở chỗ kia tự hỏi vấn đề, bắt đầu còn có người chuyên môn bồi hắn chơi, là hắn ngại nhân ra quá phiền không cần người bồi. Hắn căn bản không phải cái loại này thích người nhiều náo nhiệt người A, hắn nói như vậy tuyệt đối chỉ là vì tranh thủ đồng tình, hai người thật sự rất muốn khinh bị hắn, cư nhiên lừa chủ tử. Tiễn Thanh không phải không cảm nhận được vương phùng hai người ánh mắt, bất quá hắn mới sẽ không phản ứng bọn họ đâu. Dù sao thản nhiên hiện tại chính mình đáp ứng rồi làm hắn ở tại trong nhà, kia hắn liền đạt tới mục đích. Sư phó nói, vì đạt tới mục đích muốn sử dụng một ít nho nhỏ thủ đoạn đây là tất yếu. Nói nữa hắn cũng không thương tổn thản nhiên. Đại trưởng phu hành sự không câu nệ tiểu tiết. Hảo đi, Yến Thanh ngươi thắng, thật là ra mặt có đủ hậu, cư nhiên liền loại lý do này cũng có thể có. Lợi dụng tiểu hài tử đồng tình tâm sự tình ngươi cũng làm ra tới. Tuy rằng thản nhiên không phải cái chân chính tiểu hài tử. Cứ như vậy Yến Thanh đi thản nhiên ra làm khách, mặc kệ thản nhiên có nghĩ làm hắn trụ, hắn cũng là ở tại thản nhiên trong nhà. Thản nhiên thật là có chút hối hận làm hắn ở tại chính mình trong nhà, ra hỏa này thật đúng là lấy nơi này đương chính mình ra. Đem thản nhiên bà ngoại hống đến cao hứng mà, một ngụm một cái ái z kêu kêu một cái ngọt ta cả nhà trên dưới phòng trừng là đều bị hắn rốt canh, như thế nào liền không thấy ra hắn bản tính đâu. Bất quá lần này tiếp xúc thản nhiên cũng phát hiện Yến Thanh là cái hiếm có nhân tài. Vô luận là cái gì hắn đều có thể liêu thượng như vậy vài câu, ngay cả vu Kiến Bân gần nhất vẫn luôn đang xem về máy tính phương diện đồ vật hắn cũng có chút chính mình hiểu biết, còn nói đạo lý rõ ràng. Như vậy vu Kiến Bân lại nhiều một cái nói chuyện phiếm đối tượng. Tuy rằng Thản Nhiên cũng có thể cùng hắn chơi thân. Nhưng là rốt cuộc thứ này Thản Nhiên hiểu biết không nhiều lắm, cũng liền giới hạn kiếp trước về điểm này ra lông, mà Yến Thanh lại bất đồng, quan điểm của hắn thực chuyên nghiệp. Yến Thanh bằng vào chính mình cái gọi là thủ đoạn nhỏ, công phá Thản Nhiên người một nhà tâm. Hiện tại thật là từ với ra mọi người đến Thản Nhiên cha mẹ đều bị không đối hắn tỏ vẻ độ cao tán dương. Yến Thanh xem đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nên làm chính sự. Từ từ ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau xoay chuyển trời đất hoa đ Sư phụ tưởng ngươi, Tiễn Thanh biết nói thẳng muốn mang Thản Nhiên sẽ Thiên Hoa Đảo Thản Nhiên khẳng định sẽ không đi, nhưng là hắn hiện tại làm tốt bọn họ cả nhà công tác cơ hội khả năng sẽ lớn hơn một chút. Tiễn thúc thúc, ta đã đáp ứng rồi La Gia Gia và Én muốn đi xem bọn họ, không phải phía trước nói tốt phóng nghỉ đông thời điểm đi Thiên Hoa Đảo xem Lưu Gia Gia sao? Thản Nhiên liền biết Tiễn Thanh lần này tới nhà nàng trụ không có hảo tâm, quả nhiên là có mục đích. Hừ hừ, từ từ ngươi thật sự không thể cùng ta cùng nhau trở về sao? Ta một người trở về thực cô đơn. Lại tới chiêu này có hay không tiết tháo a? Từ từ lần này hẳn là thật sự không có biện pháp cùng người cùng nhau đi trở về. Bất quá nàng cũng cùng chúng ta nói năm nay mùa đông phóng nghỉ đông thời điểm chúng ta một nhà đi làm khách đến lúc đó còn muốn quay dày các ngươi đâu. Mạnh đi xa nhìn đến nữ nhi khó xử đành phải động thân mà ra thế nữ nhi giải vây. Tiễn Thanh không nghĩ tới chính mình đem thẳng nhiên cả nhà trên dưới đều thu phục, Cứ nhiên vẫn là xem nhẹ trời sinh đối nữ nhi liền có mánh liệt ý muốn bảo hộ mạnh đi xa. Nhân gia phụ thân đều nói như vậy hắn thật đúng là không có biện pháp, bất quá ngấm lại từ từ nghỉ hè không nhiều ít tiền, giống như nghỉ đông thời gian càng dài một ít, vậy nghỉ đông đi. Hoa hạ người ăn tết không phải ở nghỉ đông sao? Các ngươi đến lúc đó thật sự sẽ đi sao? Yến Thanh vẫn là muốn xác định một chút bọn họ thật sự trở về, tuy rằng bắt đầu hắn là ôm hy vọng nói thản nhiên người nhà có thể giúp đỡ khuyên ngăn thản nhiên đi theo hắn cùng nhau trở về, nhưng là hắn đã quên mạnh đi xa cái này hộ nữ suốt ruột phụ thân. Còn có la Gia cùng bọn họ quan hệ muốn so với chính mình cùng sư phó muốn càng vì thân cận chút. Cho nên lúc này hiến thanh duy nhất chỉ có thể thuyết phục bọn họ tận lực an tiết cũng ở thiên hoa đảo qua. Không quan hệ, a Di cả nhà an tiết đi các người nơi đó quá được chứ. Thật là đáng thương hài tử, mấy năm nay đều là cùng sư phụ hai người quá năm sao. Bà ngoại thẩm lan hiện tại liền cảm thấy Yến thanh đứa nhỏ này từ nhỏ không cha không mẹ chỉ có một sư phụ, bơ vơ không nơi nương tựa thật là đáng thương đến không được. Thản nhiên nhìn chính mình bà ngoại hoàn toàn hiểu lầm Yến Thanh tình huống thật sự rất muốn nói cho bà ngoại, Yến Thanh hắn thật sự không như vậy đáng thương, phỉ Thúy Vương là người nào. 30 năm trước một thế hệ kêu hùng a, kia chính là có được phú khả địch quốc tài phú, Yến Thanh sao có thể giống thẩm lan tưởng tượng như vậy đáng thương. Bất quá Thản nhiên thấy bà ngoại đắm chìm ở chính mình ảo tưởng giữa, vẫn là thôi đi, khiến cho nàng lao nhân ra như vậy cho rằng đi. Đương nhiên hảo, ta nhiều năm như vậy đều là cùng sư phụ hai người bơ vơ không nơi nương tựa sinh hoạt. Thật sự hảo đáng thương, a di các người nếu là cả nhà đều tới sư phụ hắn lão nhân ra khẳng định thực vui vẻ. Cái này thiên hoa đảo thượng liền náo nhiệt. Yến thanh chờ chính là câu này, hắc hắc. Thản nhiên thật sự xem không rơi mắt, hắn dám trang lại thảm điểm sao. Thật là, vương hiên cùng phùng vũ hai người cũng là cảm thấy yến thiếu gia cũng quá có thể diễn đi, thiên hoa đảo thượng nhân rất ít sao. Riêng là lính đánh thuê liền hai ba trăm người, còn không nói trên đảo chuyên nghiệp làm nông cày người còn có rất nhiều phân công quản lý mặt khác sự vụ người thiên hoa đảo sở dĩ cũng có thể trở thành tiểu quốc là bởi vì trên đảo không đơn giản có trạm ngọc này một sản nghiệp còn có mặt khác rất nhiều sản nghiệp an mặc chờ phương diện đều là hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc thiên hoa đảo thượng có loại thực loại ưu trà còn có một ít dược liệu cho nên trừ bỏ ngọc thạch sinh ý mặt khác sản nghiệp thu vào cũng không ít nếu không phải phỉ thúy vương không thích những người khác tới quấy rầy hắn sinh hoạt thiên hoa đảo địa lý ưu việt khí hậu hợp lòng người Hoàn toàn có thể chế tạo thành so sánh đảo bạ lỉ cùng mandi vơ như vậy du lịch thắng địa. Cũng đúng là như vậy, nhiều năm về sau so Dương hải đảo phong cảnh mà thịnh hành thời điểm, khi đó Thái Lan quốc vương thật là hối hận chính mình phụ vương đem như vậy một khối bảo địa bán rẻ cho phỉ thúy vương, tổn thất rất lớn một bộ phận thu vào. Ngay cả Vu Kiến Bân cũng cảm thấy Yến thanh bộ dáng này có chút không giống hắn ngày thường cách nói năng sở biểu hiện đến cảm giác, hắn khi nào như vậy yêu đất. Phòng trưng cũng cũng chỉ có chính mình mẫu thân mới có thể bị hắn này há mồm lừa đi. Bất quá thẩm lan đề nghị muốn đi thiên hoa đảo an tết sự tình nhưng thật ra không có người đưa ra phản đối ý kiến. Đệ nhất lão thái thái đều làm chủ giống nhau không ai dám bác, đừng nhìn giống như ngày thường ở chỗ ra làm chủ chính là với thành công. Kỳ thật thẩm lan mới là chân chính quyết định chủ, lão thái thái tính tình hiếu thắng, nếu không phải sinh ra thời đại không đúng, kia phóng hiện đại tuyệt đối chính là một nữ cường nhân chủ. Đệ nhị đi thiên hoa đảo an tết cũng không tồi à, nghe nói nơi đó mà chỗ nhiệt đới an tết như vậy lãnh Qua bên kia ăn tết một cái là khí hậu hợp lòng người, mặt khác làm như là du lịch một chuyến cũng không tồi. Cứ như vậy, thản nhiên bà ngoại một câu định ra năm nay cả nhà hành trình. Tuy rằng Yến Thanh không có mang về thản nhiên, nhưng là được đến thản nhiên một nhà nhiệt tình chiêu đãi, đặc biệt là bà ngoại thẩm lan thích cũng coi như là chuyến này một đại thu hoạch. Tuy rằng quen thuộc Yến Thanh người cảm thấy hắn thật sự không có như vậy yêu cầu cốt nhục thân tình, nhưng là hắn sâu trong nội tâm vẫn là thực hướng tới. Trước kia hắn không dám nói, cũng không dám tưởng càng là không có cơ hội thể hội người bình thường ra kia phân thân tình. Sư phụ tuy rằng đối hắn tình cùng phụ tử, nhưng là có khi cũng tương đối nghiêm khắc. Một cái trong nhà chỉ có nghiêm vụ là không đủ, còn cần một cái từ mẫu, đúng là này phân từ mẫu chi ái thiếu hụt làm hắn cho rằng chính hắn là không cần người nhà, có thể trở thành giống sư phụ giống nhau nhân vật lợi hại là hắn cho tới nay mộng tưởng hoặc là nói là mục tiêu, mặt khác đối với hắn tới nói đều không quan trọng. Nhưng là lần này ở chỗ ra, Hắn tuy rằng bắt đầu là cố ý tranh thủ thẩm lan đồng tình, nhưng là chậm rãi thẩm lan cái loại này đối đãi con cái từ ái chi tình làm hắn có chút hâm mộ. Đôi khi thẩm lan tựa như mẫu thân giống nhau đối hắn quan tâm làm hắn cảm thấy thực cấm áp, hơn nữa thản nhiên sở hữu người nhà đối hắn đều thực quan tâm, làm hắn cảm thấy thật sự như là có một cái gia. Tới lúc đó hắn mới phát hiện, nguyên lai like hắn cũng tưởng có nhân ái có người quan tâm. Hắn thật sự không phải chỉ cần chính mình một người là đủ rồi, hắn bắt đầu tham luyến ở chỗ gia cảm nhận được loại này ấm áp. Chính là hắn chung quy là phải đi về, chung quy là phải rời khỏi loại này ấm áp, giờ này khắc này hắn phát hiện chính mình nội tâm yếu ớt, hắn muốn đem này sở hữu hết thể giấu đi, làm hồi đã từng cái kia kiên cường, chỉ có một người là đủ rồi chính mình. Trước 129 tiểu thái hậu bà quản ra tiến thanh rốt cuộc mang theo tới khi hai giá phi cơ phong cách đi trở về, vốn dĩ nói muốn đưa thản nhiên bọn họ bay đi Hong Kong, bị thản nhiên cự tuyệt, nói giỡn, nàng lại không phải phỉ Thúy Vương, như vậy tao bao vẫn là điệu thấp điểm hảo. tuy rằng thản nhiên từ nhận thức phỉ thúy vương, đời này phỏng chừng đều cùng điệu thấp vô duyên, bất quá kia cũng tận lực không chế ở hữu hạn trong phạm vi điệu thấp đi. yến thanh trở về thời điểm thản nhiên tổng cảm thấy hắn tươi cười có chút cô đơn, nhưng là nàng thật sự không có biện pháp lần này cùng hắn cùng nhau trở về, nghỉ đông đi, nghỉ đông còn sẽ tái kiến. về sau nàng phải chú ý nhiều quan tâm một chút hắn cùng lưu lão nhân, nhớ tới này hai người đều không có thân nhân, có thể đối bọn họ hảo chút liền hảo chút đi. Tuy rằng thản nhiên đến bây giờ vẫn là thực để ý cảm giác chính mình bị lưu lão nhân lừa lừa thành thiên hoa đảo người thừa kế, nhưng là ngẫm lại một cái là tuổi lớn lão nhân cả nhà tao ngộ diệt môn, một cái là từ nhỏ không cha không mẹ cô nhi, hai người sống nương tựa lẫn nhau liền tính là có rất nhiều tiền cũng đền bù thiếu hụt thân tình. Như vậy hai người tổ hợp ở bên nhau mặt ngoài thoạt nhìn có lẽ là có thể lẫn nhau an ủi bổ khuyết trong lòng chỗ trống, nhưng là trên thực tế chỉ là đem lẫn nhau miệng vết thương vùi lấp lên, chờ đã có một ngày vết sẹo vệt trần. Bọn họ càng khát vọng thân tình, thản nhiên hiện tại có thể làm chính là cho bọn hắn yêu cầu thân tình. Nàng tuy rằng bực bọn họ lúc trước cách làm, nhưng là càng có rất nhiều đau lòng này một đôi thời trò, cho nên hai bên tương đối lúc sau thản nhiên đem phía trước những cái đó tức giận cũng vứt bỏ. Đúng là Yến Thanh lúc này đây tới thản nhiên ra làm khách kéo gần lại thản nhiên cùng thiên hoa đảo khoảng cách, phỉ Thúy vương nếu là biết làm Yến Thanh đi một chuyến lại hiệu quả tốt như vậy, phỏng chừng đã sớm đưa Yến Thanh đi, bất quá như bây giờ cũng khá tốt. Thản Nhiên cùng bọn họ Chi Gian đã không có trước kia ngăn cách, tuy so ra kém đối La Gia mình thân cận, lại cũng là so với những người khác muốn rất tốt nhiều. Thản Nhiên cuối cùng xuất phát đi Hồng Kông đoàn người chỉ có Thản Nhiên, Vũ Kiến Bân cùng Vương Hiên Phùng Vũ bốn người. Yến Thanh đi trở về cách Thiên Thản Nhiên bọn họ liền xuất phát. Kỳ nghỉ vốn dĩ liền không tính quá dài, bởi vì như vậy như vậy sự tình kéo dài đến xuất phát cuối cùng cũng chỉ có một vòng nhiều giả, lại không đi liền không cần đi. La Gia biết Thản Nhiên muốn tới đã sớm nóng trông. Rốt cuộc chờ đến Thản Nhiên muốn tới Nhật Tử. Tư thượng một lần Vân Nam Tử Biệt đều có nửa năm không gặp. La Gia Nhị lão thật là muốn chết cái này tiểu nha đầu. La Gia Minh lần trước đi Bình Châu công bản còn trước sau cùng Thản Nhiên đãi có một tháng. Đến bây giờ hai lão đều ở đoán trách nhi tử lần trước không mang theo chính mình hai cái đi xem Thản Nhiên. La Gia Minh biết Thản Nhiên hôm nay tới, cố ý đẩy đến sở hữu xã Giao tự mình đi sân bay chính mình nữ nhi. Thản Nhiên nhìn thấy cha nuôi cũng thực vui vẻ. Mấy tháng không gặp La Gia Minh giống như có chút gầy, xem ra gần nhất công tác hẳn là tương đối vội, khẳng định không hảo hảo ăn cơm, vừa thấy mặt thản nhiên liền cờ trách khởi chính mình chan uôi, thật là lớn như vậy người chính mình đều sẽ không hảo hảo chiếu cố chính mình, đều đem chính mình lọc gầy. La Gia Minh cảm thấy chính mình giờ phút này thật sự thực hạnh phúc. Có cái nữ nhi quan tâm chính mình thật tốt, cái này tiểu nữ nhân tuy rằng có khi rong dài so với chính mình lão mẹ còn rong dài, nhưng là vẫn là cảm thấy thực chi kỷ liên tính là lớn như vậy người bị giáp mặt cở trách hắn cũng là cảm thấy chính mình thực hạnh phúc cha nuôi ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện a thản nhiên nhìn đến la gia minh giống như có chút phát ngốc bộ dáng liền đẩy đẩy hắn nói có có nghe đương nhiên là có nghe a nhà của chúng ta từ từ nói làm ta về sau hảo hảo ăn cơm ta liền nhất định hảo hảo ăn cơm cha nuôi tuyệt đối nghe lời la gia minh thu liễm tiếp theo chính mình có nửa vạn sự đủ biểu tình chạy nhanh hồi bẩm chính mình tiểu thái hậu vấn đề Xì bên cạnh Vu Kiến Bân thật sự là nhịn không được, cười lên tiếng, hắn thật sự là chịu không nổi La Gia Minh loại này bộ dáng, nhân ra là Thê Nô còn chưa tính, hắn đây là nữ nhi nô đi. Thản nhiên quả thực đều thành La Gia Tiểu Công Chúa, không đối là Thái Hậu. Thái Hậu nói cái gì Tiểu La Tử đều sẽ không nói cái không tự, tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng Vu Kiến Bân liền thật sự không nín được cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười thản nhiên cùng La Gia Minh đồng thời quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chán ghét nhân ra cha con tỉnh thâm thế nào? Cười cái gì cười? Vu kiến bân không nghĩ tới hai người sẽ đồng thời quay đầu lại chừng hắn. Vừa rồi còn cười thực vui vẻ lập tức liền nghẹn họng, khu khu khu. Một bên Vương Hiên cùng Phùng Vũ trong lòng tưởng còn hảo tự mình tương đối sáng suốt không cười ra tiếng, bằng không Vu kiến bân kết cục chính là bọn họ, còn hảo còn hảo. Hai người đều là trong lòng vô cùng may mắn chính mình nhịn xuống A. Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người rốt cuộc so Vu kiến bân kiến thức người nhiều, bọn họ nhưng không như vậy ngốc. Trước mắt hai vị này chụp nhưng đều không phải cái gì dễ chọc chủ. Đắc tội bọn họ hai cái sau lưng nhất định sẽ trả giá đại giới. Hai người đều thập phần đồng tình nhìn vu kiến bân, thản nhiên có lẽ sẽ không đối chính mình tiểu cứu ra tay. Nhưng là la gia Minh cũng sẽ không làm hắn như vậy bạch chê cười chính mình. La gia Minh trừ bỏ ở nhà người đặc biệt là thản nhiên trước mặt nhìn đặc biệt dễ nói chuyện. Nhưng là ai có thể tin tưởng một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng chủ sẽ là cái dễ khi dễ chủ, người tài giỏi như thế đáng sợ. Ngày thường nhìn vẻ mặt vô hại bộ dáng, nhưng là ngươi nếu là đắc tội hắn, hắn nhất định đấy trộn trên ngươi. Vu Kiến Bân đây cũng là bởi vì là thản nhiên tiểu cứu, có lẽ là gia mình sẽ thủ hạ lưu tình một ít, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không liền như vậy vương tha cho Kiến Bân. Vương Hiên cùng Phùng Vũ lại thêm ông bí thư thật sâu tin tưởng như vậy sự thật. Vu Kiến Bân đột nhiên đánh một cái rung mình, kỳ quái 8 tháng hong công thời tiết như vậy nhiệt hắn như thế nào đột nhiên cảm thấy như vậy lạnh. Chẳng lẽ là trong xe khí lạnh khai đến quá lớn? Cái này đáng thương hải tử hắn còn không có một chút nguy cơ ý thức a Kỳ thật liền tính là thản nhiên cũng biết là gia mình sẽ không bỏ qua vu kiến bân, nhưng là nàng nhưng không tính toán cứu hắn, chính mình không ra tay còn chưa tính, tổng phải cho hắn chút giáo hân mới là, bằng không hắn như vậy đơn thuần tính tình về sau không được bị người khi dễ chết. Trước tiên làm hắn phát triển trí nhớ, xem người nhưng ngàn vạn đừng chỉ xem mặt ngoài. Hắn lập tức liền phải đến đế đô vào đại học. Muốn chiếu hắn hiện tại tính tình nói không chừng thật đúng là dễ dàng bị người tính kế đã chết cũng không biết ta Xem ra cần thiết làm Âu Dương gia người đối hắn chiếu cố một chút Ai, thản nhiên trời sinh chính là nhọc lòng mệnh Quản xong cái này quản cái này Vốn dĩ không nghĩ làm phiền Âu Dương người nhà Nhưng là nàng cái này tiểu cứu chính mình thật đúng là không yên tâm A tuy nói kiếp trước không ai chiếu cố hắn cũng cứ theo lẽ thưởng tốt nghiệp Nhưng là nghe nói vẫn là bị không ít suy sụp. Lúc trước hắn rõ ràng là có cái suất ngoại do nhà nước cử lưu học cơ hội nhưng là vẫn là bị người đỉnh, liền bởi vì không có quyền không có tiền liền như vậy trở thành những cái đó quyền lợi giả đặc quyền hy sinh giả. Sau lại tốt nghiệp phân phối công tác vốn dĩ có thể đi càng tốt đơn vị vẫn là bởi vì đồng dạng nguyên nhân mất đi cơ hội, thản nhiên cũng là sau lại lớn lên nghe mụ mụ trong lúc vô tình nhắc tới tiểu cựu năm đó tao nộ. Lại nói tiếp nếu không phải bởi vì vô kiến bân bản nhân tố chất tương đối cao, có lẽ cả đời đều đương không bắt đầu làm việc chính sư ở thản nhiên trọng sinh phía trước tiểu cưu đang muốn bình tổng công chính là nếu không có phía trước kia một loạt không công bằng vu kiến bân nhất định so hiện tại càng lưu tú trước kia là không có cách nào hiện tại kinh thành có âu dương gia cái này chỗ dựa thản nhiên là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại làm vu kiến bân gặp kiếp trước như vậy bất công gãi ngộ. tuy rằng cực lực không muốn cùng âu dương gia kinh thành thế lực nhất lên quan hệ nhưng là vì vu kiến bân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn thoát khỏi bọn họ bất quá thản nhiên cũng không tưởng trực tiếp tìm âu dương vân. Nhà bọn họ ở dê thị triệu Âu Dương Vân che trở đã không ít, rốt cuộc hắn hiện tại người không ở kinh thành, vô luận là làm hắn cùng trong nhà trưởng bối chào hỏi vẫn là phó thác cấp bằng hưu chiếu cố cái hài tử có chút quá hương sư động chúng, thản nhiên mục tiêu có khác người khác. Có lẽ có người đã đoán được, đối, chính là Âu Dương nhị thiếu chúng ta Âu Dương nôn đồng chí. Hắn ở kinh thành không phải bạch cho người ta kêu nhị thiếu, làm hắn chiếu cố cá nhân quả thực là kiện chuyện nhỏ, cho nên thản nhiên mới chuẩn bị đánh hắn chủ ý. Vừa lúc lần này tới Hong Kong có thể cùng la gia mình nói một chút chuyện này, hắn cùng Âu Dương luôn quan hệ không bình thường, thản nhiên làm hắn tới nói đi. Tuy rằng thản nhiên cũng có thể trực tiếp cùng Âu Dương đêm nói làm hắn tiểu thúc giúp cái này vội, nhưng là nàng hiện tại vẫn là không nghĩ làm quá nhiều người biết chính mình không phải như vậy bình thường, đặc biệt là Âu Dương trong nhà người. Thản nhiên không phải đề phòng Âu Dương ra, mà là thản nhiên cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm, rốt cuộc nhìn chằm chằm Âu Dương ra người nhất định không ở số ít. Nàng nếu cùng Âu Dương gia liên hệ quá mức thân mật, đặc biệt là kinh thành Âu Dương gia, kia có lẽ cũng sẽ bị những cái đó nhìn chằm chằm Âu Dương gia người theo dõi, đến lúc đó nàng bại lộ bí mật nguy hiểm lớn hơn nữa. Chờ nàng lại lớn hơn một chút, chờ nàng linh lực tu tập trình tự lại cao một ít, chờ nàng lại nhiều có chút trong lòng chuẩn bị. Tóm lại hiện tại không phải thích hợp thời gian. thản nhiên nghĩ này đó bất chi bất giác đã tới la gia ở vào lưng trừng núi biệt thự. Vừa rồi mọi người xem thản nhiên nhắm mắt lại tưởng sự tình tưởng tiểu hài tử ngồi máy bay mệt mỏi, cũng không ai đi kinh động nàng. Nay sẽ tới ra, La Gia Minh sợ nàng ở trên xe ngủ không thoải mái đang chuẩn bị muốn ôm nàng về nhà đi ngủ, mới vừa một đụng tới thản nhiên, thản nhiên liền mở to mắt. Thản nhiên vừa mở mắt ra liền nhìn đến La Gia Minh vẻ mặt ảo não biểu tình, hắn tưởng chính mình chân tay vụng về bừng tỉnh thản nhiên, hắn chủ yếu là không nhiều ít kinh nghiệm, này vẫn là lần đầu tiên ôm ngủ hài tử. Trước kia xem đệ đệ ôm ở trên xe ngủ cháu trai trở về phòng khi đều thực dễ dàng a, chính là chính mình như thế nào liền không được. Thật là buồn, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình không đương quá phụ thân. La Gia Minh chính âm thầm dối giám ảo nào thời điểm, Thản Nhiên cho hắn một cái ngọt ngào mỉm cười, vươn tay làm hắn ôm. La Gia Minh chạy nhanh bế lên Thản Nhiên, đã sớm đã quên vừa rồi là vì cái gì buồn bực. Thản Nhiên trong lòng cười trộm, chính mình cái này cha nuôi thật đáng yêu, chính mình giải cái kiểu hắn lập tức liền âm chuyển tình. Những người khác cũng làm như chưa thấy được la gia Minh vừa rồi xú mặt, cùng nhau hướng nhà chính đi đến. La gia này căn biệt thự hoa viên chiếm địa có 1000 mét vuông, còn ở lương trừng núi khu, có thể nói là biệt thự cao cấp trung biệt thự cao cấp. Đông dạng cùng thản nhiên ra nhà mới giống nhau là âu thức phong cách, nhưng là khả năng bởi vì là anh quốc bản thổ nhân thiết kế kiến tạo thoạt nhìn muốn so thản nhiên bọn họ phòng ở càng có anh Luân Phong tình một ít. Căn nhà này là la gia 3 năm trước đây mới vừa đổi nhà mới. Xem ra tới phòng ở Bảo dưỡng thực không tồi, giống như là tân giống nhau, bởi vì xe là trực tiếp ngừng ở nhà chính trước cửa, cho nên Thản Nhiên còn không có tới cập thưởng thức biệt thự toàn cảnh cũng đã đi vào phòng trong. Trong nhà tất cả mọi người đang chờ đợi bọn họ đã đến, càng chuẩn xác mà nói là đang đợi Thản Nhiên. Chờ Thản Nhiên về nhà. Trước 130 mới tới Hồng Kông. Thản Nhiên về nhà, Hồng Kông La Gia chính là Thản Nhiên ở Hồng Kông một cái khác ra. Ở chỗ này mỗi người đều đương nàng là chính mình người nhà. Điểm này làm thản nhiên cảm giác thực cảm động. Chính mình chỉ là la gia minh nghĩa nữ, làm có tiền đại gia tộc tới nói, liền tính bọn họ không tán thành chính mình cũng là thực bình thường sự tình. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ sẽ thật sự đương chính mình là người một nhà, chưa từng có một người bài xích quá nàng. La gia người là biết thản nhiên có một ít đặc thù năng lực, nhưng là kia cũng là ở tiếp nhận rồi nàng lúc sau mới biết được. Cho nên bọn họ cũng không phải giống một ít chỉ mong kiếm lợi người như vậy đem thản nhiên những cái đó năng lực xem ở trong mắt cho nên mới đối nàng hảo. Bọn họ là thiệt tình thích thản nhiên mới có thể đối nàng tốt, chính là chỉ dựa vào điểm này thản nhiên liền đủ để đem nơi này làm như chính mình chân chính ra. La Gia minh muội muội nghe sở thản nhiên muốn tới tin tức cũng trước tiên vài thiên cùng phòng thí nghiệm giáo thụ chào hỏi nói muốn thỉnh mấy ngày giả sẽ tranh Hong Kong trông thấy chính mình vẫn luôn không cơ hội nhìn thấy cái này làm chất nữ. La Gia Minh không có nói cho thản nhiên tin tức này, là La Gia nhụy chính mình nói không cho nói cho thản nhiên, nàng phải cho tiểu chất nữ một kinh hỉ. Buổi tối ăn cơm thời điểm Vu kiến bân cảm thấy chính mình thực bi thôi, vì cái gì phải có nhiều như vậy nấm hương đồ vật à, 10 cái đồ ăn có 5 cái đều tăng thêm nấm hương, hắn nhìn rất nhiều mỹ vị ăn ngon đều không thể ăn, cái loại này tâm tình thật là khó có thể hình dung. Kỳ thật này không phải trùng hợp, La Gia Minh biết hắn nấm hương dị ứng, cho nên buổi tối cố ý phân phó phòng bếp. Đa dụng nấm hương làm phối liệu nấu ăn, ngay cả canh đều có, còn có mỹ vị nấm hương nhân thịt bánh bao nước, cái loại này chỉ có thể trơ mắt nhìn không thể ăn thông khổ đối với Vu kiến bân loại này đồ tham ăn sắc thật coi như là nhất thích hợp trừng phạt. La Gia Minh chính là vẫn như cũ nhớ rõ buổi chiều Vu kiến bân chê cười chính mình sự tình. Buổi chiều ở đây những người khác cũng đoán được này đại khái là La Gia Minh trả thù, nhưng là ai cũng sẽ không lắm miệng nhắc nhở cái này vẻ mặt dối dám ngu ngốc thêm đồ tham ăn. Mà la ra người cũng bản thân không rõ ràng lắm này trong đó nguyên do, là mãi mãi còn nhiệt tình chiêu đái thản nhiên tiểu cứu, làm hắn ăn nhiều một ít, đường khách khí, hôm nay cái này canh thả tùng đung, thực mỹ vị. Vu Kiến Bân nghe nói thực mỹ vị có chút rồi dám. Muốn ăn lại không thể ăn cái loại này thống khổ, quá khổ sở. Lan mãi mãi nhìn hắn rồi dám biểu tình có chút không rõ nguyên do, còn không phải là uống cái canh sao, như thế nào như vậy khổ sở biểu tình. Khu, kỳ thật Lan mãi mãi ta tiểu cứu ăn nấm hương dị ứng. Tuy rằng thực mỹ vị nhưng là hắn vẫn là không có biện pháp hưởng thụ. Thản nhiên nhìn la Gia mấy người vẻ mặt mờ mịt biểu tình hảo tâm liền thế chính mình tiểu cứu giải thích một chút. Như vậy à, thật là không khéo hôm nay làm rất nhiều đồ ăn đều là đựng nấm hương, nếu không làm đầu bếp lại làm vài đạo đồ ăn đi, thật là ngượng ngủng, chiêu đại không chu toàn. Là Mãi Mãi nghe xong thản nhiên nói lúc sau. Nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, hiền từ đối với Vu kiến bân nói. Hiểu con không ai bằng mẹ. Là nãi nãi trước tiên liền đoán được khẳng định là chính mình nhi tử làm đến quỷ. Nhi tử luôn luôn cẩn thận, không có khả năng vô tình an bài khách nhân không thể ăn đồ ăn, nghĩ đến thản nhiên cái này tiểu cữu khẳng định là không biết nơi nào đắc tội chính mình nhi tử, ha ha. Hắn thật đúng là đáng thương a. Ngậy! Không cần, như vậy đã thực hảo. Ngài khách khí, là chúng ta quấy dậy. Vụ kiến bân như thế nào không biết xấu hổ làm nhân ra một lần nữa làm, kia không phải thật sự cảm thấy đối phương chiêu đại không chu toàn. Tuy rằng hắn nhìn những cái đó ăn liền nước miếng đều chảy ra. Không có quan hệ, từ từ cũng là nhà của chúng ta hài tử, không cần khách khí như vậy. Nơi này cũng là từ từ ra, ngươi là nàng mẫu thân đệ đệ, cũng coi như là nhà của chúng ta thân thích. Về sau đừng nói quấy dày loại này lời nói. La gia ra, ra vẻ mặt hiền từ nhìn từ từ nói cho Vu Kiến Bân không cần như vậy khách khí. Vu Kiến Bân tuy rằng biết La gia minh đối thản nhiên thực hảo nhưng là không nghĩ tới La Gia người đều là như thế này thật sự đương thản nhiên là chính mình trong nhà hài tử tới đâu hắn thiệt tình cảm thấy tỷ tỷ cái này nữ nhi thật là mị lực không nhỏ a giống như đi đến nơi nào mọi người đều có thể bị nàng lung lạc thậm chí là thu phục đều nói vũ kiến bân e cờ không cao lần này nhưng thật ra có tiến bộ nga ở trừ bỏ vũ kiến bân này bữa cơm ăn tất soi rồi dấm ở ngoài những người khác đều ăn thật sự vui vẻ La Gia tuy rằng ở Hồng Kông hiện tại cũng là gia đình giàu có Nhưng là cũng không có giống mặt khác một ít nhân gia cấp bậc cái nhìn như vậy trọng Cho nên đêm nay ăn cơm thời điểm vông bí thư cùng vương hiên phùng vũ cũng cùng cùng chủ gia ngồi cùng bàn cùng ăn Này nếu là ở nhà khác phòng trừng cũng là không có khả năng Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy mới có thể làm thản nhiên đối bọn họ như vậy thân cận Hơn nữa cũng thực thích bọn họ đi Đêm nay vui mừng nhất hẳn là muốn xem như tiểu vĩnh dạng Tiểu gia hỏa tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là trí nhớ nhưng thật ra không tồi Thản nhiên còn sợ lần này tới tiểu gia hỏa liền không quen biết chính mình, không nghĩ tới chính mình vừa vào cửa liền dính trong miệng tỉ tỉ tỉ tỉ kêu cái không ngừng, ngay cả ăn cơm thời điểm, cũng muốn nắm thản nhiên tay trái, mới bằng lòng làm bảo mẫu uy cơm, cuối cùng không có biện pháp thản nhiên đành phải dùng một bàn tay ăn cơm. Phương nhiễm đối nhi tử như vậy dính thản nhiên không cho nàng hảo hảo ăn cơm hành vi thật là có chút đau đầu, chính mình nhi tử ngày thường cũng rất nghe lời A, nhưng là như thế nào mỗi lần vừa thấy đến thản nhiên liền cái dạng này dính đi lên. Lần trước tử vân Nam trở về thời điểm tiểu gia hỏa bởi vì ngủ rồi không có cùng thản nhiên cáo biệt, chờ tỉnh lại thời điểm đã tới rồi Hồng Kong, mở to mắt không có nhìn đến thản nhiên, liền bắt đầu hoa hoa khóc lớn, như thế nào hống đều hống không được. Cuối cùng vẫn là khóc mệt mỏi mới ngủ, chính là lại lần nữa tỉnh lại giống như liền sinh ra ra nãi ba ba mụ mụ đại ba khí, dù sao cả ngày chính là thở phi phi, cuối cùng phương nhiệm hống một vòng mới hống tốt, này nơi nào là nhi tử a, quả thực chính là chính mình tổ tông. La Gia Hâm cũng là vô cùng cảm khái, nhi tử giống như cùng từ từ so cùng chính mình hai vợ chồng còn muốn thân cận, trước kia chính mình cùng thê tử hai người cũng từng có cùng nhau ra cửa đem nhi tử để lại cho cha mẹ sự tình, nhưng là cũng không gặp nhi tử có như vậy lưu luyến không rời a. quả nhiên sinh nhi tử không bằng nữ nhi chi kỷ a nhìn xem từ từ, thông minh đáng yêu, vẫn là cái tiểu thiên tài, này đó đều không quan trọng, để cho La Gia Hâm hâm mộ chính là từ từ đối cha mẹ hiếu thuận. Nếu là chính mình nhi tử về sau có thể giống Từ Từ đối mạnh đi xa phu thê như vậy hiếu thuận thì tốt rồi." Ân lại lui một bước, có Từ Từ đối chính mình đại ca trình độ hắn cũng thực thấy đủ. Đáng thương La Gia Hâm là đối chính mình nhi tử có bao nhiêu không tin tưởng a? Làm hắn cảm thấy như vậy bí thảm. Bất quá thản nhiên nhưng thật ra đối tiểu Vĩnh Dạ hành vi không có thực để ý, tiểu hai từ sao, khó được có cái cùng chính mình không lớn nhiều ít tiểu tỷ tỷ xuất hiện đương nhiên sẽ muốn cùng nàng cùng nhau chơi. Hơn nữa thản nhiên hiện tại là linh lực thể chế, vốn dĩ liền tương đối dễ dàng làm người muốn tiếp cận, đặc biệt là tiểu bằng hữu loại này tương đối thuần tịnh thể chế càng sẽ cảm thấy cùng thản nhiên đại ở bên nhau thoải mái. Cho nên tiểu vĩnh dạ thích cùng thản nhiên ở bên nhau cũng thực bình thường. Bởi vì hôm nay ngồi phi cơ, sợ thản nhiên bọn họ quá mệt mỏi, cho nên ăn cơm chiều ở trong hoa viên tản bộ lúc sau, đại gia Hàn Huyên sẽ thiên liền đều sẽ phòng nghỉ ngơi. Vốn dĩ tiểu vĩnh dạ muốn nháo cùng thản nhiên cùng nhau ngủ. Phương Nhiệm cùng La Gia hâm ai khuyên đều không có dùng, liền La Gia nhị lao đều xuất động Tiểu Vĩnh Dạ vẫn là nháo muốn cùng Thản Nhiên cùng nhau. Kỳ thật Thản Nhiên cảm thấy cùng nàng cùng nhau ngủ cũng không quan hệ, bất quá các đại nhân cảm thấy hai cái tiểu bằng hữu ngủ cùng nhau buổi tối Tiểu Vĩnh Dạ có thể hay không từ trên giường ngã xuống A, cho nên có chút lo lắng. Thản Nhiên cũng minh bạch bọn họ lo lắng cho nên cũng không theo Tiểu Vĩnh Dạ ý tứ, mà là nói cho Tiểu Vĩnh Dạ muốn ăn, ngày mai tỉ tỉ lại cùng hắn chơi. Kỳ tích ở Thản Nhiên khuyên bảo dưới. Tiểu Vĩnh Dạ cư nhiên ngoan ngoãn hồi chính mình phòng ngủ. Mọi người nhìn trước mắt loại tình huống này đều trợn mắt há hốc mồm, liền đơn giản như vậy. Đơn giản như vậy khiến cho Tiểu Vĩnh Dạ chính mình ngoan ngoãn ngủ. Kia vừa rồi chính mình một đống người khuyên bảo kia lại là cái gì? Vô nghĩa. Nháy mắt La Gia người cảm thấy vô cùng buồn bực, này khác biệt đãi ngộ cũng kém quá nhiều đi. Một đêm ngủ ngon lúc sau, La Gia Minh bởi vì có công sự xử lý đi trước công ty. Hôm nay Lưu lại bông bí thư cùng đi thản nhiên cùng Vu Kiến Bân bọn họ trước Du Lãm một chút Hong Kong danh thắng cổ tích, nơi nơi đi du ngoạn một chút. Sau lại bởi vì Tiểu Vĩnh Dạ dính người, vốn dĩ chỉ có 5 người hành, cuối cùng lại gia nhập Phương Nhiễm cùng Tiểu Vĩnh Dạ, cho nên La Gia Hầm cũng liền lưu lại cùng nhau cùng đi. Vốn dĩ La Gia dàn mãi mãi cũng tưởng buổi cháu trai cháu gái đi ra ngoài chơi, nhưng là gần nhất thời tiết quá nhiệt, thản nhiên sợ hai vị lão nhân ra bị cảm nắng, vẫn là làm cho bọn họ ở nhà nghỉ ngơi đi. Mấy người một buổi sáng đi mấy cái địa phương, tiểu vĩnh dạ đối những cái đó địa phương không có hứng thú, xảo muốn đi công viên giải trí, cho nên giữa trưa ăn cơm xong lúc sau một đám đại nhân bồi hai cái tiểu hài tử đi công viên giải trí chơi. Sáu cái đại nhân bồi hai cái tiểu hài tử chơi này trận thế thật là có điểm đại đâu. Kỳ thật tiểu vĩnh dạ cũng là lần đầu tiên tới công viên giải trí, bởi vì la gia ở Hồng Kông cũng coi như là nhà đại phú, mang theo vĩnh dạ tới loại người này nhiều địa phương. Cho dù có bảo tiêu hải tử cũng có bị bắt cóc khả năng, bọn họ không dám mạo hiểm như vậy. Tiểu Vĩnh Dạ mỗi lần xem TV Tiểu Bằng Hữu đi công viên giải trí liền rất hâm mộ, phú quý nhân gia hải tử cũng không dễ dàng a. Hôm nay một cái là bởi vì hải tử yêu cầu thời điểm thực đáng thương, một cái khác là bởi vì Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người rối tay tương đối hảo. Hơn nữa từ La Gia Minh nào biết đâu rằng thản nhiên võ công rất lợi hại, thản nhiên bảo đảm khẳng định có thể hộ đệ đệ an toàn. Phương Nhiệm hai vợ chồng cũng tưởng thỏa mãn hài tử nguyện vọng này. Một lần mà thôi làm hài tử thể hội một chút bình phàm nhân gia hài tử vui sướng. ở thản nhiên làm bạn hạ, Tiểu Vĩnh dạ vượt qua vui sướng nhất thời gian. Tiểu Bằng Hưu trong thế giới rất đơn giản, bọn họ không cần nhiều hoa lệ phòng, cỡ nào xa hoa quần áo, xa hoa xe hơi, bọn họ chỉ cần có thể có người làm bạn, có lẽ chỉ cần một cái đơn giản trò chơi liền có thể rất vui sướng. Nhìn đến Nhi tử như vậy vui vẻ, La Gia hâm cùng Phương Nhiệm tự nhiên cũng thực vui vẻ. Thật là càng xem thản nhiên đứa nhỏ này càng thích, hai người này mà muốn hay không lại cấp tiểu vĩnh giả sinh cái muội muội như vậy nhi tử liền có bạn. Trong khoảng thời gian này phương nhiễm ăn thản nhiên cấp dược thân thể điều dưỡng so trước kia khá hơn nhiều, ngay cả bác sĩ đều cảm thấy quá thần kỳ, vốn đang tưởng cầm phương nhiễm dược đi nghiên cứu một chút, nhưng là phương nhiễm bản nhân tương đối cẩn. Thật cũng biết thản nhiên này có thể là nàng sư phụ giáo phương thuốc, khẳng định không thể cấp người ngoài xem, cho nên cũng không có cấp cái kia bác sĩ màn đêm buông xuống hai vợ chồng đi thực tiễn cái này tư tưởng sự tình cũng không nhắc lại. du ngoạn hai ngày, mấy người chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, Phương Nhiễm tìm được nói. Thản nhiên muốn làm ơn nàng một sự kiện. Trước 131 Phương Nhiễm thỉnh cầu. Phương Nhiễm nói có một việc muốn làm ơn Thản nhiên, Thản nhiên có chút kinh ngạc, tiểu thẩm thẩm như thế nào đột nhiên khách khí như vậy lên, xem ra sự tình hẳn là không giống bình thường. Tiểu thẩm thẩm, không cần khách khí như vậy, ngươi là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? thản nhiên nhìn đến phương nhiễm đang nói muốn làm ơn nàng thời điểm biểu tình có chút kỳ quái ân ta có một số việc là muốn phiền toái ngươi từ từ tuy rằng ngươi chỉ là cái tiểu bằng hữu nhưng là ta cùng trong nhà mỗi người đều tin tưởng ngươi năng lực còn có lần trước ăn từ từ ngươi cho ta dược ta hiện tại thân thể hảo rất nhiều ta cùng gia hâm vẫn luôn cảm thấy vĩnh dạ một người quá cô đơn tưởng tự cấp hắn sinh cái đệ đệ muội muội bởi vì sinh vĩnh dạ thời điểm ta suốt rất nhiều thân thể vẫn luôn không tốt cho nên cũng không có biện pháp cùng một cái tiểu bằng hưu nói này đó phương nhiễm có chút ngượng ngùng nhưng là ăn từ từ ngươi xứng dược bác sĩ nói thân thể của ta hẳn là không có vấn đề phương nhiễm càng nói càng mặt đỏ vậy chúc mừng tiểu thẩm thẩm ngươi ta đây cũng muốn có đệ đệ muội muội ha ha không thành vấn đề ta sẽ tự cấp thẩm thẩm ngươi xứng một ít điều trị thân thể thuận tiện về sau an thai dược phẩm ta đến lúc đó cũng cùng nhau chuẩn bị tốt thản nhiên cho rằng phương nhiễm là muốn cho nàng lại giúp nàng điều trị hạ thân thể bởi vì ngượng ngùng mới đơn độc tìm nàng nói Từ từ, kỳ thật ta không phải tưởng cùng ngươi nói cái này, kỳ thật là bởi vì tỷ tỷ của ta. Phương Nhiễm nhắc tới chính mình tỷ tỷ thâm tình trở nên nghiêm túc lên. Tiểu thẩm thẩm tỷ tỷ. Thản nhiên không minh bạch như thế nào lại chạy đến Phương Nhiễm tỷ tỷ để tài thượng. Ân, đúng vậy, ta nhà mẹ đẻ còn có một cái ca ca một cái tỷ tỷ, tỷ tỷ so với ta kết hôn sớm hai năm, chính là nhà ta vĩnh dạ năm nay đều đã ba tuổi, mà tỷ tỷ vẫn là không có hài tử. Ngươi cũng biết ở chúng ta loại này gia đình. Ta tỷ phu tuy rằng đối tỷ tỷ thực hảo, vẫn luôn nói cho nàng đừng nóng nội, nhưng là mấy năm gần đây nàng bà bà đối nàng càng ngày càng không hảo, trong lén lút còn đã từng cùng ta tỷ phu nói nếu là tỷ của ta không thể sinh hài tử liền dứt khoát ly hôn lại cưới một cái. Phương nhiệm nói đến tỷ tỷ sự tình có chút thương tâm. Nếu là chính mình, không biết có thể hay không cũng sẽ bị như vậy đối đãi. Tuy rằng chính mình cha mẹ chồng đối chính mình thực hảo, hơn nữa không có mặt khác những người đó ra bà bà khó ở chung nhưng là rốt cuộc nếu tức phụ sinh không ra hài tử tới, cha mẹ chồng người lại hảo cũng sẽ có ý kiến đi. Bởi vì chuyện này, chẳng những là tỷ tỷ vẫn luôn rất khổ sở, ngay cả phương nhiễm cha mẹ đều mau sầu đã chết. Kia xem qua bác sĩ sao? thản nhiên không nghĩ tới phương gia còn có loại chuyện này. Ấn, 3 năm trước đây liền xem qua bác sĩ, tỷ tỷ tỷ phu đều kiểm tra qua, nói là không có vấn đề. Ngay cả Trung y ghi cũng xem qua, ban đầu Trung y ghi nói có thể là tỷ tỷ thể chất có chút thiên hàn. Nhưng là điều dưỡng một năm lúc sau trung ý ý cũng nói hẳn là không thành vấn đề a Chính là qua đi lâu như vậy. Tỷ tỷ vẫn là hoài không thượng hải tử. Phương nhiễm càng nói càng buồn bực, ai. Ca ca tỷ tỷ đối nàng vẫn luôn đều thực hảo. Chính là tỷ tỷ hiện tại cái dạng này, mà chính mình lại quá hạnh phúc nàng có khi cũng không dám đi xem tỷ tỷ. Mỗi lần ăn tết mang theo nhi tử về nhà mẹ để gặp gỡ tỷ tỷ cũng ở thời điểm, tỷ tỷ nhìn đến vĩnh dạ luôn là thực yêu thương bộ dáng. Tiểu thẩm thẩm là muốn cho ta giúp ngươi tỉ tỉ nhìn xem sao. Thản nhiên đại khái minh bạch phương nhiễm nói muốn làm nàng hỗ trợ sự tình. Ân đúng vậy. Bởi vì ta phía trước cũng ăn qua không ít đồ bổ, nhưng là suốt huyết nhiều lúc sau thân thể vẫn là vẫn luôn không có điều trị lại đây, nhưng là từ ăn ngươi xứng dược mới không đến nửa năm thì tốt rồi, liền bác sĩ đều nói là kỳ tích. Cho nên ta tưởng thỉnh từ từ ngươi hỗ trợ cho ta tỉ tỉ nhìn xem, nhìn xem nàng đến bây giờ vẫn luôn không có mang thai rốt cuộc là vì cái gì. Phương nhiễm đang nói này đoạn lời nói thời điểm biểu tình cùng bình thường có chút bất đồng, thiếu một phần ôn nhu, Nhiều một phần tàn nhẫn, cái này làm cho thản nhiên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ này trong đó còn có ẩn tình. Tiểu thầm thầm. Tỷ tỷ ngươi chuyện này có phải hay không có cái gì ẩn tình a? Thản nhiên trực tiếp hỏi ra tới, nơi này sự tình tốt nhất vẫn là rõ ràng hảo. Vốn dĩ từ từ loại chuyện này ngươi là cái tiểu hài tử không nên cùng ngươi nói, nhưng là ngươi cũng không phải giống nhau hài tử. Tiểu Thẩm Thẩm nếu thỉnh ngươi hỗ trợ liền không lo ngươi là cái hải tử. Tỷ tỷ của ta gả đến Hàn gia là 30 năm đại mẹ quốc xâm lược Hoa Hạ thời điểm từ nội địa Ma Đô cử ra di chuyển tới rồi Hồng Công đại gia tộc, trong nhà thân thích tương đối nhiều. Ngươi liền tương đối phức tạp. Phương Nghiễm nghĩ nghĩ vẫn là chỉ dùng phức tạp như vậy từ tới hình dung kia người nhà. Phức tạp. Thản nhiên cảm thấy nơi này văn chương liền nhiều, lại là đại gia tộc. 30 năm đại từ Ma Đô đến Hồng Công nhân gia hẳn là đều là đại phú đại quý nhân gia đi có thể cử ra di chuyển nếu không có đủ kinh tế thực lực là tuyệt đối làm không được. Như vậy này vài giờ thêm lên xác thật nhất định sẽ là cái phức tạp đại gia tộc đi. ngẫm lại trong nhà có cái gì kỳ quái sự tình cũng không phải mới mẻ sự, tỉ như phương nhiễm tỉ tỉ chuyện này. Từ từ, ta tưởng ngươi khả năng không rõ ta ý tứ, nhưng là ta tạm thời cũng không có biện pháp cụ thể cho ngươi giải thích, ta liền nói đơn giản đi, nếu tỉ tỉ của ta không còn có hài tử liền có ba loại hậu quả. Đệ nhất tỉ tỉ của ta cùng tỉ phu ly hôn. Tỷ phu lại cưới đệ nhị tỷ tỷ của ta bảo dưỡng một cái hài tử, nhưng là đứa nhỏ này khẳng định là ta tỷ phu cướp nhục cho ta tỷ phu sinh hài tử nữ nhân Hàn gia đều đã tìm hảo. Phương Nhiệm nói tới đây ngón tay bóp lòng bàn tay, tưởng tượng đến nơi đây Phương Nhiệm liền đối Hàn gia hận nào, bọn họ sao lại có thể như vậy đối đại tỷ tỷ, tỷ tỷ là như vậy tốt đẹp nữ tử, như vậy ôn nhu thiệt lương, bọn họ như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Đột nhiên Phương Nhiệm lòng bàn tay bị một cái mềm mại tay nhỏ vẽ ra. Tuy rằng cặp kia tay nhỏ vô dụng cái gì sức lực, nhưng là chính là ở mới vừa đụng tới phương nhiễm tay. Thời điểm phương nhiễm nàng chính mình liền tự nhiên buông lỏng ra, liền phương nhiễm cũng chưa cảm giác được chính mình tay vừa rồi nắm chặt như vậy khẩn như thế nào thản nhiên một chạm vào liền khai. Bất quá thản nhiên thần kỳ địa phương phương nhiễm sớm đã có nghe thấy, lúc này nàng cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều như. Vậy, tiểu thẩm thẩm đừng khổ sở, có từ từ ở, từ từ nhất định sẽ không làm tiểu thẩm thẩm tỉ tỉ quá như vậy thế thảm. Thản nhiên biết phương nhiễm giờ phút này trong lòng khổ sở, làm nữ nhân, phải thân thủ nuôi lớn trượng phu cùng người khác hài tử cái loại này gian khổ cùng thống khổ. Thản nhiên tuy rằng không có thân sinh thể nghiệp quá, nhưng là nàng có thể lý giải. Ân, từ từ, ngươi nhất định phải giúp giúp tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ cùng tỷ phu hai người thân thể đều không có vấn đề, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có hài tử. Việc này nhà của chúng ta vẫn luôn cảm thấy thực kỳ quặc, nhưng là chính là tìm không thấy nguyên nhân. Phương nhiễm nghe xong thản nhiên nói cũng không làm như nàng là cái tiểu hải tử, mà là thật sự cho rằng nàng có thể giúp chính mình tỉ tỉ. Ân, tiểu thẩm thẩm, ta hiện tại còn không có nhìn thấy người không dám bảo đảm, nhưng là ta nhất định sẽ tận lực. Vừa rồi tiểu thẩm thẩm chỉ nói hai điểm, còn có cuối cùng một chút đâu. Thản nhiên trong lòng về sau tám phần nắm chắc, nhưng là nàng vẫn là không đem nói mãn, để tam điểm nàng đại khái đã đoán được, chỉ là xác nhận một chút nhìn xem cùng nàng tưởng có phải hay không giống nhau. Ân. Loại thứ ba chính là ta tỷ phu vẫn luôn không đồng ý trong nhà ý kiến, vừa không cùng tỷ tỷ ly hôn, cũng không tiếp thu nữ nhân khác. Kia bọn họ này một phòng liền tính vô hậu, đến lúc đó có lẽ quá kế hắn thúc thúc ra đệ đệ ra hải tử kế thừa gia nghiệp, ta tỷ phu là bọn họ này một trong phòng duy nhất nam Đinh. Phương Niệm nói ra cuối cùng một loại khả năng. Ân, kia loại này khả năng hẳn là nhất hư khả năng đi. Liên tính là không ly hôn nghĩ đến vị kia a di ở cái kia trong nhà cũng sẽ thực gian nan đi thản nhiên cũng có thể tưởng tượng đến cái loại này nhật tử đỉnh như vậy đại áp lực liền tính lao công đối chính mình lại hảo chậm rãi cũng sẽ trở nên đa nghi lại tiểu tâm cẩn thận đến cuối cùng khả năng vẫn là quá không đi xuống đi nếu đổi làm là người thường gia có lẽ còn tốt một chút như vậy đại gia tộc như vậy nhật tử quá khó khăn cho nên nếu có thể tìm được nguyên nhân đây là tốt nhất bất quá sự tình này liền yêu cầu thản nhiên người hỗ trợ liều song này đó phương nhiễm trở nên càng thêm tâm sự nặng nề ân Cái này ta nhất định rút, Tiểu Thẩm Thẩm tỷ tỷ cũng là người một nhà, nàng nếu qua không hạnh phúc, Tiểu Thẩm Thẩm liền không hạnh phúc, ta đây cũng sẽ không hạnh phúc a. Thản nhiên làm nũng nói, không có biện pháp lúc này, nàng không có mặt khác có thể an ủi Phương Nhiễm lời nói. Chúng ta tiểu từ từ miệng thật ngọt, lại thông minh lại lợi hại, Thẩm Thẩm đang muốn đoạt đảm đương Nữ Nhi a Phương Nhiễm bị thản nhiên một câu nói trong lòng ngắc áp, nàng là thật sự cảm thấy Từ Từ nếu là chính mình Nữ Nhi thật tốt a. Mụ mụ, mụ mụ ngươi muốn tỷ tỷ không cần ta sao? Tìm nửa ngày không tìm được mụ mụ Tiểu Vĩnh Dạ mới vừa nhìn đến chính mình mụ mụ liền nghe được mụ mụ nói muốn cấp tỷ tỷ Đường Nữ Nhi, đó có phải hay không liền không cần hắn. Tiểu Vĩnh Dạ càng nghĩ càng thương tâm, tuy rằng chính mình thực thích từ từ tỷ tỷ, chính là nếu mụ mụ chỉ cần tỷ tỷ không cần hắn, kia hắn cũng thực thương tâm à, Ô Hoa Tiểu Vĩnh Dạ lập tức liền khóc ra tới, ôm mụ mụ cánh tay làm sao vậy cũng buông tay. Bắt đầu Phương Nhiễm cùng thản nhiên nhìn đến Tiểu Vĩnh Dạ xông tới ôm Phương Nhiễm liền khóc lớn lên, hai người cũng chưa phản ứng lại đây. Sau lại cẩn thận suy nghĩ một chút vừa rồi tiểu gia hỏa lời nói, mới hiểu được là vừa mới nghe được phương nhiễm nói muốn từ từ đường nữ nhi nói, thật là tiểu hài tử, phương nhiễm sao có thể không cần hắn. Liên tính là lại thích thản nhiên cũng không có khả năng không cần chính mình hài tử a bất quá, đây mới là tiểu hài tử a vì mụ mụ một câu liền sẽ thật sự đáng yêu thiên chân tiểu hài tử. Loại sự tình này thản nhiên cái này trọng sinh một lần ngụy tiểu hài tử là như thế nào cũng giả không đứng dậy. Ngươi cũng chỉ có ở ngay lúc này mới là chân chính thiên chân mô tả, không có bất luận cái gì phiền não đi. Khi còn nhỏ luôn là nghĩ muốn mau chút lớn lên, trưởng thành lại cảm thấy phiền não rất nhiều muốn trở lại khi còn nhỏ. Người luôn là không thỏa mãn hiện trạng đi. Ngay cả tiểu bằng hữu cũng không có đối chính mình vô ưu vô lự sinh hoạt cảm thấy thỏa mãn. Hảo vĩnh dạ không khóc không khóc nga, mụ mụ thích nhất chúng ta tiểu vĩnh dạ, sao có thể không cần ngươi đâu? Vĩnh dạ ngoan nga phương nhiễm minh bạch nhí tử vì cái gì khóc? Thật là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, mấy ngày nay cái này tiểu tử thối mỗi ngày dính thản nhiên không cần mụ mụ, chính mình còn cảm thấy rất thương tâm. Nay sẽ cho rằng nàng không cần hắn lại khóc như vậy thê thảm, còn muốn hướng hắn, thật là câu nói kia, nhi nữ chính là kiếp trước nợ a. Bất quá trên đời cha mẹ lại có ai sẽ thật sự cùng hài tử đi so đo này đó đâu. Lúc này mới thật là gánh nặng ngọt nào a. Thản nhiên nhìn trước mắt một màn, đột nhiên lại nghĩ tới vừa rồi Phương Nghiễm nói đến nàng tỷ tỷ. Hạ quyết tâm nhất định phải giúp nàng. Trước 132 Hàn gia làm. Trưa hôm đó thản nhiên đi theo Phương Nhiễm đi Phương Nhiễm nhà mẹ đẻ. Chủ yếu mục đích không cần phải nói đương nhiên là vì nhìn một chút Phương văn tình huống. Ở thản nhiên tới Chi Hong công phía trước, Phương gia trên dưới đều biết Phương Nhiễm là ăn cái này. Tiểu nữ hài cấp dược thân thể tài hoa dưỡng tốt, nhưng là cũng đều biết chuyện này không thể ngoại chuyện. Ở điểm này, Phương gia người làm vẫn là tương đối cẩn thận. Bọn họ đối thản nhiên đều rất tò mò. Nghe Phương Nhiệm nói này chỉ là một cái vừa qua khỏi 6 tuổi tiểu nữ hài, nàng rốt cuộc có cái gì thần kỳ y y thuật có thể dậy sớm ngắn ngủn nửa năm thời gian liền đem Trung Quốc và Phương Tây y y đều nói chỉ có thể chậm rãi điều trị hậu sản lỗ nặng huyết lúc sau như vậy nghiêm trọng khí huyết hay hư, liền chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để cho Phương gia mọi người đối Phương Nhiệm sự tình lại lần nữa bế lên hy vọng. Mấy năm nay Phương gia người bởi vì đại nữ nhi sự tình đều là ôm hy vọng, sau đó thất vọng, lại có hy vọng, lại lần nữa thất vọng. Cũng chỉ như vậy vòng đi vòng lại như vậy kết quả, gần nhất này một năm, ngay cả phương nhiệm mẫu thân cũng tựa hồ đối đại nữ nhi có thể mang thai sự tình không quá ôm hy vọng, nàng đã từng cùng trượng phu thương lượng quá, nếu đại con rể cuối cùng tiếp nhận rồi trong nhà an bài, cùng bọn họ an bài nữ nhân sinh cái hài tử, mặc dù là bất hòa chính mình nữ nhi ly hôn. Bọn họ cũng sẽ không chịu đựng nữ nhi ở cái kia trong nhà chịu như vậy ủy khuất. Đến lúc đó vô luận nữ nhi có đồng ý hay không, bọn họ cũng muốn đem đại nữ nhi từ Hàn gia tiếp trở về. Tuy rằng đại con rể vẫn luôn không có tiếp thu bọn họ hàn gia cho hắn an bài nữ nhân, vẫn luôn đối nữ nhi cũng thực hảo. Nhưng là phương gia có thu được tin tức, hiện tại ở đại con rể hàn mạc bên người nữ bí thư chính là mẹ quốc dưới chân núi tập đoàn tài chính nhị tiểu thư, dưới chân núi anh mại. Lấy dưới chân núi tập đoàn tài chính thực lực, sao có thể làm nữ nhi đến nhà người khác trong công ty đương cái bí thư? Phương gia thu được tin tức lúc sau, liền tìm người đi điều tra. Phương gia tổ tiên là hồng công bản thổ nhà công nghiệp xuất thân. Ở Hồng Kông bản địa thực lực không thể khinh thường, lúc trước hàn Gia cầu lấy phương Gia đại tiểu thư cũng là vì thương nghiệp liên hôn mục đích. Không nghĩ tới lúc sau hai cái tiểu bối cũng chính là liên hôn đương sự, ở thân cận lúc sau, lẫn nhau nhất kiến trung tình. Làm trận này thương nghiệp liên hôn biến thành chân chính ý nghĩa thượng bởi vì tình đầu ý hợp mà kết hợp tình huống. Năm đó đây chính là Hồng Kông xã hội thượng lưu một đoạn giai thoại. Mà hiện giờ, bởi vì phương văn bởi vì không thể sinh hài tử sự tình. Hàn mạc cái này đại phòng trưởng tôn rất có khả năng mà vô hậu, này liền dẫn tới ngày sau Hàn gia quyền to biên lạc, bọn họ đại phòng này một chi mấy năm gần đây, bởi vì vẫn luôn không có đời thứ tư sinh ra, mà mặt khác Hàn mạc thúc bối các phòng lục tục đều có đời thứ tư, ở điểm này, làm thân là trước mắt vẫn là Hàn gia người cầm lái Hàn gia lão thái gia cũng chính là Hàn mạc gia gia rất bất mãn. Trong nhà so Hàn mạc cái này đại phòng trưởng tôn tuổi còn nhỏ 3-4 tuổi nam ninh đều có hậu đại, mà hắn cái này thân phụ hàn gia trọng trách trưởng tôn sắc thật vì cái không thể sinh hài tử nữ nhân. Bất đồng từ trong nhà ăn bài, thậm chí công nhiên cái lời chính mình cái này ra ra mệnh lệnh, đem đưa đi cho hắn nữ nhân đều lui trở về. Nếu là như thế này còn chưa tính. Hàn Mặc cũng không phải như vậy tùy ý làm người chi phối người, ở cuối cùng một lần trong nhà cho rằng hắn xã ra uống say lúc sau đưa tới nữ nhân, hắn bởi vì tức giận đưa cho chính mình thủ hạ. Tuy rằng thủ hạ của hắn cũng không có đối cái kia nữ tử làm cái gì, nhưng là như vậy cách làm hoàn toàn chọc giận hàn Lão gia tử. Hàn Lão gia tử tự mình ra tay cấp phương văn tạo áp lực, chất vấn nàng có cái gì tư cách ngồi ở đại phòng trưởng tôn tức vị trí thượng. Phương văn trời sinh tính cách ôn nhu cùng thế vô tranh. Phương gia dân cư đơn giản, mặc dù có chút bảng chi thân thích cũng nhiều là lương thiện người, cho nên nàng chưa bao giờ biết một cái trong nhà sẽ có nhiều như vậy tranh đấu gây gắt. Lúc trước hàn gia tuyển nàng đương tôn tức thời điểm, là bởi vì coi trọng phương gia gia thế cùng thực lực. Như thế nào cũng không nghĩ tới phương gia bổi dưỡng gia tới đích trưởng nữ cư nhiên liền hàn gia bất luận cái gì một cái con vợ lẽ nữ nhi đều không bằng, người như vậy như thế nào có thể đương tương lai đương gia chủ mẫu. Cho nên hàn gia hiện tại đối phương văn là phi thường không hài lòng. Hàn gia người là từ hoa hạ lại đây tiểu cũ đại gia tộc, tuy rằng nhiều năm như vậy ở Hồng Kông sinh hoạt, theo lý thuyết hẳn là đã sớm học tập người phương Tây tư tưởng không nên lại là kiểu cũ cái loại này gia tộc, chính là sắc hoàn toàn tương phản. Tuy rằng hàn gia bọn con cháu hiện tại tiếp thu chính là kiểu mới văn hóa giáo dục, nhưng là ở hàn gia chủ trạch, hàn Lão gia tử vẫn như cũ là dựa theo tổ tiên chế độ đối con cháu nhóm tiến hành yêu cầu, thậm chí liền người thừa kế cũng là dựa theo chọn trường vi tôn. Đều không phải là năng giả cư chi. Bởi vì phương văn sở gả hàn mạc sử đại phòng trưởng tôn, tương lai hàn gia người thừa kế, từ nhỏ trong nhà đối hàn mạc yêu cầu liền tương đối nghiêm khắc, ngay cả ở hôn nhân đại sự thượng hàn mạc cũng là nghe theo trong nhà an bài cùng phương gia liên hôn Nếu không phải bởi vì cuối cùng hai người thật sự lưỡng tình tương duyệt, kia một đoạn này hôn nhân cũng nhất định sẽ giống cha mẹ hắn giống nhau gần chỉ là ích lợi kết hợp. Từ nhỏ hàn mạc liền nhìn chính mình mẫu thân một người phòng không gối chiếc mà phụ thân bên ngoài dưỡng vài cái tình nhân, đã từng mẫu thân cũng kháng nghị quá, nhưng là ra ra không chỉ có không giúp đỡ mẫu thân quản hảo tự mình nhi tử, mà là nói cho mẫu thân, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, nhưng là thân là đường gia chủ mẫu mẫu thân nếu không có thủ đoạn nói. Nàng vị trí cũng không phải phi nàng không thể. Hàn Mạc tận mắt nhìn thấy chính mình mẫu thân từ một cái ôn nhu hiền thục nữ tử biến thành sau lại tàn nhẫn độc ác thủ đoạn cao minh chủ mẫu. Hàn Mạc khi còn nhỏ không rõ vì cái gì mẫu thân thay đổi, trở nên không bao giờ thích cùng chính mình chơi, sẽ không giống trước kia giống nhau ôm chính mình ôn nhu ngâm nga đồng dao. Từ kia lúc sau Hàn Mạc mẫu thân trở nên bận rộn, phi thường bận rộn, thậm chí Hàn Mạc cảm thấy mẫu thân so phụ thân càng thêm bận rộn. Qua có nửa năm thời gian. Phụ thân giống như không có trước kia bận rộn như vậy, không hề giống đã từng như vậy luôn là vội đến không trở về nhà. Lại lúc sau, giống như căn bản là không có một đoạn này giống nhau, cha mẹ lại giống đã từng giống nhau lại không giống đã từng, khi đó hàn Mặc còn không hiểu này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Thẳng đến hắn chậm rãi trưởng thành, trong nhà bắt đầu đối hắn tiến hành rồi người thừa kế giáo dục, khi đó hắn mới đại khái minh bạch mẫu thân hẳn là sử dụng một ít cái gọi là thủ đoạn, không chỉ có làm phụ thân ngoan ngoãn về nhà. Lại còn có làm chính mình cái kia tuy rằng phong lưu, lại ở bên ngoài một cái tư sinh tử đều không có phụ thân cũng không có bởi vì mâu thân sử dụng không biết tên thủ đoạn đối mâu thân tiến hành chỉ trích, này trong đó bí mật hàn mạc đến bây giờ cũng không có. Làm minh bạch, bất quá đây là cha mẹ chi gian việc tư, hắn không thích hợp đi qua nhiều thám tính, nhưng là chính hắn sinh hoạt, hắn cũng không thích bị người an bài, liền tính phương văn cho tới bây giờ cũng vẫn luôn không có hoài thượng hài tử, thậm chí rất có khả năng cả đời này đều sẽ không có hài tử. Hắn cũng là thật sâu ái phương văn. Không phải bởi vì nàng là phương gia nữ nhi, mà là bởi vì nàng là chính mình thế tử. Hàn Mạc tuy rằng không có cỡ nào thâm tình đối phương văn nói qua chính mình có bao nhiêu gái nàng, nhưng là hắn trong lòng biết, cả đời này, trừ bỏ phương văn hắn không có khả năng lại có người khác. Hắn cùng phương văn bởi vì hài tử sự tình bị trong nhà đã bức cho sức đầu mẹ chán, nhưng là hắn trước nay cũng không trách thế tử, kỳ thật ngược lại là hắn trong lòng đối thế tử có nhiều hơn ấy nấy. Hàn Mạc cùng Phương Văn đều đi xem qua bác sĩ, Trung Quốc và Phương Tây Ý Ý đều nói hai người thân thể là không có vấn đề, ngay cả nước ngoài nhất quyền uy phương diện này chuyên gia bọn họ đều đi tìm, toàn bộ đều bó tay không biện pháp. Hàn Mạc biết này trong đó nhất định là Hàn gia người dợ trò quỷ, chính mình hai vợ chồng thân thể không có vấn đề, kia nhất định là có người dùng cái gì thủ đoạn, vì chính là chính mình tương lai cái này Hàn gia người thừa kế vị trí. Nhưng là này đó hắn không có cách nào nói cho Thế tử. Thế tử là như vậy thiện lương đơn thuần, hắn không nghĩ làm hàn gia này đó giấu ở trong bóng đêm dơ bẩn bại lộ ở nàng trước mặt, hắn liên tiếp. Từ thượng một lần hàn gia láo ra tử đi tìm phương văn nói chuyện lúc sau cũng không có gạt người trong nhà, cho nên hàn mạc là trước tiên sẽ biết bọn họ nói chuyện nội dung. Lúc ấy hàn mạc liền khí điên rồi, hắn như vậy bảo bối thế tử, cái gì đều không nói cho nàng chính là sợ nàng có áp lực, sợ nàng phiền não, không nghĩ tới chính mình ra ra cư nhiên đối nàng nói như vậy trọng nói. Hàn Mạc lúc ấy liền nổi giận đùng đùng đi tìm ra ra. Hàn Gia lão gia tử đã sớm dự đoán được Hàn Mạc sẽ đến, vốn dĩ lúc trước cấp tôn tử cưới phương gia nữ nhi chính là vì có thể tìm cái cùng tôn tử tương lai cùng nhau khởi động Hàn Gia nữ chủ nhân, không nghĩ tới phương gia dạy ra nữ nhi cư nhiên như vậy vô dụng, rõ ràng là không biết khi nào bị người động tay chân, kết hôn năm sáu năm còn không có hải tử. Loại chuyện này ở trước kia đại gia tộc tuy rằng là thường thấy thủ đoạn, nhưng là hắn cũng phải người cha quá. Lần này không biết người kia dùng chính là cái gì phương pháp, liền trong nhà đi theo hắn lão nhân đều nhìn không ra tới, tự nhiên cũng là không có biện pháp giải quyết. Cho nên Hàn lão gia tử cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể cấp tôn tử tìm cái nữ nhân thế bọn họ sinh cái hài tử, chỉ có như vậy mới có thể củng cố trụ tôn tử tương lai ra chủ địa vị, không có hài tử chung quy là cái phiền toái. Chính là này hai đứa nhỏ cư nhiên không hiểu chính mình khổ tâm, đặc biệt là tôn tử, từ nhỏ liền rất nghe lời hài tử lúc này đây cư nhiên hoàn toàn không chịu nghe theo chính mình ngăn bài, cái này làm cho Hàn Lão gia chủ không chỉ có cảm thấy lãng phí chính mình dụng tâm lương khổ, hơn nữa tôn tử là ở giống chính mình quyền ủy khởi sướng khiêu chiến. vì thế hắn chỉ có thể ra này hạ sách, đối tôn tức nói những lời này đó, kỳ thật mục đích vẫn là muốn cho Hàn mạc ngoan ngoãn nghe theo hắn Y Tứ. quả nhiên Vương Văn không đi bao lâu Hàn mạc liền nổi giận đùng đùng xông vào Hàn Lão gia tử thư phòng, từ khí đi vào đến vẻ mặt ngưng trọng đi ra, Hàn Mặc chỉ dùng không đến mười phút. Ai cũng không biết bọn họ nói chuyện cái gì, nhưng là từ lần đó nói chuyện lúc sau, Hàn Mạc tựa hồ là cam chịu trong nhà quyết định. Dưới chân núi anh mại cũng là lúc này bị an bài đến Hàn Mạc bên người. Phương Văn vốn tưởng rằng Hàn lao ra tử đối chính mình nói những lời này đó Hàn Mạc sẽ trở về an ủi nàng, nhưng là giống như trượng phu cũng không biết chuyện này, nàng không ngừng mà nói cho chính mình, trượng phu vẫn là nguyên lai bộ dáng hắn chỉ là không biết chuyện này mà thôi. Chính là ở kia lúc sau Phương Văn trở về thứ nhà mẹ đẻ. Đương nhà mẹ đẻ người hỏi cập hàn lao ra từ lúc ấy hay không thật sự nói những lời này đó khi, nàng liền ốc, liền nhà mẹ đẻ đều đã biết, kia trượng phu sao có thể không biết đâu. Hắn vì cái gì bất an an ủi chính mình. Hắn là không yêu chính mình. Kế tiếp mẫu thân nói càng là cho nàng một cái đòn cảnh tỉnh. Trước 133 Phương Văn thay đổi. Phương mẫu nói cho Phương Văn, hàn Gia an bài dưới chân núi tập đoàn nhị tiểu thư ở hàn mạc bên người, chính là vì muốn thay thế được Phương Văn ở hàn Gia địa vị. Hơn nữa được đến tin tức còn biểu hiện, một khi dưới chân núi gia nhị tiểu thư mang thai chính là tiến vào hàn gia thời điểm, khi đó liền tính hàn mạc bất hòa phương văn ly hôn, đến lúc đó phương văn ở hàn gia cũng bất quá là cái bị hư cấu chủ mẫu, có hay không nàng đều giống nhau, như vậy người ngoài còn sẽ khen ngợi hàn gia hữu tình. Hữu ý, mà phương văn liền sẽ bị thế nhân sở nhạ báng, nếu sinh không ra hài tử, vì sao còn muốn bá chiếm hàn gia chủ mẫu thân phận. Khi đó liền tính là Phương Văn không nghĩ ly hôn cũng không có khả năng lại lưu tại Hàn Gia, đến lúc đó chính là Phương Gia nhắc lại ra tới cái gì phản đối ý kiến cũng vô dụng. Thật thật là hảo nhu kế. Hàn Gia người không chỉ có tính kế Phương Văn liền Phương Gia người phản ứng đều tính kế đi vào, thật là làm người không rét mà run. Phương Văn nghe xong mẫu thân nói, cảm thấy chính mình trước mắt kia Phương Thiên đều phải sụp. Hàn Mạc, ngươi nói ngươi vĩnh viễn sẽ không phản bội ta, liền tính chúng ta không có hài tử. Liền tính trong nhà phản đối nữa ngươi cũng sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta, chính là hiện tại đâu, ở ta bị ngươi ra ra chất vấn có gì tư cách làm ngươi thê tử thời điểm, ngươi không chỉ có không có ra mặt phản bác bọn họ, chưa từng thay ta làm chủ một lần, ngay cả bọn họ an bài người ngươi cũng tiếp nhận rồi. Này có phải hay không đại biểu cho ngươi đã thỏa hiệp? Hoặc là nói, ngươi tìm được rồi càng thích hợp thế ngươi sinh nhi dục nữ nữ nhân. Trước kia này đó nữ nhân ngươi là trướng mắt các nàng xuất thân địa vị mới không thu. Mà dưới chân núi tập đoàn Nhi Tiểu Thư thật tốt thân ra à, ở Mỹ Quốc, dưới chân núi tập đoàn cũng là số một số hai đại tập đoàn, tuy rằng là nhị Tiểu Thư, nhưng là dùng để thay đổi Hồng Công Phương gia đại tiểu thư ngươi là cảm thấy đủ tư cách sao. Ha ha! Khó trách thế nhân đều nói, nam nhân nhiều mỏng tính, nguyên lai cũng không phải thật sự không cần, chỉ là lợi thế không đủ thôi. Bất quá như vậy mà thôi thôi. Phương Văn tại đây một khắc đối hàn mạc sở hữu tín nhiệm toàn bộ đều sụp đổ, vì cái gì hàn mạc muốn như vậy đối nàng. Nàng rốt cuộc là làm sai cái gì? Nếu có phải hay không bởi vì gả vào hàn Gia, nàng sẽ không bị cuốn vào những cái đó hắc ám sự kiện, hàn mạc tự cho là không nói cho nàng chính là vì nàng hảo. Trên thực tế nhà mẹ đẻ người đã sớm nói cho nàng, nếu không phải chính mình nhà mẹ đẻ người, Phương Văn đến bây giờ cũng không biết nàng không thể mang thai cũng không phải chính mình sai lầm mà là bọn họ hàn Gia người hạ tay, tuy rằng đến bây giờ đều không có điều tra ra là ai dùng cái gì thủ đoạn đối nàng hạ độc thủ. Nhưng là chuyện này hàn mạc nhất định là biết đến, chính là vì cái gì hắn có thể như vậy yên tâm thoải mái cảm thấy chính mình không có sai, đúng vậy, này xác thật không phải hắn. Sai, chính là nếu hắn không phải hàn Gia người, hắn không phải hàn Gia đại phòng trưởng tôn. Vì cái gì nàng làm hắn thê tử sẽ gặp này đó, mà hắn cũng không cảm thấy đối nàng cảm thấy xin lỗi, đây là hàn mạc đối chính mình ái. Ha ha, này quả thực chính là cái chế cười. Hiện tại hắn tìm được rồi giống hắn ra ra nói có tư cách xưng là hắn hàn mạc thê tử người, cho nên hắn đó là liền đã từng những cái đó lời nói dối đều lười đến nói. Khó trách gần nhất hắn trở nên đặc biệt vội, thường xuyên đã khuya mới về nhà, thậm chí hôm trước hắn ban đêm một chút nhiều trở về thời điểm, trên người rõ ràng có thuộc về mặt khác nữ nhân nước hoa vị, khi đó Phương Văn còn an ủi chính mình. Hàn mạc nhất định là đi xã giao thời điểm không cẩn thận dính vào hắn trên người, khi đó chính mình vẫn là vẫn luôn ở thế hắn giải thích, nguyên lai. Like. Phương văn một bên tưởng một bên đầu đại nước mắt tích tạp xuống dưới, nữ nhân này, đã từng tình yêu là nàng nhân sinh toàn bộ, nàng vẫn luôn ôn nhu thiệt lương. Nàng cảm thấy chính mình chính là sinh hoạt ở đồng thoại công chúa, mà hàn mạc chính là nàng sinh mệnh cái kia vương tử, chính là hiện tại nàng vương tử phản bội nàng. Như vậy giờ phút này tình yêu rách nát không chỉ có chỉ là làm nàng mất đi tình yêu, thậm chí là cả nhân sinh đều bị tạp nát, đã không có vương tử công chúa, có lẽ chỉ là cái cô bé lọ lem mà thôi, kia một khắc phương văn nghĩ tới đi tìm chết. Chính là nàng ngẩng đầu thấy được ngồi vây quanh ở bên người nàng muốn an ủi nàng lại không biết lúc này nên như thế nào xuất khẩu mọi người trong nhà, vì bọn họ nàng cũng không thể chết. Nếu nàng đã chết bọn họ phải làm sao bây giờ? Không. Nàng phải kiên cường tồn tại, liền tính hàn mạc phản bội nàng, nàng cũng muốn vì người nhà sống sót. Từ kia một ngày khởi, phương văn không bao giờ là đã từng cái kia phương văn, hàn mạc nói không nên lời nơi nào không giống nhau, nhưng là hắn chính là minh bạch cảm giác được thê tử bất đồng. Hắn lại rất nhiều lần tưởng cùng Phương Văn nói chuyện, nhưng là đều bị Phương Văn tránh đi, Hàn Mạc cảm thấy có lẽ là thê tử tâm tình không hảo không nghĩ nhắc tới sự tình trong nhà đi, cho nên hắn vẫn luôn không hỏi quá Phương Văn cũng không có ý đồ giải thích quá cái gì, cũng đúng là bởi vì như vậy. Hắn mới bỏ lỡ cùng thê tử tốt nhất câu thông thời cơ, đây cũng là hắn ngày sau hối hận nhất sự tình. Một đoạn này nhật tử, Phương Văn tuy rằng vẫn chưa ở Hàn ra người trước mặt biểu hiện cùng phía trước có cái gì bất đồng, nhưng là nàng lại ở chậm rãi thay đổi này chính mình thay đổi mục tiêu sao, chính là giống chính mình muội muội giống nhau. Tuy rằng Phương Văn là tỷ tỷ, nhưng là từ nhỏ đến lớn, nàng đều không bằng chính mình muội muội kiên cường. khi còn nhỏ cũng là nàng tương đối hay khóc. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra này một đôi hoa tỷ muội là giống nhau ôn nhu khả nhân, nhưng là chỉ có người trong nhà mới biết được, các nàng tính cách kỳ thật kém vẫn là man nhiều. so sánh với dưới muội muội Phương Nhiệm khi còn nhỏ còn có một ít giả tiểu tử tính cách, tỷ tỷ Phương Văn chính là rõ đầu rõ đuôi tiểu thục nữ đồng thời cũng thăng có chút yêu đớt, mà Mậu Mậu từ nhỏ liền hái cùng ca ca chơi một ít Nam Hải tử mê chơi đồ vật, còn thường xuyên cùng bọn họ cái nhau ở mỹ, cho nên tương đối tới nói tính cách thượng muốn càng cứng cỏi một ít, bất quá chậm rãi lớn lên về sau Phương Nhiễm nhìn đến tỷ tỷ như vậy xinh đẹp, cũng bắt đầu xuất hiện một ít tiểu nữ sinh tâm thái, cho nên tính cách chậm rãi chuyển biến lúc sau, hiện tại trước mặt ngoại nhân chính là 10 phần ôn nhu thục nữ, thật cũng không phải giả vờ, mà là thiên tính cho phép đi, Phương Gia người trời sinh tính tình ôn nhu. Ngay cả các nàng tỷ muội hai cái đại ca cũng là tương đối ôn nhu người. Cứ như vậy Phương Văn cho rằng chính mình muốn nên đón một hồi chiến đấu, cái kia không xác định khi nào xuất hiện ở kẻ thứ ba tìm tới môn một hồi hôn nhân bảo vệ chiến. Chính là đột nhiên có một ngày, Phương Văn về nhà mẹ để thời điểm nghe muội muội nói thân thể của mình khá hơn nhiều, vẫn là dùng một cái hài tử dược, lúc ấy chính mình nghe xong lúc sau cảm thấy muội muội là đang nói đùa lời nói, một cái tiểu hài tử có thể trị hảo muội muội. Quả thực là thiên phương dạ đàm sao? Bất quá muội muội không cần thiết cùng đại gia nói lao sao. Chính là nếu nói một cái hài tử có như vậy năng lực, nàng là nói cái gì cũng chưa biện pháp tin tưởng. Trên đường trở về, Phương Văn như thế nào cũng không có cách nào quên phía trước muội muội nói cái kia tiểu nữ hài sự tình, nàng không biết vì cái gì chính mình luôn là suy nghĩ chuyện này. Không có cách nào nàng lại làm tài xế lái xe đi trở về. Người nhà nhìn thấy Phương Văn vội vội vàng vàng lại về rồi, tưởng ra cái gì lại sự. Vừa hỏi dưới mới biết được Phương Văn là muốn cho muội muội thỉnh cái kia tiểu nữ hài cho nàng cũng nhìn xem. Phương Văn nói ra lúc sau lại cảm thấy chính mình có chút đường đột, nhìn cả nhà có điểm bị nàng câu này nói ngốc cảm giác, nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Rõ ràng không phải như vậy tin tưởng, lại vẫn là như vậy muốn làm như là cứu mạng rơm dạ giống nhau gắt gao bắt lấy nó. Vẫn là Phương nhiễm cái thứ nhất phản ứng lại đây, chỉ cần là có thể trị tỷ tỷ bệnh, thỉnh thản nhiên sự tình nàng đi cùng đại ca nói. Nếu là tỉ tỉ bệnh thật có thể hảo, kia so cái gì cũng tốt à. Lúc sau phương gia người cũng sôi nổi tỏ vẻ, mặc dù thản nhiên không nhất định có thể trị hảo phương văn, nhưng là thử một chút tổng quá còn có một lần hy vọng. Cho nên vương nhiễm liền ở tiếp nhận rồi như vậy quan trọng nhiệm vụ đi trước cùng La Gia Minh nói một chút. Rốt cuộc thản nhiên là La Gia Minh nghĩa nữ, hơn nữa La Gia vẫn luôn muốn đem thản nhiên bảo hộ không cho người khác biết nàng đặc thù chỗ, lần này muốn làm thản nhiên giúp chính mình tỉ tỉ xem bệnh. Tự nhiên là muốn trước trình đến La Gia Minh đồng ý. La Gia Minh cũng là biết phương nhiệm tỷ tỷ sự tình, nhưng là dù sao cũng là nữ nhân gia sự. Hắn cái này đương đại ca không có phương tiện hỏi, bất quá hắn nghe xong phương nhiệm ý tứ lúc sau, cũng minh bạch sự tình tầm quan trọng, tuy rằng hắn cũng không muốn cho thản nhiên lộ ra ngoài ở càng nhiều người trước mặt, nhưng là chuyện này quan hệ phương văn nửa đời sau, La Gia Minh cân nhắc một chút vẫn là đồng ý. Ở biết thản nhiên muốn tới Hồng Kong phía trước mấy ngày, Phương nhiễm đem chuyện này cùng cha mẹ chồng trượng phu đều nói đơn giản một chút. Cho nên ở thản nhiên tới Hồng Kong trước đại gia cũng đã biết chuyện này. Hôm nay cũng là đại gia cố tình lảng tránh lúc sau làm cho phương nhiễm cùng thản nhiên lén đơn độc nói một chút trưng cầu một chút thản nhiên ý kiến. Bất quá thản nhiên đồng ý cũng là ở đại gia đoán trước bên trong, thản nhiên thiện lương sẽ không làm nàng cự tuyệt phương nhiễm tình cầu. Còn nữa thản nhiên luôn luôn đối người một nhà đưa ra yêu cầu không có cách nào cự tuyệt, phương nhiễm là la ra người, là nàng tiểu thẩm thẩm nàng không đành lòng cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt, vì thế liền có Thản Nhiên cùng Phương Văn lần đầu tiên gặp mặt, một cái y lừa giả một cái bệnh hoạn thân phận, lúc này đây chạm mặt thay đổi một nữ nhân vận mệnh, cũng thay đổi hàng ngàn gia. chính là như vậy một cái tiểu nữ hài làm Phương Văn sinh hoạt hoàn toàn tới một lần điên đảo. ngươi chính là từ từ sao? ở Thản Nhiên vừa đến phương gia, người hầu mở cửa liền có một nữ nhân ôn nhu dắt chính mình tay, hỏi: ta là Mạnh Thản Nhiên, ngài chính là Văn gì đi? Thản nhiên bày ra ra bản thân nhất điểm mỹ tươi cười, ở cái này tươi cười thản nhiên tăng thêm một tia linh lực sức cuốn hút. Bởi vì nàng vừa rồi ở bị giác thượng thủ kia một khắc cảm giác được nữ nhân này khẩn trương, bàng hoàng, bất lực. Rất nhiều rất nhiều cảm tình, nơi này còn có một chút chờ mong vui vẻ. Nay hẳn là đối thản nhiên mong đợi đi. Nàng hy vọng trước mắt cái này tiểu nữ hài thật sự có thể cho chính mình mang đến quan minh. Nàng sinh hoạt hiện tại một mảnh hắc ám, không có hy vọng không có tình yêu ngay cả trượng phu có lẽ không lâu lúc sau chính là người khác, như vậy nhật tử làm nàng cảm thấy tuyệt vọng bất lực, chính là nàng muốn làm bộ dường như không có việc gì không thể làm người nhìn ra tới, nàng không thể ngã xuống, nàng không thể. Liên ở vừa rồi cái kia tiểu nữ hai ngẩng đầu đối chính mình mỉm cười kia trong ngáy mắt, phương văn đột nhiên cảm giác trong lòng đột nhiên một trận nhẹ nhàng, đã từng những cái đó khổ sở bị thương, áp lực ở kia một khắc đột nhiên nhẹ rất nhiều, trong lòng hình như là chiếu vào một đạo ấm áp dương quang đem cả người đều chiếu ấ kia một khắc phương văn cảm giác chính mình vô cùng nhẹ nhàng, giống như không còn có bất luận cái gì phiền áo. Trước 134 không dự nguyên nhân. Phương văn cảm thụ những người khác là không biết, nhưng là đại gia có thể từ trên mặt nàng biểu tình nhìn đến nàng tựa hồ đã không có phía trước cái loại này căng chặt cảm. Vào phương gia, ở phương nhiễm giới thiệu dưới thản nhiên nhận thức một chút phương gia các vị, cũng không quá nhiều hàn huyên, liền đi vào chủ đề. Ở mọi người mong đợi trong ánh mắt, thản nhiên chủ động dò hỏi, văn gì ta có thể giúp ngươi bắt mạch sao? Thản nhiên biết nàng hôm nay tới mục đích chính là vì cấp phương văn xem bệnh, vẫn là trước xem bệnh quan trọng. Hảo A, từ từ ngươi tới bên này ngồi. Phương mẫu so đại nữ nhi còn sốt ruột, chạy nhanh kéo từ từ đến tiểu mấy bên cạnh trên sofa ngồi xuống, một bên thản nhiên một hồi xem mạch phương tiện chút. Thản nhiên cùng phương văn đều ngồi xuống, ngược lại những người khác đều khẩn trương đứng ở một bên nhìn, ngay cả làm phương gia đại gia trưởng phương phụ cũng mất đi ngày thường khí thế, tuy rằng da vẻ chấn định nhưng vẫn là đôi mắt nhìn chầm chầm vào thản nhiên bọn họ bên này. Nhìn đến Vương phụ biểu tình, Thản Nhiên tuy rằng có chút tưởng bật cười nhưng là lại cũng có chút chua xót, đây là cha mẹ, đương lúc nữ có khó khăn hoặc là ốm đau, thời điểm bọn họ đều sẽ yên lặng canh giữ ở bên người, liền tính là không thể giúp gấp cái gì, nhưng là vẫn như cũ muốn bảo hộ bọn họ, nếu có khả năng, bọn họ thà rằng thay thế nhi nữ đi chịu đựng này đó cực khổ. Thản Nhiên nghĩ tới chính mình mụ mụ, kiếp trước cũng là vì nàng buồn ba mẹ nhọc chịu khổ, làm Thản Nhiên những cái đó sống nương tựa lẫn nhau nhật tử. Từ từ, từ từ, từ. Phương Nhiễm nhìn Thản Nhiên giống như có chút phát ngốc, bộ dáng nhẹ nhàng hô nàng hai tiếng. "Ân, Tiểu Thầm Thầm, chúng ta bắt đầu đi." Thản Nhiên thu hồi vừa rồi hồi ức, nên sửa sửa cái phát ngốc thật xấu, hiện tại tuổi còn nhỏ, đại gia còn không cảm thấy có vấn đề, tiểu hài tử đi tư á gì đó cũng coi như bình thường. Chờ trưởng thành lúc sau lại phát ngốc liền dễ dàng bị người đã nhìn ra, ân nhất định phải sửa sửa lại. Ở Thản Nhiên ý bảo phía dưới văn rất quen thuộc vươn tay phải đặt ở trên bàn nhỏ để Thản Nhiên có thể xem mạch thản nhiên chính mình tay phải đáp ở phương văn thủ đoạn ra, chậm rãi thông qua đầu ngón tay phát ra một chút linh khí, đem linh khí đánh vào phương văn trong cơ thể. Linh khí giống như là một đạo tơ nhện giống nhau, ở phương văn trong cơ thể sở hữu huyết quản du tẩu mở ra. Ở linh khí đi vào trong cơ thể kia một khắc, phương văn rõ ràng cảm giác được một trận dòng nước gấm đi khắp toàn thân, giống như là giặt sạch suối nước nóng tắm giống nhau thoải mái. Loại cảm giác này có điểm giống như đã từng quen biết, ở nơi nào cảm thụ quá đâu. Phương Văn vẫn luôn nghĩ đến này quen thuộc cảm giác rốt cuộc là ở nơi nào cảm thụ quá. Đúng rồi, là vừa mới thẳng nhiên mới vừa vào cửa khi, nàng cảm giác được cái loại này thực ấm áp thực thoải mái cảm thụ, chính là khi đó. Xem ra cái này tiểu nữ hải quả thực không đơn giản, có lẽ chính mình lần này thật sự được cứu rồi, như vậy tưởng tượng dưới. Phương Văn một chút giống như trong lòng tích tụ cung tan không ít. Đại khái có gần 20 phút bộ dáng, thẳng nhiên mở mắt, thu hồi tay phải lúc này phương ra mọi người giống như rốt cuộc có thể bình thường hô hấp phía trước thản nhiên như vậy chuyên chú giúp phương văn xem mạch mọi người đều không dám phát ra một chút tiếng vang sợ ảnh hưởng thản nhiên rốt cuộc chờ đến thản nhiên hảo xong mạch đại gia mới mọc ra một hơi đồng thời lại có chút lo lắng phương văn tình huống quá nghiêm trọng thản nhiên cũng không có biện pháp này không đều gắt gao nhìn trầm trầm thản nhiên ha ha các ngươi đều như vậy nhìn trầm trầm ta ta hảo khẩn trương thản nhiên mở miệng treo chọc đại gia nga nga Đúng vậy. Ngượng ngùng A từ từ, người nhà của ta chỉ là quá quan tâm tỉ tỉ, cho nên mọi người đều có chút khẩn trương. Phương nhiễm chạy nhanh giải thích nói. Kỳ thật cũng không quan hệ lạc, ta chỉ là cảm thấy các ngươi có chút quá khẩn trương. Đại gia tâm tình ta có thể lý giải, ta cũng cùng quan tâm văn dì thân thể, hiện tại ta đại khái biết văn dì thân thể tình huống. Đại gia không cần quá mức lo lắng. Thản nhiên an ủi đại gia nói. Từ từ ngươi là nói ngươi đã biết ta thân thể tình huống. Từ từ ngươi có biện pháp chữa khỏi ta bệnh sao. Phương Văn nghe xong thản nhiên nói hai con mắt đều sáng, nàng cảm thấy có lẽ lần này thật là ông trời đáng thương nàng, cho nàng đưa tới thản nhiên. Ở đây mọi người cũng bởi vì thản nhiên những lời này trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Văn dỉ, ngươi đừng lo lắng, kỳ thật ngươi không có sinh bệnh. Thản nhiên hạ kết luận, ai mọi người đều hoặc trọng hoặc nhẹ thở dài một hơi. Xem ra lần này cũng là giống nhau, còn tưởng rằng lúc này đây Phương Văn có hy vọng. Không nghĩ tới thản nhiên đến ra kết luận cũng là phương văn thân thể không có bệnh. Gì? Ta có nói sai cái gì sao? Như thế nào mọi người đều? Thản nhiên nhìn đến mọi người đột nhiên đều một bộ thực chịu đả kích bộ dáng, thật là rất kỳ quái, còn có người ngóng trông sinh bệnh sao? Không có sinh bệnh không phải hẳn là thực vui vẻ sao? Như thế nào đều cái này biểu tình? Nàng đành phải mở miệng hỏi phương nhiễm. Ai? Kỳ thật chúng ta cũng không có ôm quá lớn hy vọng chỉ là không nghĩ tới thản nhiên ngươi cũng không có cách nào đúng vậy tỷ tỷ trước kia xem qua sở hữu bác sĩ đều nói cho chúng ta biết tỷ tỷ không có sinh bệnh chính là chính là không có cách nào mang thai ngươi nói tỷ tỷ không có sinh bệnh xem ra lần này liền từ từ ngươi cũng không có cách nào bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi hỗ trợ phương nhiễm giải thích một chút đại gia loại này phản ứng nguyên nhân chờ một chút ta chỉ là nói văn gì không có sinh bệnh nhưng là cũng không có nói ta không có cách nào à thản nhiên buồn cười nói Nguyên lai like có chuyện như vậy a, cũng tự trách mình chưa nói thanh. Ngươi ý tứ ta có chút không lộng minh bạch, từ từ ngươi có thể hay không cùng Văn Dĩ nói rõ ràng một ít. Phương Văn bắt lấy thản nhiên tay đẩy mặt mong đợi hỏi. Nói như thế, Văn Dĩ ngươi cũng không có sinh bệnh, cũng không có trúng độc, cho nên phía trước bác sĩ vô luận là ai cũng chưa tra ra vấn đề ở nơi nào. Nhưng là ngươi trong thân thể có vài đạo huyệt đạo bị phong kín, cho nên dẫn tới ngươi đến bây giờ đều không thể mang thai. Thản nhiên nói xong lời cuối cùng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn cái này xuống tay người quả nhiên là cái cao thủ nhưng là cũng quá thiếu đạo đức đi vô luận là cái gì nguyên nhân đoạn người con nối dõi đây là từ xưa đến nay đều là tập võ giả tối kỵ hoặc là người này vốn chính là cái âm độc người hoặc là chính là bị người uy hiếp xem ra nơi này sự tình còn không ít chính là cái này ra tay người sau lưng là bị người nào sai sử nếu không bắt được sau lưng người kia phương văn này sau vẫn là khả năng bị hạ độc thủ huyệt đạo bị phong đại gia vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này cách nói Phương Phụ Tựa Hồ cũng có chút kinh ngạc hỏi. Ấn đúng vậy, văn dì trong cơ thể có ba đạo đại huyệt bị phong, không chỉ có không thể mang thai, thời gian lâu rồi còn sẽ ảnh hưởng người những mặt khác, nếu 20 năm không có người cấp tời bỏ nói, rất có khả năng nguy hiểm sinh mệnh. Dựa theo ta vừa rồi đối văn dì xem mạch tình huống, văn dì huyệt đạo bị phong đã có 6 năm, tiểu thẩm thẩm nói văn dì so nàng kết hôn sớm 2 năm, đó chính là nói có khả năng từ văn dì kết hôn thời điểm hoặc là phía trước đã bị người hạ độc thủ. Thản nhiên tận lực giải thích Phương gia người đều có thể nghe hiểu. Kết hôn thời điểm hoặc là phía trước, xem ra đối phương là đã sớm tính kế thượng chúng ta Văn Văn tính kế thượng chúng ta Phương gia. Phương phụ nghe xong thản nhiên giải thích nghĩ đến nữ nhi từ bắt đầu đã bị Hàn gia người tính kế thượng, sao có thể không phẫn nộ. Ba, người trước đừng kích động, Văn Văn đã bị lâu như vậy khổ chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua những cái đó hại nàng người, nhưng là hiện tại việc cấp bách là trước chưa khỏi Văn Văn. Phương gia đại ca Phương Húc tuy rằng giờ phút này cũng đối những cái đó đối mội mội hạ độc thủ người hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hắn là muốn khuyên phụ thân, rốt cuộc phụ thân tuổi lớn, không thể như vậy sinh khí, nếu không thân thể khẳng định chịu không nổi. Đúng vậy, đối, lão nhân chính ngươi cũng có bệnh tim, không thể quá sinh khí. Nếu từ từ nói ra văn văn thân thể vấn đề, ta tưởng nàng khẳng định có biện pháp giúp văn văn, trước chưa khỏi văn văn lại nói mặt khác. Phương mẫu cũng nhớ tới lão nhân thân thể, chạy nhanh quên lên. Đúng vậy. Phương gia gia, ta nhất định sẽ đem văn gì chưa khỏi, ngài đừng nóng giận, vạn nhất đến lúc đó ngài khí bệnh ta còn phải cho ngài trị đâu. Thản nhiên cũng cười đối phương phụ nói. Phương phụ nghe xong người nhà khuyên bảo nhưng thật ra không quá lớn cảm giác, nhưng là không nghĩ tới trước mắt cái này kêu từ từ tiểu nữ hài sẽ như vậy cùng hắn nói chuyện, mặt ngoài nghe tới là ở làm hắn không cần sinh khí, nhưng là này vừa nghe rõ ràng chính là làm hắn không cần thêm phiền sao. Nay tiểu nha đầu, có điểm căn đảm. Hán vương hành thiên ở thương trường trà trộn bốn năm chục năm, còn không có cái nào tiểu bối dám như vậy đối hắn nói chuyện, liền tính là la gia mình kia tiểu tử thấy chính mình cũng đến quy quy củ củ, không nghĩ tới hôm nay bị cái tiểu nha đầu giáo hấn. Hảo, hảo, trách không được la gia đều như vậy thích này tiểu nha đầu, đừng nói này tiểu nha đầu một thân tốt y y thuật, chính là này phân gan dạ sáng suốt liền chính mình cũng thích thượng này tiểu nha đầu. Thản nhiên vừa nói sau, phương gia người đều là sừng sốt, đặc biệt là phương nhiễm. Nàng thật không nghĩ tới Thản Nhiên sẽ cùng phụ thân nói như vậy, liền nàng cũng không dám. Phụ thân tuy rằng là yêu thương bọn họ huynh muội ba người, nhưng là phụ thân ở nhà xác thật vẫn luôn đều thừ uy nghiêm, chính là kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình trong nhà cũng chưa người dám cùng hắn nói giỡn, phụ thân tức giận thời điểm đừng nói là bọn họ tam huynh muội, ngay cả mẫu thân cũng không dám quá dám tới gần hắn. Hôm nay đại gia cũng là sợ thân thể hắn chịu không nổi mới dám khuyên nhủ ngày thường ai dám a chính là Thản Nhiên lần này, thật tính rút long cần. Phương nhiệm nghị muốn hay không thế thản nhiên giải thích một chút, phụ thân tổng sẽ không cùng hài tử so đo đi. Ha ha ha! Hảo cái tiểu nha đầu, ngươi là sợ phương Gia Gia cho ngươi thêm phiền phải đi. Được rồi, lão nhân ta không thêm phiền, ngươi trước cho ngươi văn dì chữa bệnh đi, lão nhân ta thân thể ngạnh lãng đâu, không cần băn khoăn ta. Phương phụ cũng không có mọi người dự đoán sẽ sinh khí, ngược lại là làm thản nhiên đừng băn khoăn chính mình. Hắc hắc, phương Gia Gia ta chưa nói ngươi thêm phiền phải à? Bất quá mọi người đều thực lo lắng ngài thân thể, chờ ta giúp văn gì đã thông huyệt đạo lúc sau giúp ngài xem xem nga. Thản nhiên liền biết này phương lão nhân sẽ không cùng chính mình so đo. Bất quá nếu tới lại là tiểu thẩm thẩm phụ thân, một hồi cũng giúp đỡ xem hạ đi. Phương gia còn muốn dựa hắn cầm lái đâu? Nếu là hắn đủ, Hàn gia người càng không biết như thế nào khi dễ Phương văn đâu. Được rồi biết ngươi tiểu nha đầu năng lực y dĩ thuật bất phàm, Phương gia gia chờ ngươi tiểu hoa đã cho ta xem bệnh đâu. Phương phụ cũng không chối từ. Bởi vì đả thông huyệt đạo yêu cầu chung quanh hoàn cảnh tuyệt đối an tĩnh, cho nên thản nhiên cùng Phương Văn đi tới Phương Văn phòng, những người khác đều ở phòng khách chờ. y dì theo thản nhiên yêu cầu Phương Văn nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, ở thản nhiên tay đụng tới nàng đầu kia một khắc, nàng liền mất đi ý thức. Trước 135 ái lo chuyện bao đồng thản nhiên. Đợi đại khái có 20 phút thời gian, Phương Văn phòng cửa mở. Thản nhiên từ bên trong đi ra, ngồi ở phòng khách mọi người chạy nhanh đứng dậy tiến ra đón. Từ từ, hảo sao? Phương Niệm gấp không chờ nổi hỏi, thản nhiên từ phòng ra tới thời điểm hoàn toàn không có đại gia tưởng tượng giữa cái loại này mỏi mị cảm, một chút đều không giống tưởng tượng giữa cái loại này cho người ta đả thông huyệt đạo lúc sau cái loại này thể lực chống đỡ hết nổi gì đó. Vốn dĩ Phương Mẫu còn làm người hầu cấp hầm đồ bổ nói chờ một lát thản nhiên bên kia kết thúc lúc sau chạy nhanh cấp hài tử bổ bổ, chính là hiện tại nàng như vậy khí định thần nhàn từ bên trong đi ra, cái này làm cho vừa rồi còn cảm thấy lo lắng nàng. Phương Gia người có chút không biết làm sao. Đúng vậy, văn gì kêu ba đạo đại huyệt đều bị ta đả thông, chờ một chút ta khai cái phương thuốc các ngươi đi bắt muốn, trước làm nàng ăn, chờ ta biết ra, lại cho nàng luyện chút điều khí dưỡng huyết đăng dược, đánh giá có cái hơn nửa năm nàng là có thể khôi phục. Thản nhiên biết phương gia người suốt ruột tâm tình, cho nên cũng đơn giản sáng tỏ bắt lấy trọng điểm đem phương văn tình hùng nói một chút. Nhanh như vậy, nhanh như vậy là có thể đem văn văn chữa khỏi. Phương mẫu có chút không dám tin tưởng. Phương ngãi ngãi. Ta chưa bao giờ làm không nắm chắc sự. Ta nếu nói như vậy, liền nhất định không thành vấn đề. Nói nữa, văn dĩ bản thân thân thể không có vấn đề, nhưng là kia ba đạo đại huyệt bị cao thủ dùng một loại thực quỷ dị phương pháp phong kín, đây cũng là giống nhau, chung ý, ý là phát hiện không được dị thường nguyên nhân. Mà hiện tại ta đã giúp nàng đả thông kia ba đạo đại huyệt, vốn dĩ hẳn là không có gì vấn đề, chỉ là bởi vì huyệt đạo bị phong thời gian quá dài, dẫn tới trình độ nhất định khí huyết không thoải mái, có chút chịu trở, cho nên yêu cầu điều trị một ít. Vấn đề này còn không có phía trước tiểu thẩm thẩm rong huyết sau khi sinh lợi hại, vốn dĩ có cái 3-4 tháng thời gian là được, nhưng là gần nhất các ngươi khả năng cũng phát hiện văn dĩ tâm tình không tốt lắm, đây cũng là phía trước huyện đã bị. Phong dẫn tới. Vấn đề này thoáng có chút nghiêm trọng. Thản nhiên nghĩ nghĩ vẫn là đem lời nói thật nói ra, phương văn hiện tại vấn đề lớn nhất không phải thân thể thượng mà là tâm lý thượng. Chúng ta chỉ là cho rằng văn văn là bởi vì hàn gia nhân tải tâm tình không tốt. Nguyên lai nàng lớn như vậy nửa năm vẫn luôn buồn bực không vui là bởi vì bị người làm hại. Phương gia đại ca không nghĩ tới muội muội là bởi vì bị người hại không chỉ có không thể mang thai, còn có khả năng tính tình đại biến, cái này hạ độc thủ người thật là quá đáng giận. Đúng vậy, bắt đầu chỉ là đơn giản mạc danh cảm thấy tâm tình không tốt, chậm rãi có khả năng sẽ phát triển trở thành vi bệnh trầm cảm, đến cuối cùng khả năng sẽ có tự sát ý niệm, cuối cùng khả năng tại thân thể trước tan vỡ phía trước tinh thần trước hỏng mất rớt. Thản nhiên thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới. Đây là cái kia hạ độc thủ người âm độc chỗ. Trước đánh tan người tinh thần, loại này thủ đoạn thật là khác người giận sối a. Này, này, quá đáng giận. Luôn luôn ở thản nhiên trước mặt ôn nhu nhã nhận lịch sự phương nghiễm ruốt cuộc nhịn không được đối hại tỷ tỷ người phẫn nộ. Đương hô lên mấy chữ này thời điểm nàng nước mắt cũng tràn mi mà ra. Tỷ tỷ thật là quá đáng thương. Như vậy tốt đẹp tỷ tỷ, giống công chúa giống nhau tỷ tỷ, sao lại có thể bị người như vậy đối đãi? những cái đó sau lưng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhất định. Ai? Xem ra là ta sai rồi. Phương phụ tựa hồ là lập tức già rồi 10 tuổi bộ dáng, lúc trước là hắn chủ trương làm đại nữ nhi cùng Hàn gia liên hôn, tuy rằng hắn cũng lần nữa nói muốn nữ nhi tình nguyện, phương gia hiện giờ địa vị là hoàn toàn không cần dựa liên hôn tới tăng lên địa vị, hắn cũng bất quá là tưởng cấp nữ nhi tìm hảo nhân ra. Nữ nhi nhóm giống giống như là chính mình tiểu công chúa giống nhau, tuy rằng hắn không tốt với biểu đạt Nhưng là từ nội tâm hắn là yêu hắn con cái càng hơn gia tộc sĩ nghiệp, cho nên vô luận như thế nào hắn đều không có nghĩ tới dùng nữ nhi nhóm hôn nhân đi đổi gia tộc hương thịnh, cũng không có cái kia tất yếu. Lúc trước chỉ là ôm làm đại nữ nhi nhiều nhận thức một ít bằng hữu ý tưởng mới đồng ý nữ nhi cùng hàn mạc nhận thức. Liên hôn bất quá là hàn gia ý tưởng, ở phương phụ xem ra, nếu nữ nhi thích, đối phương nhân gia lại không tồi thời điểm thật sự liên hôn nhìn xem cũng không tồi, cho nên phương phụ mới đối đại nữ nhi nói lần này cần đi gặp liên hôn đối tượng. Nếu Phương Văn không thích nói có thể cự tuyệt lần này liên hôn. Khác đại gia ngoài ý muốn chính là, Phương Văn cùng Hàn Mạc gần chỉ là thấy một lần. Hai người đối với đối phương ấn tượng là tương đương không tồi, một tháng lúc sau Hàn Mạc liền hướng Phương Phụ đưa ra tưởng cùng Phương Văn đính hôn ý tứ, đại gia lúc ấy đều cảm thấy hai người có chút phát triển quá nhanh đi. Phương Phụ nói muốn suy xét suy xét bộ dáng, kết quả đại nữ nhi tìm được rồi chính mình, nói Hàn Mạc đã giống nàng cầu hôn, mà nàng cũng đáp ứng rồi, bọn họ hai người là thiệt tình yêu nhau. Thỉnh cầu chính mình phụ thân có thể thành toàn bọn họ hai cái. Tình huống như vậy dưới, phương phụ cũng cảm thấy không có gì lý do lại ngăn cản hai người trẻ tuổi quyết định, vì thế liền đồng ý. Nửa năm lúc sau hai người liền kết hôn. Tuy rằng phương gia ở bọn họ kết hôn phía trước liền thông qua một ít con đường biết hàn gia bên trong tranh đấu có chút nghiêm trọng, nhưng hàn lao gia tử lôi đỉnh tắc phong đem này đó đều áp chế ở mặt bàn dưới, ngoại giới vẫn luôn đều không thể nào biết được. Nếu sớm biết rằng là cái dạng này phương phụ phía trước tuyệt đối sẽ không làm nữ nhi cùng hàn mạc nhận thức. Bất quá tưởng tượng đến hàn mạc kia hài tử bản thân năng lực cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn ở hàn gia kia chính là cổ đại hoàng gia xác định hoàng thái tử, chính là hàn Lão gia tử cũng sẽ không làm những người đó động cái này tôn tử, phương phụ cũng tâm tồn may mắn quá nữ nhi hẳn là cũng sẽ đã chịu hàn Lão gia tử bảo hộ. Mặt khác cũng là thật sự là không có cách nào, phương phụ đã từng cũng lo lắng quá đơn thuần thiện lương nữ nhi gả đến hàn gia có thể hay không đã chịu bị khuất, hoặc là cuốn vào hàn gia tranh đấu, nhưng là nữ nhi lần nữa kiên trì cùng hàn mạc nhiều lần bảo đảm sẽ bảo hộ phương văn hạ, phương phụ cùng phương gia mọi người mới đồng ý bọn họ hôn sự. Vừa mới bắt đầu thời điểm vợ chồng son sinh hoạt nhìn vẫn là man hạnh phúc, một năm không có hải tử hai người có thể độc hưởng hai người thế giới, hai năm không có còn có thể tiếp tục lãng mạn, ba năm không có, hàn gia liền bắt đầu có chút đồn đại vớ vẩn nói phương văn sinh không ra hải tử. Đệ tứ năm, hai người bắt đầu chính thức đối mặt hỏi như vậy đề, Song song đi bệnh viện tiếp thu kiểm tra, xem biến sở hữu Hong Công phương diện này quyền uy. Đến thứ 5 năm, Phương Văn bắt đầu biến nói có chút nôn nóng, Hàn Mạc mang nàng ra ngoại quốc tìm sở hữu phương diện này quyền uy chuyên gia, chính là vẫn như cũ không có hy vọng. Thứ 6 năm, Phương Văn cảm thấy Hàn Mạc đã phản bội nàng, vì thế trở nên khi thì nôn nóng khi thì hâm hực, mặc dù là cố tình áp xuống này đó cảm xúc, còn là làm tất cả mọi người đã nhận ra. Phương phụ tới rồi hiện giờ chân chính nhận thức đến lúc trước làm phương văn gả tiến hàn ra là hắn đời này làm nhất sai lầm quyết định, nữ nhi chịu này đó khổ, là từ bắt đầu nàng nhận thức hàn mạc khởi cũng đúng cũng đã ở cái kia phía sau màn độc thủ tính kê trong vòng, hắn hối hận, từ lúc bắt đầu hắn liền không nên làm phương văn nhận thức hàn mạc, là hắn cái này đương phụ thân hại nữ nhi A. Đương phương phụ lâm vào thật sâu ấy nấy thời điểm, phương gia những người khác cũng ở trong lòng nghĩ lúc trước nếu chính mình nhiều khuyên nhủ phương văn có phải hay không liền có thể tránh cho hôm nay phương văn này sở hữu bất hạnh vì thế phương ra phòng khách toàn bộ lâm vào áp lực trầm thấp không khí giữa thản nhiên nhìn đại gia vẻ mặt hối hận ấy nấy đau lòng còn có đau lòng biểu tình nàng minh bạch đây là vì cái gì nhưng là đây là ai đều không nghĩ muốn phát sinh nhưng là sự tình nếu đã đã xảy ra hiện tại bổ cứu không phải còn kịp sao hảo, ta nhất định sẽ đem văn gì chữa khỏi nàng về sau nhất định sẽ có chính mình bảo bảo đại gia yên tâm đi mặt khác nếu có yêu cầu nói thản nhiên ở chỗ này tạm dừng một chút ta sẽ giúp đỡ các ngươi bắt được những cái đó sau lưng độc thủ bởi vì ta cũng chán ghét phá hư người hạnh phúc những cái đó chán ghét gia hỏa thản nhiên một câu nhẹ nhàng nói lại như là một cái sấm sét giống nhau nổ tung ở mọi người trong lòng nói như vậy như vậy ngự khí thật sự chỉ là một cái 6 tuổi tiểu hài tử ngươi rốt cuộc là người nào phương phụ thấp giọng vừa uống ta chính là ta à, phương gia gia ngươi vong hình thật mau à Xem ra ta trừ bỏ muốn nhìn ngươi trái tim còn muốn giúp ngươi nhìn xem ký ức, ha ha. kia một tiếng cũng không có dọa đến thản nhiên, vốn dĩ tính toán điệu thấp, nhưng là ai làm nàng ái lo chuyện bao đồng đâu, nhìn Phương Văn Chỉu khổ bị người hám hại nàng chính là không có cách nào khoanh tay đứng nhìn, tính dù sao là tiểu thẩm thẩm người nhà, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không đi ra ngoài bại lộ chính mình thân phận, đơn giản liền giúp giúp bọn họ đi. Ha ha. Hào một cái nha đầu, nếu có yêu cầu, chúng ta Phương gia sẽ thỉnh ngươi hỗ trợ. Coi như chúng ta phương gia thiếu ngươi một tân tình. Phương phụ đột nhiên như là nghĩ thông suốt cái gì dường như, đột nhiên chuyển biến thái độ ôn hòa đối thản nhiên nói. Tốt, thành giao. Bất quá đây là xem ở tiểu thẩm thẩm mặt mũi thượng A. Thản nhiên như là tâm hữu linh tê thu được phương phụ lời nói không có nói ra ý tứ, hai người đạt thành nào đó ăn ý. Các ngươi đang nói cái gì A, ta như thế nào một chút đều làm không rõ ràng lắm. Phương Nhiễm cảm thấy chính mình phụ thân mở miệng thỉnh một cái hài tử hỗ trợ này quả thực chính là thiên phương dạ đàm, nhưng là hai người giống như còn thật là nghiêm túc đâu, vì thế mở miệng do hỏi. Đây là cái bí mật. Tiểu hài tử hỏi thăm như vậy nhiều làm cái gì? Thản nhiên cùng Phương phụ hai người đồng thời mở miệng cho một cái cũng không phải Phương Nhiễm muốn đáp án. Cái gì sao? Ba ba, từ từ mới là chân chính tiểu hài tử được không? Ngươi sao lại có thể dùng như vậy sức sẻo lý do tống cổ ta sao? Phương nhiệm thật là hết trô nói rồi, chính mình phụ thân như thế nào có thể mỗi lần có không nghĩ làm chính mình biết đến sự tình liền dùng như vậy lý do, loại lý do này liền chính mình nhi tử đều hủ không được được không? Được rồi từ từ, người ba ba tự do chủ trương, lớn như vậy người còn làm nụ không đến làm từ từ chê cười, tới từ từ đến phương mãi mãi bên này, vừa rồi mãi mãi làm người cho ngươi hầm tổ yến, hẳn là cũng không sai biệt lắm, chúng ta ăn tổ yến không để ý tới ngươi tiểu thẩm thẩm. Phương mẫu tuy rằng không rõ phương phụ cùng thản nhiên chi gian đạt thành cái gì hiệp nghị, nhưng là nàng tin tưởng trợ phu, cũng tin tưởng trước mắt cái này ánh mắt thuần tịnh tiểu nữ hài, tin tưởng bọn họ tuyệt đối là vì chính mình đại nữ nhi phải làm chút cái gì. Đúng vậy, đúng vậy, từ từ ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, vừa rồi khẳng định mệt mỏi đi, tiểu thẩm thẩm thật là hồ đồ, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Vẫn là uống trước tổ yến lại nghỉ ngơi một chút. Cái này lại nhảy lại nhảy phương nhiễm làm thản nhiên cảm thấy mới lạ. Nguyên lai like đây mới là nàng tướng mạo săn có a. Chương 136 Phương Văn hoàn toàn thất vọng. Trong phòng khách náo nhiệt đánh thức ở trong phòng ngủ Phương Văn, phía trước Thản nhiên sợ ở đả thông huyệt đạo thời điểm nàng sẽ cảm thấy đau, cho nên điểm nàng ngủ huyệt làm nàng lâm vào ngủ say giữa, chờ đến đêm nàng huyệt đạo đả thông lúc sau Thản nhiên giải nàng ngủ huyệt, nhưng là khả năng bởi vì phía trước đã tiến vào giấc ngủ sâu, cho nên nhất thời không có thanh tỉnh ý thức, này hiểu ý thức cũng dần dần ở khôi phục, bên ngoài lại chính ầm ĩ náo nhiệt, Phương Văn một chút liền thanh Tỉnh. Từ trên giường ngồi dậy, Phương Văn có một thời gian hoảng hốt, nàng đây là ở nơi nào? Nga, đúng rồi nghĩ tới, đây là ở nhà mẹ đẻ chính mình phòng. Nàng nhớ rõ vừa rồi làm rất dài rất dài một giấc mộng, trong mộng có cái gì đã quên mất, nhưng là chính là cảm thấy đó là một cái thực điểm mỹ mộng. Nàng rất muốn liền ở cái kia trong mộng không cần tỉnh lại, hiện giờ đột nhiên tỉnh lại tạm thời có chút làm không rõ ràng lắm chẳng huống, phân không rõ ràng lắm cảnh trong mơ cùng hiện thực. Bên ngoài náo nhiệt làm nàng chậm rãi tìm về ý thức. Nhớ tới chính mình đây là ở nơi nào. Hơi chút hoan hoan thần, Phương Văn đi ra phòng. Văn gì, ngươi tỉnh. Thản nhiên cái thứ nhất nhìn đến Phương Văn đi ra. Tỷ ngươi đi lên, chạy nhanh ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút, ngươi có mệt hay không, có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Kế vừa rồi đối mặt Thản nhiên khi lại nhải Phương nhiễm không tự giác mà đối Phương Văn cũng này cũng bộ dáng rong dài lên. Ha ha ha mọi người xem đến Phương nhiễm này cũng bộ dáng đều thật sự nhịn không được nở nụ cười các ngươi cười cái gì? Phương Nhiệm hoàn toàn không biết chính mình cái dạng này thật sự là dẫn người bật cười, vì thế khó hiểu hỏi lại ra. Ta chỉ nhớ rõ ta có một cái mụ mụ, có một cái muội muội, như thế nào hiện tại nhiều ra cái có thể lại nhải nãi nãi đâu? Phương Văn giống như có chút nghi hoặc nói, các ngươi đều chán ghét, khi dễ ta, liền tỷ tỷ ngươi cũng như vậy, ta này không phải quan tâm ngươi sao, không để ý tới các ngươi. Phương Nhiệm nghe xong Phương Văn nói, sững sốt một chút, mới suy nghĩ cẩn thận. Tỷ tỷ nói cái này, ái lại nhảy lại, lại chính là chính mình, vì thế liền thẹn quá thành giận. Từ từ tỷ tỷ sai rồi, ngươi tốt nhất, ngươi là tỷ tỷ hảo muội muội. Phương Văn trong miệng nói xin lỗi nói, trên mặt trong mắt đều là ý cười. Như vậy Phương Văn cùng phía trước cái kia đầy mặt mây đen, Phương Văn quả thực chính là cách biệt một trời. Vừa mới bắt đầu Phương Văn cùng Phương nhiễm nói dở thời điểm Phương gia người còn không cảm thấy có cái gì, nhìn đến Phương Văn lại lần nữa cùng muội muội mở ra vui lùa ngay cả trên mặt đều là chân chính tươi cười. Đại gia lúc này mới ý thức được, Phương Văn thay đổi, như vậy thình lình xảy ra biến hóa. Làm mọi người đều có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại làm mọi người đều cảm thấy vui mừng khôn xiết, Đây đúng là đại gia sở hy vọng nhìn đến Phương Văn. Văn văn. Người phương mẫu kéo nữ nhi tay, trong lòng vô hạn cảm khái nói, đại nữ nhi đã có bao nhiêu lâu không có như vậy cười quá, có bao nhiêu lâu không có cùng muội muội vui đùa qua, như vậy đại nữ nhi làm nàng cảm thấy giống như về tới từ trước. Mẹ! Ta như vậy không tốt sao? Phương Văn nhìn mẫu thân nước mắt rưng rưng, nàng nhẹ nhàng hỏi một câu. Nàng biết qua đi nàng quá chấp nhất, đối hàng mạc đối hàng già, nàng ủy khuất nàng không cam lòng, chậm rãi cả người đều như là thay đổi giống nhau, cả người cho người ta cảm giác đều thực áp lực, ngay cả đại ca cùng muội muội tiểu hài tử đều có thể cảm giác được. Trước kia đại ca ra chất nữ, muội muội ra cháu ngoại trai đều thực thích chính mình, nay gần một năm tới, mỗi lần hai cái tiểu hài tử nhìn thấy chính mình đều không thích hướng trước mặt tấu, đều nói tiểu hài tử là mẫn cảm nhất. Phương Văn từ nhà mẹ để hai đứa nhỏ bắt đầu không giống từ trước như vậy thích tìm nàng chơi thời điểm nàng trong lòng liền biết là bởi vì chính mình hiện tại áp lực tâm lý đã ảnh hưởng cả người nàng tưởng sửa chính là không biết vì cái gì chính là không đổi được nếu nói lần này thản nhiên giúp nàng đả thông huyệt đạo nàng trực tiếp nhất cảm thụ là trong lòng không có như vậy áp lực đột nhiên nhà cảm giác cả người nhẹ nhàng đây cũng là nàng có thể có như bây giờ biến hóa trực tiếp nguyên nhân đi từ từ tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ nhưng là y giả vì đại. Ta cho ngươi cúc một cung, cảm ơn ngươi làm ta cùng qua đi như vậy chính mình cáo biệt. Phương văn đứng lên giống thản nhiên cúc một cung. Văn dì ngươi như thế nào khách khí như vậy? Tuy rằng làm cứu phương văn ý dìa giả thản nhiên chịu nàng này thi lễ hoàn toàn là hả là, nhưng là phương văn là phương nhiễm tỷ tỷ, thản nhiên làm la gia vãn bối này thi lễ liền không có biện pháp tiếp nhận rồi. Vì thế thản nhiên ở phương văn không lưng đồng thời nghiêng người tránh ra không có chịu nàng này thi lễ. Văn dì ngươi không cần khách khí như vậy. Ngươi đều nói ta là cái y hay giả cứu người là hả là, huống chi ta còn muốn kêu ngươi một tiếng văn gì đâu. Ngươi hiện tại có so với phía trước cảm giác được có cái gì bất đồng sao? Thản nhiên mượn cơ hội dò hỏi một chút phương văn thân thể chẳng hướng. Ấn, ta cảm giác tâm tình so với phía trước hảo rất nhiều, tựa hồ là không có như vậy buồn bực, trên người cảm giác nhưng thật ra không rõ ràng. Phương văn nghĩ nghĩ trả lời thản nhiên. Ấn, tâm tình hảo một ít liên hảo. Bất quá mấy ngày nay Văn Dị khả năng sẽ có chút thân thể mỏi mệt cảm giác, nhưng thật ra không cần quá lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi đủ rồi liền không quan hệ. Phối hợp uống một ít thuốc dược, chờ ta về nhà lại cho ngươi gửi một ít thuốc viên lại đây, điều dưỡng một đoạn thời gian Văn Dị ngươi về sau liền có thể có Bảo Bảo. Thản nhiên trừ bỏ trước tiên nhắc nhở Phương Văn đến lúc đó khả năng xuất hiện trạng huống, mặt khác cũng nói cho nàng nhất quan tâm Bảo Bảo vấn đề. Bảo Bảo a, không biết ta cùng Hàn mạc còn có thể hay không có. Nghe được thẳng nhiên cái này, nhóc con nói đến nàng về sau sẽ có bà bảo, bảo, Phương Văn vẫn là có chút ngượng ngùng mặt đỏ, nhưng là nghĩ tới Hàn Mạc, nàng lại cảm thấy có lẽ hai người chi gian hiện tại vấn đề không chỉ có chỉ là bảo bảo vấn đề. "Văn Văn, ngươi về sau sẽ có bà bảo, bảo, cùng Hàn Mạc hảo hảo nói chuyện, ta tưởng hắn vẫn là ái ngươi." Phương gia đại ca khuyên muội muội. Muội muội cùng muội phu chi gian xuất hiện sở hữu vấn đề đều là bởi vì muội muội vẫn luôn không thể mang thai, hiện tại cái này vấn đề lớn nhất giải quyết Nghĩ đến bọn họ hảo hảo nói chuyện hẳn là có thể trở lại từ trước, cái kia dưới chân núi tập đoàn nhị tiểu thư cùng muội muội so sánh với, hắn Hàn Mạc nếu không nốc nói khẳng định sẽ tuyển muội muội. Ta còn không nghĩ nói cho Hàn Mạc thản nhiên thay ta chữa bệnh sự tình, có lẽ hắn hiện tại đã không cần ta cái này thê từ đi. Hắn không phải đã có càng tốt người được chọn sao? Ta không nghĩ làm hắn cảm thấy ta là vì lưu lại hắn mà nói dối lừa hắn ta có thể có hài tử. Phương Văn nghe xong đại ca nói, lắc lắc đầu Nàng cùng hàn mạc vấn đề nơi nào có đại ca nói đơn giản như vậy, nàng cùng hắn có lẽ rốt cuộc trở về không được. Từ dưới chân núi anh mại nữ nhân kia bị hàn mạc cam chịu xuất hiện ở hắn bên người thời điểm, bọn họ rốt cuộc trở về không được. Chuyện này về sau lại nói, văn văn, trong khoảng thời gian này ngươi liền về nhà tới trụ đi, cùng hàn gia nói ngươi tưởng về nhà mẹ để trụ một đoạn thời gian. Ta tưởng từ từ kia tiểu nha đầu khai dược vẫn là ở nhà ngao ở nhà uống tương đối bảo hiểm một ít. Phương phụ hiện tại cũng đối chính mình cái này đại con rể trong lòng rất có bất mãn, hắn cũng không tán thành nữ nhi cứ như vậy tha thứ hắn. Ba người là sợ Hàn gia người Phương Văn giống như Minh Bạch phụ thân ý tứ, ta cũng như vậy cho rằng Văn Dị hiện tại còn không thích hợp làm Hàn gia biết ngươi đã bị ta đả thông huyền đạo, bởi vì ta sợ bọn họ sẽ nghĩ ra mặt khác càng ngoan độc biện pháp tới đối phó ngươi, hoặc là bọn họ phát hiện sự tích bại lộ sẽ trực tiếp diệt khẩu. Thản nhiên cũng tính toán làm Phương Văn trước dấu giếm một đoạn thời gian. Rốt cuộc cái kia ra đối nàng tới nói quá không an toàn Diệt khẩu Phương gia người đều trong lòng cả kinh Này xa so với bọn hắn nghĩ đến còn muốn không xong Xem ra vẫn là thật sự muốn cho Phương Văn ở tại trong nhà một đoạn thời gian Nếu không bị những người đó phát hiện nàng biến hóa Vạn nhất thật sự xuất hiện từ từ nói những cái đó tình huống liền không xong Bất quá đây là như thế nào Một cái 6 tuổi tiểu nữ hải trong miệng như vậy tự nhiên nói ra diệt khẩu nói Nàng rốt cuộc là cái gì quái vật a Nàng thật sự chỉ có 6 tuổi sao? Vẫn là ở giống sơn khẩu tổ như vậy trong gia đình lớn lên hài tử. Chính là nghe nói đứa nhỏ này cha mẹ đều là người thường, trong nhà cũng không có gì đặc thù nhân viên a, thật là làm người đoán không ra. Lúc sau Thản Nhiên viết một chương phương thuốc cấp phương gia đại ca, vì để người vạn nhất hắn tự mình đi chầu dược. Nói đến phương thuốc, Thản Nhiên cố ý luyện được hành thư lần này cũng phái thượng công dụng, trước kia luôn là nhìn đến tivi thượng những cái đó lao chung y y đều là dùng bút lông viết phương thuốc. Thản nhiên liền cảm thấy rất có khí chất, ngươi rốt cuộc là từ đâu nhìn ra khí chất? Đó là cổ đại chỉ có bút lông được không? Vì thế trừ bỏ ở cung thiếu niên học tập bút lông tự thản nhiên, về đến nhà cũng có khổ luyện, còn thường thường thỉnh giáo mạnh đi xa, lại đến nàng còn ở trong không gian tìm một ít cổ thiếp tiến đến, hiện tại viết lên dùng ra dáng ra hình tới hình dung cũng coi như là khiêm tốn. Thản nhiên muốn gì cũng chính là thuận miệng hỏi một câu có hay không bút lông, nàng đến là rất giống phát huy một chút nhưng là cũng không có khả năng từ trong không gian lấy ra một chi bút lông ở nơi đó viết đi, này cũng quá dọa người, cho nên nàng cũng chính là tùy tiện hỏi hạ, không nghĩ tới thật là có. Phương gia tuy rằng là vẫn luôn sinh hoạt ở hồng Kong dân bản xứ, nhưng là lại vẫn là tương đối tôn trọng hoa hạ văn hóa, phương phụ chính mình cũng có luyện tập bút lông tự thói quen, cho nên đương thản nhiên hỏi ra có hay không bút lông thời điểm, phương phụ liền tự mình mang nàng đến thư phòng đi. Tuy rằng phương phụ bắt đầu cũng không biết thản nhiên muốn bút lông muốn làm cái gì, Bất quá đương thản nhiên cầm lấy bút ra dáng ra hình viết khởi tự tới thời điểm, phương phụ nhưng thật ra đại đại kinh ngạc một chút, này tiểu nha đầu rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh người địa phương A, còn tuổi nhỏ sẽ đổ vật nhiều như vậy không nói, nhưng là xem nàng hạ bút bộ dáng liền biết viết hẳn là sẽ không quá kém. Quả nhiên, phương phụ kết quả thản nhiên viết tốt phương thuốc nhìn mặt trên tựa hồ là bắt trước thể chữ nhan nhưng là lại không hoàn toàn giống tự thể đã rất có khí khái, chỉ nhìn một cách đơn thuần tự hoàn toàn không thể tưởng được là cái 6 tuổi tiểu nữ hài viết. Quả nhiên là hậu sinh khả huy a, hắn cái này lão nhân viết vài thập niên tự chỉ nhìn một cách đơn thuần khí khái đều cập không thượng đứa nhỏ này, không đề cập tới cũng thế không đề cập tới cũng thế. Thản nhiên hoàn toàn không biết chính mình trong lúc vô tình khoe khoang phải dùng bút lông viết phương thuốc sự tình đã kích tới rồi phương phụ tin tưởng, quả nhiên yêu nghiệt chưa bao giờ sẽ biết người thường tâm tình. Cứ như vậy, phương văn về nhà thu thập một chút đồ vật, liền trụ về nhà mẹ đẻ, vốn dĩ nàng tưởng bình tâm tĩnh khí cùng hàn mạc nói một lần. Chưa từng có đêm không về ngủ ký lục hàn mạc, chính là đêm đó hắn nhưng vẫn không có trở về. Phương Văn tuy rằng đối hắn có chút thất vọng, lại vẫn là có chút lo lắng. Vì thế ở nửa đêm hai điểm nhiều thời điểm cấp hàn mạc đánh một lần điện thoại. Kết quả tiếp điện thoại chính là hắn cái kêu kêu dưới chân núi anh Mại Bí Thư, tình huống như vậy phía dưới văn. Thật sự là không có cách nào lại ở nhà đãi đi xuống, trực tiếp lái xe trở về nhà mẹ đẻ. Trước 137 hàn mạc phòng không gối chiếc. Phương gia người không nghĩ tới Phương Văn sẽ suốt đêm về nhà mẹ đẻ, nghĩ đến là cùng hàn mạc nháo có chút không thoải mái. Phương mẫu muốn hỏi hỏi đại nữ nhi là phát sinh sự tình gì, bị Phương Phụ ngăn cản, lúc này nếu cha mẹ hỏi hài tử khả năng sẽ có chút không nghĩ nói, không bằng không hỏi, thời gian qua muộn, Phương Phụ làm Phương Văn về trước phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Bởi vì hôm nay phải cho Phương Văn xem bệnh sợ có tiểu hài tử không có phương tiện, cho nên Phương gia đại tẩu mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ. Buổi tối Phương húc đi tiếp thê nhi thời điểm liền ở tại thê tử nhà mẹ để buổi tối không có trở về, mà Phương nhiễm mang theo thản nhiên cùng nhau hồi la ra đi. Phương văn trở về thời điểm trong nhà trừ bỏ người hầu chỉ có cha mẹ ở, này hơn phân nửa đêm nữ nhi gấp trở về, nhưng là xem sắc mặt liền biết khẳng định nữ nhi lại cùng con rể đã xảy ra sự tình gì, cái này làm cho hai lão như thế nào có thể ngủ. Phương văn bởi vì đối hàn mạc hoàn toàn thất vọng càng là không có biện pháp đi vào giấc ngủ, cho nên này một đêm Phương ra người chú định vô miên. Phương văn vốn tưởng rằng tựa như Kaka nói như vậy nàng cùng hàn mạc có lẽ còn có thể trở lại quá khứ, tuy rằng miệng nàng thượng lần nữa nói nàng cùng hàn mạc trở về không được, nhưng là trong lòng lại vẫn là muốn cùng hắn hòa hảo đi, ha ha. Phương văn cảm thấy có lẽ nàng là liền chính mình đều tưởng lừa lại không có đã lừa gạt đi thôi. Chính là đương ôm cuối cùng một tia hy vọng cấp hàn mạc bắt thông cái kia điện thoại, nàng trong lòng thật là vô cùng thấp hỏng, nàng thậm chí liền câu đầu tiên nói cái gì đều do dự đã lâu, đáng tiếc đối phương chưa cho nàng cơ hội này. Đương điện thoại bị tiếp khởi kia một khắc, Phương Văn còn không có tới cập nói chuyện, bên kia liền truyền ra tới một cái nữ nhân thanh âm, đã làm người tưởng phun, sắc thật nếu Phương Văn không phải buổi tối không có ăn cơm chiều nói nàng phòng trừng thật sự, sẽ nổ ra. Nữ nhân kia thực minh sắc nói chính mình là dưới chân núi anh mãi còn lý trí khí tráng nói hàn mạc hiện tại không rảnh tiếp điện thoại. Kia một khắc, Phương Văn cảm giác cả người giống như là mùa đông khắc nghiệt bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, nàng ủy khuất, nàng không cam lòng, nàng phẫn nộ. Chính là nàng càng thêm bình tĩnh, nàng biết lúc này đây. Nàng cung hàn mạc là hoàn toàn xong rồi. Nam nhân kia là chính mình trợ phu, giờ này khắc này lại ở một nữ nhân khác trên giường. Ý nghĩ như vậy sắp nuốt hết phương văn, nàng một khắc đều không nghĩ lại ở cái này trong nhà đãi đi xuống. Vì thế mới có phương văn nửa đêm hai điểm nhiều về nhà mẹ để hành động. Kỳ thật cùng ngày ban đêm phương văn từ trong nhà mới vừa đi không bao lâu hàn mạc liền về nhà, hắn cũng không biết dưới chân núi anh lại giúp hắn tiếp thê tử điện thoại. Hắn là bởi vì hôm nay công ty có việc muốn tăng ca, không nghĩ tới chờ phát hiện thời gian đã đã khuya thời điểm đã là ban đêm một chút nhiều, vì thế hắn đi rửa mặt liền chuẩn bị về nhà. Sự tình thường thường chính là như vậy cầu huyết. Liên ở Hàn Mạc đi rửa mặt kia một hai phút, Phương Văn đánh tới điện thoại đã bị dưới chân núi trộm tiếp nghe xong, thậm chí còn đối Phương Văn nói những lời này đó. Chờ đến Hàn Mạc về đến nhà thời điểm. Vốn tưởng rằng có thể nhìn đến giống thường lui tới giống nhau lưu chữ một chản tiểu dạ đèn loa ở trên sofa chờ hắn trở về thế tử, mỗi khi lúc ấy, hàn mạc liền cảm thấy này mỗi ngày sở hữu vất vả đều là đăng giá, chỉ cần có cái kia ôn nhu đáng yêu nữ tử bồi ở chính mình bên người, liền tính chính mình ở bên ngoài muốn mang liền chính mình đều không thích mặt nạ giả cũng không có quan hệ. Này một ít chỉ là bởi vì như vậy một nữ tử tại bên người mà thôi, chỉ cần có nàng ở hàn mạc giống như là chân chính có quy tốt. Có cái kia xưng là ra địa phương. Từ trước vô luận lại vội, vô luận vội đến lại vạn hắn đều sẽ chạy về ra, ngay cả đi công tác nếu là muốn ở bên ngoài qua đêm hắn cũng tận lực mang theo phương văn. Hắn rõ ràng có thể ở như vậy mệnh thời điểm lưu tại công ty chính mình phòng nghỉ qua đêm, chính là hắn chính là vì làm cái kia tiểu nữ nhân an tâm mới cứ như vậy cấp gấp trở về. Chính là, đây là làm sao vậy? Thường lui tới 6 năm, vô luận bọn họ chi rằng đã xảy ra cái gì, phương văn đều sẽ chờ hắn trở về. Chính là hôm nay, trong nhà một mảnh đen nhánh, là cúp điện sao. Hàn Mạc mở ra cửa huyền quan đèn, đột nhiên một mảnh đen nhánh trong phòng lập tức trở nên sáng ngời lên, xem ra không phải cúp điện. Cũng đúng, vừa rồi ở cửa thời điểm. Bên ngoài trời không phải cũng sáng lên sao. Hàn Mạc thật là cảm thấy chính mình có thể là quá mệt mỏi, liền cái này đều đã quên. Hàn Mạc tưởng thê tử có phải hay không ở trong phòng ngủ. Tuy rằng liền chính hắn đều biết đây là không có khả năng. Chính là hắn cảm thấy đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến thê tử không có ở phòng khách chờ hắn lý do. Kết quả, đẩy ra cửa phòng, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên trong phòng không có người, đã trễ thế này văn văn nàng sẽ đi nơi nào. Nàng đi đâu vậy? Hàn mạc mở ra trong nhà sở hữu đèn, đem sở hữu phòng liền góc, tủ quần áo, dưới giường đều đi tìm, chính là vẫn như cũ không có phương văn tung tích. Giờ khắc này hàn mạc cảm thấy trong lòng đột nhiên đặc biệt sợ hãi, sợ hãi sẽ không còn được gặp lại phương văn. Sẽ không còn được gặp lại cái kia luôn là đối hắn nhu nhu cười, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện cái kia nữ tử, hắn sợ, hắn đường đường hàn gia đại thiếu gia còn trước nay chưa sợ qua cái gì, chính là giờ khắc này hắn sợ. Cuối cùng, hàn mạc đổi bại ngã xuống trên sofa, học trước kia Phương Văn ở nhà chờ hắn trở về thời điểm bộ dáng, cuộn tròn ở trên sofa nằm. Phương Văn như vậy không minh bạch đi rồi, hắn lại liền nàng đi nơi nào đều không rõ ràng lắm. Phía trước trong nhà mang lại đây người hầu hàn mạc không yên tâm đều tống cổ bọn họ hồi nhà cũ đi. Sau lại trong nhà trương mụ là Phương Văn từ Phương gia mang lại đây. Này sẽ liền trương mụ đều không ở nhà. kia chỉ có một khả năng là Phương Văn mang theo hồi Phương gia đi. Chính là này hơn phân nửa đêm nàng vì cái gì muốn lúc này đi đâu. Nghĩ đến đây Hàn Mặc trong lòng dùng mình, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Hắn lập tức từ trên sofa ngồi dậy, cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi Phương gia. Đang ở lúc này trong nhà trung vang lên, đang đang đang, vang lên ba tiếng. Hàn Mạc mới nhớ tới lúc này là ban đêm tam điểm, lúc này vô luận là cái gì lý do đi phương ra, đều sợ là không thích hợp, Hàn Mạc lại ngồi biết sofa. Cùng ngày lượng còn có 4-5 cái giờ, trong khoảng thời gian này hắn muốn làm cái gì? Ngủ? Không. Hắn như vậy khả năng ngủ được. Nay một đêm, Hàn Mạc chẳng trọc, vẫn luôn nghĩ hắn cùng Phương Văn từ nhận thức đến hiện tại điểm điểm tích tích, đối với này hơn nửa năm Phương Văn thay đổi, hắn là xem ở trong mắt. Chính là hắn vẫn luôn cho rằng chỉ cần hắn đem lần này sự tình giải quyết, hắn liền có thể cấp phương văn một công đạo. Chính là, giống như sự tình đã hướng tới không chịu hắn khống chế phương hướng phát triển, hắn tựa hồ là bỏ lỡ cái gì. Ở hồi ức hai người quá khứ từng tí chung, hắn mạc giống như có trong nháy mắt bắt được sự tình mấu chốt, có thể lập tức lại đi qua, như thế nào đều nhớ không nổi rốt cuộc là hắn để xuất cái gì đâu. Ngày hôm sau sáng sớm phương ra chuông cửa liền vang lên. Phương gia người hầu mở ra đại môn vừa thấy là đại cô gia liền đem hắn làm tiến vào. Vốn là một đêm không ngủ phương gia cha mẹ cùng phương văn nghe được dưới lầu chuông cửa thanh còn ở suy đoán là ai sớm như vậy tới trong nhà, lúc sau liền nghe được quản gia tới nói là đại cô gia tới, lao gia muốn hay không đi xuống nhìn xem. Quản gia trung thúc ở phương gia làm cả đời, phụ thân hắn chính là phương gia quản gia. Cho nên phương gia ba cái hải tử đều là hắn nhìn lớn lên, hắn giống như là phương gia một cái thành viên giống nhau, đối với đại tiểu thư sự tình. Trung Thúc cũng là đều biết đến Ngày hôm qua ban đêm 2 điểm bao lớn tiểu thư lái xe mang theo trương mụ trở về Tuy rằng Phương Văn không đối đại Gia nói qua chút cái gì Nhưng là Trung Thúc có lén hỏi qua trương mụ Trương mụ nói vốn dĩ đại tiểu thư tính toán ngày mai mới trở về Buổi tối thu thập thứ tốt trương mụ đều ngủ hạn Nửa đêm lên chuẩn bị uống nước liền ra phòng Kết quả nhìn đến đại tiểu thư còn ở phòng khách trên sofa chờ cô ra Trước kia mỗi lần cô ra buổi tối trở về van thời điểm Đại tiểu thư đều là làm nàng trước ngủ chính mình một người chờ cô ra, chính là hôm nay buổi tối đều mau hai điểm cô ra còn không có trở về, đây là trước kia trước nay không phát sinh quá. Vì thế đại tiểu thư liền do dự một chút cấp cô ra đánh đi điện thoại, không nghĩ tới bên kia là cái nữ nhân tiếp, đại tiểu thư một câu cũng chưa tới cập nói đã bị đối phương cắt đứt. Chứ ngủ một bên đối trung thúc nói chính mình biết đến sự tình, một bên thổn thức không thôi. Ở trong mắt nàng đại tiểu thư như vậy tốt đẹp nữ nhân, cô ra sao lại có thể như vậy từ từ nói. Trung Thúc một bên nghe trương mụ tự thuật một bên ở suy đoán đại khái hai người chi gian phát sinh sự tình, vì thế làm đem phương gia bọn nhỏ coi như mình ra Trung Thúc cũng nổi giận, cái này hàn mạc quá kỳ cục. Lúc này vừa lúc nghe được trương mụ nói đại tiểu thư liền trương tờ giấy cũng chưa lưu liền mang nàng trở về phương gia, Trung Thúc mới thoáng trong lòng cân bằng chút, hừ, tiểu tử túi, chờ ngươi về nhà tìm không thấy đại tiểu thư thời điểm xem ngươi cấp không nội. Nếu nói cũng kỳ quái, Trung Thúc chính là sẽ cho rằng hàn mạc ngày hôm sau sẽ tìm tới. Tuy rằng hắn đối kia tiểu tử hơn phân nửa đêm công đại tiểu thư cùng những người khác ở bên nhau sự tình cảm thấy thực khó chịu, nhưng là hắn đánh trong lòng vẫn là cho rằng hàn mạc vẫn là để ý đại tiểu thư. Hơn nữa hắn cũng không hy vọng hai người thật sự tách ra, bởi vì hắn biết đại tiểu thư tuy rằng mạnh miệng, nhưng là nàng trong lòng vẫn là thực thích hàn mạc, nếu không phải bởi vì như vậy thích hàn mạc, nàng cũng sẽ không như vậy vất vả. Bất quá liền tính là như vậy, Trung Thúc cũng sẽ không làm hàn mạc kia tiểu tử cứ như vậy đơn giản quá quan. Lần này nên đổi hắn vất vả một chút Cho nên Trung Thúc ở biết được người đến là Hàn Mạc Hy Không có trực tiếp đi thông tri Phương Văn Mà là đi nói cho Phương Phụ Tuy rằng Phương Phụ hiện tại rất muốn đem Hàn Mạc tấu một đốn ném ra ra môn Nhưng là không có biện pháp Hắn không thể làm như vậy còn phải đi gặp cái kia tiểu tử thúi Bằng không liền biến thành nữ nhi đi gặp hắn Hàn Mạc Tử vừa rồi người hầu cho hắn mở cửa khi Tuy rằng lễ phép nhưng là đã không có gì vãng nhiệt tình Tiếp đón lúc sau liền cảm giác hôm nay tới nhạc phụ gia có chút quái quái Đợi nửa ngày cuối cùng không chờ đến Phương Văn ngược lại là Phương Phụ thân tự xuống dưới, cái này làm cho Hàn Mạc càng thêm cảm thấy kỳ quái. 3. Sớm như vậy lại đây ngượng ngủng, chỉ là ta tối hôm qua về nhà chưa thấy được Văn Văn cùng Trương Mụ cho rằng xảy ra chuyện gì, liền sáng sớm lại đây chạy nhanh nhìn xem. Hàn Mạc nhìn đến Phương Phụ đi tới chạy nhanh đứng dậy giải thích chính mình sớm như vậy lại đây nguyên nhân, hơn nữa hắn hiện tại cũng rất muốn biết Phương Văn rốt cuộc có ở đây không nhà mẹ đẻ. Lại đây nhìn xem. Ngươi tối hôm qua là vài giờ về nhà? Ta xem là sáng nay mới trở về đi." Phương phụ đối mặt Hàn Mặc quả nhiên tức giận nói, "Ta xác thật tối hôm qua bởi vì tăng ca về nhà chậm, nhưng là tối hôm qua xác thật là về nhà, không phải hôm nay mới trở về. Tối hôm qua ta hai điểm nhiều về nhà phát hiện Văn Văn không còn nữa liền nghĩ tới tới, chính là lại sợ quá muộn quấy rầy đến ngài cùng mẹ nghỉ ngơi." Hàn Mặc là người nào? Hắn vừa nghe Phương phụ nói liền biết Phương Văn khẳng định ở nhà mẹ đẻ. Hơn nữa đột nhiên về nhà mẹ đẻ hẳn là cùng chính mình tối hôm qua về nhà vẫn có nhất định quan hệ, cho nên hắn chạy nhanh giải thích nói chính mình tối hôm qua hai điểm nhiều liền về nhà. Trước 138 không bao giờ muốn ái. Phương Phụ nghe xong Hàn Mạc nói, lại nghĩ đến tối hôm qua Phương Văn sau khi trở về Trung Thúc lại đây cùng hắn nói những lời này đó, nghĩ đến Phương Văn cùng Hàn Mạc hai người hẳn là ở tối hôm qua đã xảy ra cái gì không thoải mái, hơn nữa chính yếu nguyên nhân khả năng chính là bởi vì Hàn Mạc đêm không về ngủ vấn đề. Bất quá nghe hàn mạc ý tứ, hắn hẳn là ở tối hôm qua Phương Văn rời nhà lúc sau không lâu liền đi trở về, thời gian thượng đảo cũng ăn khớp. Nay liên kỳ quái, nếu là một cái thật ở bên ngoài có nữ nhân nam nhân, sao có thể hơn phân nửa đêm lại chạy về tới? Nếu là ý định lừa gạt Phương Văn không nghĩ làm nàng biết chính mình ở bên ngoài có mặt khác nữ nhân, hắn lại như thế nào sẽ làm nữ nhân khác tiếp hắn điện thoại? Này trong đó có phải hay không có chuyện gì? Phương phụ mặt ngoài làm bộ giường như không có việc gì bộ dáng. Nhưng là khó tránh khỏi vẫn là chưa cho hàn mạc sắc mặt tốt, mặc kệ nói như thế nào đại nữ nhi chính là bởi vì nhận thức hắn gả cho hắn mới có thể bị người tính kế, bị này rất nhiều bị khuất, tưởng tượng đến điểm này phương phụ sao có thể đối hắn có sắc mặt tốt, không trực tiếp làm người đem hắn đuổi ra ngoài liền không tồi. Các ngươi phu thế gian sự tình ta mặc kệ, văn văn muốn ở nhà trụ một đoạn thời gian, ngươi đi về trước đi. Phương phụ cũng không có để làm nữ nhi thấy chuyện của hắn, dù sao đại nữ nhi vừa lúc cũng muốn ở nhà trụ một đoạn thời gian. Nhưng là hiện tại nhưng không ai tưởng nói cho hắn nguyên nhân. 3. Ta muốn gặp Văn Văn. Từ phương phụ thái độ, Hàn Mạc rõ ràng cảm giác được nhạc phụ tựa hồ đối chính mình có chút bất mãn, nhưng là hắn vẫn là cần thiết muốn gặp một chút phương văn xác định nàng không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn mới có thể trở về. Văn Văn còn ngủ tiếp, tối hôm qua như vậy vãn trở về này sẽ làm nàng nghỉ ngơi nhiều một chút đi, ở cái kia trong nhà nàng giống như vì chờ ngươi thường xuyên thức đêm đi. Phương phụ giống như vô tình lại là minh bạch nói đối Hàn Mạc bất mãn Chính mình bảo bối nữ nhi giống như gả cho hắn không quá quá một ngày ngày lành. Ngậy! Ba là ta sai, ta không nên làm văn văn như vậy vất vả. Nhưng là văn văn chưa từng có một lần giống lần này giống nhau liền tiếp đón đều không đánh liền rời nhà. Ta chỉ là muốn gặp nàng xác nhận một chút nàng không có bất luận vấn đề gì ta liền trở về. Ba người khiến cho ta thấy thấy văn văn đi. Hàn mạc người này ưu điểm chính là biết nên túi đầu thời điểm túi đầu. Tới rồi lúc này hắn hoàn toàn không cảm thấy giống nhạc phụ túi đầu có cái gì mất mặt. Chỉ cần có thể nhìn thấy phương văn này đó đều không sao cả Ngươi hiện tại nhưng thật ra nhớ tới lo lắng chúng ta văn văn Vậy ngươi tối hôm qua cùng bên ngoài nữ nhân ở bên nhau Thời điểm vì cái gì không nghĩ nhà của chúng ta văn văn tâm tình Phương gốc cái tới không nghĩ xuống dưới Nhưng là nghĩ đến tối hôm qua nữ nhi bị hủy khuất trở về bộ dáng nàng như thế nào cũng nhịn không nổi nữa Cho nên mới xuống lầu tới Vừa lúc nghe được vừa rồi hàn mặc nói Vì thế phương mậu thực không khách khí liền trực tiếp chỉ trích đại quan rể Mẹ Ta hàn mạc giống như có chút minh bạch nhạc mâu tức giận là vì cái gì, nhưng là lại có chút không rõ nàng lời nói. Cho nên ngươi trở về đi, văn văn hẳn là không quá muốn gặp đến ngươi. Phương mẫu trên mặt tức giận chưa tiêu nói. Chính là, mẹ ta có một số việc không rõ. Ta tối hôm qua là tăng ca đến đã khuya mới quên thời gian về nhà chậm, không có trước tiên cấp văn văn gọi điện thoại thuyết minh là ta sai. Chính là ta chưa từng có ở bên ngoài tìm cái gì nữ nhân A. Hàn mạc thật là hoa nguồn đã chết, việc này cần thiết giải thích rõ ràng. Nếu là bởi vì làm gần đây tương đối mẫn cảm thê tử hiểu lầm vậy phiền toái Ngươi còn ở nơi này rào biện Nửa năm trước cái kia dưới chân núi tập đoàn tài chính nhị tiểu thư ngươi không phải liền nhận lấy sao Tối hôm qua ngươi không phải cũng là cùng nữ nhân kia ở bên nhau sao Chúng ta phương gia nữ nhi chính là dễ khi dễ như vậy sao Các ngươi Hàn gia cũng khinh người quá đáng đi Phương mẫu không nghĩ tới hàn mạc cư nhiên sẽ thể thuốc phủ nhận Càng nói càng sinh khí Mẹ, ta thật sự không có Ta hàn mạc thật là cảm thấy hết đường chối cãi, nguyên lai like dưới chân núi anh mại sự tình Phương Gia đã sớm biết, đó có phải hay không Phương Văn cũng đã sớm biết. Khó trách này nửa năm nàng tựa hồ là có chỗ nào thay đổi, là bởi vì dưới chân núi sự tình sao. Nói như vậy bọn họ chi gian có phải hay không sớm có hiểu lầm. Mẹ, ta cùng hàn mạc chi gian sự tình, ta chính mình tới nói đi, ngài đừng nóng giận. Phương Văn nghe được dưới lầu mẫu thân giống như sinh khí. Vì thế vốn dĩ không tính toán thấy hàn mạc nàng cảm thấy xuống lầu tới cùng hắn nói chuyện Nàng không thể làm cha mẹ lại vì chính mình sự tình nọc lòng Văn văn ngươi như thế nào xuống dưới Nhìn xem này quầng thâm mắt Tối hôm qua nhất định không nghỉ ngơi tốt đi Muốn hay không trở lên đi ngủ một lát Phương mẫu đau lòng kéo nữ nhi làm nàng đi nghỉ ngơi một chút Hoàn toàn làm như hàn mạc không tồn tại Phương mụ mụ ngươi đối đại con rể bất mãn biểu hiện đến cũng quá rõ ràng đi Mẹ, không có quan hệ Ngươi cùng ba tối hôm qua cũng không nghỉ ngơi tốt, các ngươi lại trở về nghỉ ngơi một hồi đi, ta cùng hàn mạc đơn độc nói một chút. Ta tưởng chính mình giải quyết chúng ta chi gian sự tình. Phương Văn vẫn là muốn chính mình giải quyết nàng cùng hàn mạc chi gian quan hệ. Có lẽ tối hôm qua nàng ở đánh kia thông điện thoại phía trước thời điểm có một ít chờ mong, chờ mong bọn họ có thể trở lại từ trước. Nhưng là đương điện thoại bị một nữ nhân chuyển được thậm chí liền một câu cũng chưa tới kịp nói ra thời điểm nàng phẫn nộ quá không cam lòng quá. Nàng thậm chí tuyệt vọng Đối chính mình hôn nhân đối chính mình tình yêu đều tuyệt vọng. Chính là, lúc này Phương Văn tuy rằng bởi vì cái này trước mắt người nam nhân này trắng đêm chưa ngủ, nhưng là nàng hiện tại nhìn đến hắn ngược lại đã không có phía trước những cái đó cảm xúc, nàng hiện tại thực bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh. Có lẽ là thật sự đối người nam nhân này hết hy vọng đi, cho nên mới sẽ như thế bình tĩnh. Liền vào giờ phút này Phương Văn ở trong lòng làm hạ một cái quyết định. Phương gốc cái tới còn muốn nói cái gì, nhưng là bị Phương phụ ngăn trở. Hắn tưởng bọn nhỏ sự tình vẫn là chính bọn họ giải quyết đi. Lúc này đây hắn cái này làm phụ thân tuyệt đối sẽ không lại nhúng tay hài tử hạnh phúc, nếu lúc trước không phải hắn, có lẽ Phương Văn cũng sẽ không quá đến bất vả như vậy. Phương Phụ vẫn là cảm thấy đại nữ nhi là bởi vì chính mình mới biến thành hôm nay như vậy, cho nên lúc này đây hắn sẽ tôn trọng nữ nhi quyết định, chỉ cần ở sau lưng duy trì nữ nhi là đủ rồi. Tất cả mọi người bị thanh trang lúc sau, trong phòng khách chỉ còn lại có Phương Văn cùng hàn mạc hai người. Văn Văn. Chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hàn mạc trước nay chưa thấy qua như vậy phương văn, giống như lạnh như băng, như vậy làm hắn thật sự thực không thích ứng. Cái kia luôn là ôn ôn nhu nhu thê tử không nên là cái dạng này đi. Kia chỉ có một loại khả năng, từ vừa rồi phương mộ nói chung hàn mạc giống như nghe ra một ít manh mối, hắn chạy nhanh hướng phương văn xác nhận. Hiểu lầm, ta tưởng chúng ta chi gian không có gì hiểu lầm. Hàn mạc, chúng ta ly hôn đi. Phương văn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình nói. Ly hôn. Không chỉ có là Hàn Mạc cảm thấy khiếp sợ, ngay cả ở một bên nghe lén quản gia Trung Thúc cũng không nghĩ tới đại tiểu thư sẽ đưa ra ly hôn. Đúng vậy, Hàn Mạc, chúng ta ly hôn đi. Ta không nghĩ lại quá như vậy nhật tử, thì ngươi trả lại cho ta tự do đi. Phương Văn nhẹ giọng nói, đương ly hôn nói ra thời điểm, nàng đột nhiên có một loại chua xót. quả nhiên, nàng vẫn là ái hắn sao. Ái cái này sớm đã phản bội nàng nam nhân sao. Nàng thật đúng là ngốc ca. Chính là lúc này đây nàng là thật sự đã hạ quyết tâm. Văn văn, không, này không phải ngươi thiệt tình lời nói, ngươi xem ta đôi mắt, văn văn, ta biết chúng ta chi rằng có một ít hiểu lầm, nhưng là ta có thể giải thích, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta trước nay đều không có phản bội quá ta ngươi, chưa từng có phản bội quá chúng ta hôn nhân, thật sự. Lúc này hàn mạc sớm đã mất đi đói bụng ngày xưa bình tĩnh, tối hôm qua hắn chỉ làn đếm thử ngắn ngủn 3-4 giờ không có phương văn tại bên người nhật tử, nếu nói. Nếu nói từ nay về sau Phương Văn muốn vĩnh viễn rời đi hắn, hắn như thế nào chịu được? Không. Không thể. Vô luận bọn họ chi gian rốt cuộc có bao nhiêu chứng ngại, liền tính cả đời này hắn đều sẽ không có hài tử, cũng không có quan hệ, chỉ cần có Phương Văn tại bên người liền đủ, thật sự chỉ cần như vậy là đủ rồi. Lúc này Hàn Mặc cảm giác chính mình chưa từng có như vậy hoảng loạn quá, hắn không biết muốn như thế nào mới có thể vãn hồi Phương Văn, nhưng là hắn nhất định phải giải thích, nhất định phải giải thích rõ ràng. Tuy rằng hắn còn không biết bọn họ chi gian rốt cuộc có bao nhiêu hiểu lầm, nhưng là chỉ cần là Phương Văn muốn biết, hắn đều sẽ không gặp nàng. Trước kia những cái đó vì nàng suy nghĩ, không nghĩ nàng quá lo lắng những cái đó quỷ ý tưởng đều gặp quỷ đi thôi. Nếu đã không có Phương Văn, này đó sợ nàng lo lắng gì đó còn có cái gì ý nghĩa? Còn cần thiết sao? ngươi không phải đã tìm được rồi thích hợp làm thê tử người được chọn sao? Vị kia dưới chân núi tiểu thư. Vị kia người nhà ngươi cũng cảm thấy có tư cách làm hàn gia tương lai đương gia chủ mẫu người được chọn, cho nên ta hiện tại sở làm bất chính là các ngươi sở chờ mong sao. Phương Văn nói xong câu đó, liền chính mình đều không có phát hiện lộ ra một cái tươi cười, chính là không cần với dĩ vãng nụ cười này có quá nhiều chua sót khổ sở, đây là liền nàng chính mình cũng không biết đi. Văn Văn, không nghĩ cười liền không cần cười, cái dạng này ngươi, làm ta hảo tâm đau. Hàn Mạc nghe xong Phương Văn nói liền biết lần này hiểu lầm lớn. Còn không có tới cập giải thích liền nhìn đến nàng cái kia tươi cười, liền ở kia một khắc, hắn tâm đột nhiên đau một chút, cái kia tươi cười đau đớn hắn. Hắn lần đầu tiên cảm giác được đau lòng, cái loại này đau đớn là hắn chưa từng có quá cảm thụ, cho nên hắn mới lập tức ôm lấy nàng làm nàng không cần lại như vậy cười. Ngươi buông ta ra, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi đã từng nói qua ngươi vĩnh viễn sẽ không phản bội ta, chính là ngươi tiếp nhận rồi nữ nhân kia, cái kia gia tộc của ngươi an bài cho ngươi nữ nhân. Ta muốn cười, ta chính là muốn cười. Lúc này đây chúng ta đều tự do, ta không nên cười sao?" Phương Văn bị Hàn Mặc ôm lấy kia một khắc liền hỏng mất, cái gì bình tĩnh, cái gì trước tiên tưởng tốt cách nói, tới rồi giờ khắc này nàng tất cả đều quên mất, nàng chỉ cần tưởng tượng cái này ôm ấp tối hôm qua là cho nữ nhân khác, nàng sao có thể không hỏng mất. Hàn Mặc gắt gao ôm Phương Văn không buông ra nàng, hắn biết chỉ cần vừa buông ra liền có khả năng vĩnh viễn vô pháp lại đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hàn Mặc cảm giác được trên vai ở mức, kia hẳn là Phương Văn nước mắt đi. Hắn lúc này trong lòng khó chịu nóng nảy, hắn không biết có biện pháp nào làm nàng đình chỉ khóc thút thít, hắn ái nàng, hắn từ trước cũng là biết chính mình đối nàng ái. Chính là thẳng đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được hắn đối nàng ái có bao nhiêu sâu, chỉ cần có thể làm nàng không hề khóc, làm hắn làm cái gì đều có thể. Không có, ta không có tiếp thu, nữ nhân kia từ đầu tới đuôi ta đều không có chẳng qua. Ta thể, văn văn ngươi đừng khóc được không, ngươi lại như vậy khóc đi xuống ta sẽ điên. Hắn mặc một bên giải thích. Một bên nhẹ nhàng cấp Phương Văn xoa nước mắt, chứ 139 tình yêu đánh cuộc. Người cái này kẻ lừa đảo, người rốt cuộc còn muốn gạt ta bao lâu? Rõ ràng tối hôm qua ta cho ngươi gọi điện thoại chính là nữ nhân kia tiếp điện thoại, nàng nói các ngươi hai cái đang ở vội không rảnh tiếp điện thoại khiến cho ta không có tới cập nói một lời đã bị cắt đứt điện thoại. Phương Văn nói tới đây khóc lợi hại hơn, người nam nhân này rốt cuộc dựa vào cái gì đến bây giờ còn có thể như vậy dường như không có việc gì đối nàng nói này đó nói dối, dựa vào cái gì? Từ từ, văn văn, ngươi là nói tối hôm qua dưới chân núi thầy ta tiếp ngươi điện thoại. Còn nói một ít lệnh ngươi hiểu lầm nói. Hàn mạc cuối cùng minh bạch phương văn lớn như vậy phản ứng nguyên nhân, xem ra nữ nhân kia không thể lại để lại, cư nhiên đều động tâm tư đến hắn hàn mạc nữ nhân trên người. Căn bản là không phải hiểu lầm, các ngươi không phải đã sớm ở bên nhau sao. Từ ra ra tìm ta đi chỉ trích ta không có tư cách làm thê tử của ngươi thời điểm, ngươi không phải liền đem nữ nhân kia thu ở bên người. Khi ta bị ra ra chỉ trích thời điểm, ngươi lại có mặt khác nữ nhân. Phương Văn cũng không tin tưởng Hàn Mặc nói, người nam nhân này dựa vào cái gì còn làm chính mình đi lại tin tưởng hắn. Văn Văn, ngươi nghe ta nói, này hết thể đều là một cái kế hoạch, ta cùng cái kia dưới chân núi thật sự không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là ta không nghĩ tới nữ nhân này cũng không an phận, này nửa năm qua nàng tuy rằng là ta bí thư, nhưng là ta cũng không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội tiếp cận ta. Không nghĩ tới nàng, cư nhiên đem chủ ý đánh tới ngươi trên người, nếu như vậy ta liền phải trước tiên kết thúc cái này kế hoạch. Hàn mạc trong mắt có một ít cùng phương văn ngày thường nhìn thấy không giống nhau đồ vật. Kế hoạch. Phương văn giống như cảm thấy giống như có chút cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau a. Đúng vậy. Hàn mạc đem phương văn đỡ đến trên sofa ngồi xuống, chuẩn bị hướng nàng giải thích phía trước chính mình bí mật tiến hành sự tình. Kỳ thật thượng một lần ngươi bị ra ra đơn độc tìm đi sự tình ta là biết đến. Hơn nữa ta cũng vì thế đi đi tìm ra ra, ta không nghĩ ngươi bởi vì ta chịu ủy khuất, Văn Văn, ta luyến tiếp. Hàn Mạc nói tới đây thâm tình nhìn Phương Văn, tựa hồ là ở thông báo giống nhau. Ở một bên nhìn lén Trung Thúc trong lòng có chút sốt ruột. "Ngươi này, thật đúng là có một bộ, đại tiểu thư ngươi ngàn vạn đừng dễ dàng như vậy liền thượng kia tiểu tử Đường A." Trung Thúc hận không thể hiện tại liền lao ra đi bảo hộ Phương Văn không hề bị Hàn Mạc lừa gạt. "Ngươi luyến tiếp ta chịu ủy khuất chính là ngươi cũng không có an ủi quá ta một câu a." Ta khi đó còn đang suy nghĩ chỉ cần ngươi an ủi ta một chút, ta liền có thể không thèm để ý những việc này, rốt cuộc ta là bởi vì ngươi mới có thể, mới có thể không có biện pháp mang thai. Phương Văn vẫn là không có gì tức giận nói. Văn Văn, ngươi đã biết, ngươi không thể mang thai nguyên nhân. Hàn Mạc nhất thời có chút hoảng loạn, cái này cho tới nay không có cách nào nói ra sự tình, là hắn vẫn luôn kiệt lực muốn gạt Phương Văn, hắn sợ hãi nàng một khi đã biết liền sẽ hoán hắn hận hắn. Rời đi hắn đang tiếc Nguyên Lai like nàng đã sớm đã biết là, ta đã biết, ở ta gả cho ngươi phía trước cũng đã là người khác kế hoạch nội một viên quân cờ, có lẽ ta căn bản chính là ngươi hàn mạc cùng các ngươi hàn ra mọi người trong mắt quân cờ, mệt ta lúc trước thật đúng là ngây ngốc mà cho rằng ngươi là thật sự yêu ta mới có thể đối ta như vậy hảo. Nguyên Lai, like, những cái đó hảo, bất quá là làm ta tự nguyện đi vào cái này bấy dập. Hàn mạc trên nét mặt hoảng loạn phương văn không có sai quá. Quả nhiên chính mình từ lúc bắt đầu đã bị hắn lợi dụng. Hắn ái đều là giả đi. Giờ khác này Phương Văn vô cùng đối bại. Nàng cảm thấy chính mình từ đầu tới đuôi đều là cái chê cười đi, trong thanh âm đều là một loại thê lương hương vị. Không có, không có, ta là thật sự ái ngươi a, Văn Văn. Chúng ta ở bên nhau sinh sống cũng có 6 năm nhiều. Ở ngươi trong lòng ta thật là cái loại này không chết thủ đoạn người sao. Này 6 năm tới, ta đối với ngươi không tốt sao. Chẳng lẽ những cái đó hảo cũng là giả sao? Hàn Mạc ở trong lòng đánh cuộc. Hắn đánh cuộc phương văn đối hắn cảm tình. Không. Ngươi đã từng đối ta thực hảo. Ta cũng vẫn luôn tin tưởng những cái đó hảo là thật sự. Chính là khi ta biết được ta bất quá là nhà các ngươi một cái quân cờ, hoặc là nói hiện tại đã trở thành khí tử lúc sau, ta liền không hề tin. Phương văn đến bây giờ cũng không nghĩ phủ nhận đã từng những cái đó bị ái cảm giác là giả. Nàng thật sự không nghĩ thừa nhận. Ngươi chừng nào thì trở thành khí tử. Không cần nói bậy. Ngươi vẫn luôn là ta bảo bối. Sao có thể là khí tử đâu? Hàn Mặc cảm thấy Phương Văn trong lòng hẳn là vẫn là có hắn. Ly Hôn bất quá là khí lời nói, chỉ cần hắn giải thích rõ ràng, hẳn là vẫn là có thể vãn hồi. Ha ha, liền thay thế ta dưới chân núi anh mại đều đã vào Hàn Thị, bước tiếp theo chính là thay thế được ta vị trí tiến Hàn gia không phải sao? Ta chẳng lẽ không phải một quả bị dùng xong vứt bỏ con cờ? Lý Do cũng thực hào thuyết ta, một cái không thể mang thai nữ nhân ở Hàn gia có cái gì tư cách trở thành đương gia chủ mẫu, này không phải ngươi ra ra cách nói sao? Phương văn nhìn còn ở giả bộ hồ đồ Hàn Mặc cảm thấy càng tức giận. Văn văn ngươi hiểu lầm, ra ra không phải cái kêu ý tứ, hắn lúc ấy chỉ là... chỉ là nói ngươi tính cách không thích hợp đương đương gia chủ mẫu, hắn cũng không phải nói bởi vì hài tử vấn đề. Hàn Mặc ý đồ một chút giải thích. Ra ra là cảm thấy ngươi tính cách khả năng quá ôn nhu, dễ dàng bị người tính kế, hắn chỉ là hy vọng ngươi có thể cường ngạnh lên. Nhưng là kia chỉ là ông nội của tao ý tưởng, cũng không phải ta. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta liền yêu ngươi, khi đó ta liền biết ngươi ôn nhu thiện lương tính cách có lẽ không thích hợp ở hàn gia sinh hoạt, nhưng là ta còn là ích kỷ muốn đem ngươi cưới về nhà. Lúc sau cũng là vì ta như vậy ích kỷ ý tưởng mới có thể làm ngươi bị người hạ độc thủ, mấy năm nay ngươi vẫn luôn bởi vì không có hải tử sự tình thực ấy nấy, kỳ thật ngươi không biết, lòng ta so ngươi ấy nấy càng muốn nhiều, càng phải mãnh liệt. Hàn Mặc ở chỗ này tạm dừng một chút, nhìn nhìn phương văn. Ta cũng không phải ngay từ đầu liền biết ngươi bị người tính kế, ta cũng là chúng ta kết hôn về sau năm thứ ba chúng ta đi kiểm tra rồi lúc sau, kiểm tra kết quả hết thể đều bình thường, mà ngươi vẫn như cũ không có mang thai thời điểm, ta cùng gia gia mới bắt đầu cảm thấy có vấn đề xuống tay điều tra. Khi ta biết được ngươi là thật sự bị người hạ độc thủ khi, ta thật sự hối hận quá, hối hận cưới ngươi. Nói tới đây, Phương Văn nhìn đến hàn mạc quần thượng đột nhiên có một giọt nước rơi ở mặt trên, hắn là khóc. Cái kia ở phương văn trong lòng tựa hồ là không gì chặn được hàn mạc cư nhiên khóc, hắn liền như vậy hối hận cưới nàng sao. Phương văn giận dữ đứng lên, phải rời khỏi. Không, văn văn, ngươi nghe ta nói, ta cũng không phải hối hận ái ngươi mới cưới ngươi, mà là bởi vì, nếu ta không cưới ngươi, ngươi liền sẽ không gặp này hết thảy. Giống ngươi như vậy tốt đẹp nữ tử hẳn là quá đến càng hạnh phúc, ta không có năng lực bảo hộ, ta cho rằng ta cũng đủ cường đại rồi, nhưng ta còn là liên lụy ngươi. Bọn họ như thế nào hướng về phía ta tới đều không có quan hệ, chính là bọn họ đối với ngươi xuống tay, đây là ta vô luận như thế nào đều không thể chịu được à. Nói đến mặt sau, hàn mạc trong thanh âm mang theo rõ ràng nghẹn nào, phương văn ngây ngẩn cả người, như vậy hàn mạc, nàng không có cách nào cứ như vậy rời khỏi. Vậy ngươi biết là ai hại của ta sao? Nếu biết vì cái gì không nói cho ta? Vì cái gì muốn đem ta đương ngốc tử giống nhau đối đãi? Mỗi một lần nhìn đến ta bởi vì không có bảo bảo mà đối với ngươi cảm thấy hay nấy thời điểm, ngươi có phải hay không trong lòng đều phải cười phiền, cười ta tên ngốc này cứ như vậy bị người chơi xoay quanh. Tuy rằng không có cách nào liền như vậy rời khỏi, chính là nàng cũng vô pháp cứ như vậy tha thứ hắn. Không, ta căn bản không có khả năng sẽ cười, bởi vì khi đó lòng ta đều ở sợ hãi, sợ hãi ngươi có một ngày đã biết chấn tướng, có thể hay không sinh khí không cần ta, ta lại như vậy sợ hãi, sao có thể sẽ cười ngươi. Hắn mặc một bên nói một bên tự dễ cười rộ lên. Ngươi sợ ta sẽ rời đi. Không có so cái này càng làm cho Phương văn khiếp sợ. Người nam nhân này cư nhiên là sợ nàng rời đi mới không nói cho nàng. Hắn nói rốt cuộc là thật sự sao? Nàng còn có thể tin tưởng sao? Tuy rằng ta đã biết là ai đối với ngươi hạ tay, nhưng là ta không có chứng cứ. Hơn nữa hắn rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp chúng ta đến bây giờ cũng vẫn là không thể hiểu hết. Bất quá, hiện tại hắn hẳn là rất bận, không giành lại đối với ngươi xuống tay. Hàn Mạc tưởng tượng đến gần nhất nửa năm qua bố trí cấp nào đó nhân tạo thành phiền toái cũng coi như là đối hắn một loại trả thù đi. Trong khoảng thời gian này hắn hẳn là không có thời gian tìm Phương Văn phiền toái đi. Phương Văn nghe Hàn Mạc nói có chút mê mang, đối phương rất bận. Là Hàn Mạc làm cái gì? Hàn Mạc nhìn Phương Văn không tự giác lại khôi phục trước kia cái loại này có điểm tiểu mơ hồ, thực ôn nhu quên vẻ mặt của hắn, làm Hàn Mạc cảm thấy trong lòng mềm nũng, đây mới là Hàn Văn Văn. Nghĩ đến nàng chính mình khẳng định không biết chính mình lúc này là cái dạng này một bộ biểu tình Bất quá hàn mạc mới sẽ không ngốc đến chính mình đi nói cho nàng đâu Đúng vậy, đây là ta kế tiếp muốn giải thích, ta cùng Gia Gia hợp tác Phía trước Gia Gia đi tìm ngươi lúc sau, ta liền đi tìm hắn Ta hỏi hắn vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi, vì cái gì phải đối ngươi nói những lời này đó Gia Gia nói ngươi ở hắn xem ra là không có năng lực làm thê tử của ta Làm tương lai Hàn gia đương gia chủ mẫu Hàn Mạc tuy rằng biết nói những lời này Phương Văn nhất định sẽ rất khổ sở, nhưng là hắn cũng không tính toán lại đối nàng giấu giếm một ít cái gì. Phía trước chính là hắn tự cho là vì bảo hộ nàng mới có thể cái gì đều không nói cho nàng, không nghĩ tới làm nàng hiểu lầm. Này nửa năm qua nàng không vui hắn đều xem ở trong mắt, nhưng là nàng chưa bao giờ biết nguyên lai like đây đều là bởi vì hắn giấu giếm. Cho nên lúc này đây hắn quyết định từ nay về sau không bao giờ sẽ gạt nàng cái gì, liền tính nàng sẽ khổ sở cũng sẽ không so nàng hiểu lầm hắn không yêu nàng tới càng đau đi. Văn văn, ta biết ra ra nói như vậy ngươi sẽ làm ngươi cảm thấy ủy khuất, nhưng là hắn chỉ là chính là luận sự mà thôi, hy vọng ngươi không cần cùng hắn quá so đo. Lúc trước là ta đem ngươi mang tiến hắn gia, là ta ích kỷ làm ngươi đã chịu này đó thống khổ cùng ủy khuất đều là ta không tốt, văn văn thỉnh ngươi tha thứ ta, ta chỉ là bởi vì quá yêu ngươi, không nghĩ mất đi ngươi, còn thỉnh ngươi tha thứ. Hàn mạc đang nói những lời này thời điểm nhìn chằm chằm vào phương văn đôi mắt biểu đạt hắn lớn nhất thành ý. Bị hàn mạc như vậy nhìn phương văn có chút dao động, như vậy chân thành ánh mắt chẳng lẽ cũng là giả sao? Không, nàng phân không rõ ràng lắm trước mắt người nam nhân này những lời này đó mới là thật sự. Nàng nhắm mắt lại đừng xem hắn. Nếu ngươi cảm thấy đôi mắt cũng là có thể gạt người, như vậy thỉnh ngươi dụng tâm đi cảm giác lời nói của ta được không? Hàn mạc nhìn đến phương văn nhắm mắt lại cũng không có như vậy từ bỏ, hắn thấy được. Thấy được phương văn giao động, hắn tuyệt đối sẽ không cùng nàng ly hôn. Trưng 140 cướp nhà khó phòng. Dưới chân núi tập đoàn nữ nhân kia kỳ thật chính là đối với người xuống tay người kia tìm tới xếp và ở ta bên người. Ra ra cũng là biết đến, ta cũng không có nhận lấy nàng, bất quá là cho đối phương một cái biểu hiện giả dối. Hàn Mạc tiếp tục giải thích nói. kia đối ta xuống tay người rốt cuộc là ai? Nghe được Hàn Mạc nói này một câu, phương văn lập tức hỏi. Nàng vẫn luôn đều muốn biết rốt cuộc là ai đối hàn mạc lại như thế đại địch ý, không tiếp dùng ra như vậy ngoan độc thủ đoạn. Phương gia tuy rằng biết là hàn gia người hạ tay, nhưng là dù sao cũng là hàn gia bên trong người, nếu muốn điều tra ra rốt cuộc là ai làm thật đúng là không dễ dàng như vậy. Hàn gia vốn dĩ liền dân cư phức tạp, tuy rằng so với Hồng Kong một ít bản thổ thế gia cũng không có như vậy nhiều dòng bên, nhưng là chỉ cần dòng chính huyết mạch năm đó từ ma Đô di chuyển lại đây thời điểm liền có không ít. Mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Từ trước gia tộc nội đấu liền phân tranh không ngừng, nhưng là sở dĩ còn có thể cho tới bây giờ vẫn như cũ không tiêu tan, cũng là vì Hàn gia tổ hấn văn bản rõ ràng quy định, không được hãm hại tông thân quan hệ huyết thống đích thị huyết mạch, trước kia khi, một khi phát hiện có thể chấp ra pháp trực tiếp từ đường đánh chết. Chính là này một cái tổ hấn bảo đảm ở như vậy loạn gia tộc hoàn cảnh giới vẫn như cũ có thể giữ được đích thị con cháu hậu đại, cái này gia tộc mới không có ở tranh đấu chung hoàn toàn tiêu vong, nếu như không phải như thế. Nói vậy Hàn Gia đã sớm không phải hiện giờ như vậy. Cũng đúng là bởi vì như vậy, lần này chuyện này Hàn Gia đều thái Gia mới có thể ra tay, nếu không đối với con cháu bên trong tranh đấu hắn là luôn luôn không thèm để ý này vốn dĩ chính là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Nếu ngươi không có đủ năng lực tại gia tộc tranh đấu chung sinh tồn, vậy ngươi lại như thế nào có năng lực dẫn dắt Hàn Gia, hoặc là hưởng thụ Hàn Gia cho ngươi này đó vinh hoa phú quý? Ở Hàn Gia, mặc dù là con vợ cả cũng là muốn rửa thực lực nói chuyện, chỉ cần không phải nháo ra mạng người, chỉ cần không phải hãm hại tới rồi dòng chính huyết mạch, Lão gia tử căn bản sẽ không nhúng tay. Lúc ấy hắn cũng coi như là đối phương Văn có chút hận sắc không thành thép mới có thể đối nàng nói ra kia phiên lời nói tới. Bất quá, hắn cũng minh bạch, loại chuyện này không phải mùa sớm một triệu là có thể học được. Lão gia tử bất quá là cho tôn tử một chút áp lực, làm tôn tử không cần quá mức với che chở hắn tức phụ. Nếu không, nàng ngày sau liền điểm tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Như vậy ngược lại là hại nàng. Là ta cái kia con vợ lẽ nhị thúc ta cũng không nghĩ tới sẽ là hắn. Hàn Mạc lúc trước cũng không nghĩ tới, từ nhỏ đối hắn tốt nhất nhị thúc sẽ là cái kia phía sau màn độc thủ, hắn đã từng cũng vô pháp tin tưởng này một chuyện thật. Cái kia ở khi còn nhỏ cha mẹ cũng chưa không quan tâm hắn thời điểm luôn là bồi hắn chơi đùa, luôn là làm đệ đệ cái gì đều nhường hắn nhị thúc cái kia khi còn nhỏ chỉ cần chính mình phạm sai lầm liền sẽ bảo hộ chính mình. Làm con của hắn thế chính mình đỉnh sai nhị thúc như thế nào sẽ hạ độc thủ như vậy, hắn không tin. Thằng đến ra ra nói cho hắn, trên đời này có một loại gọi là phụng sát hành vi. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, nhị thúc trước nay đều không phải vì chính mình hảo, hắn đã từng những cái đó hành vi bất quá là vì làm chính mình biến thành một cái thị phi bất phân, làm sằng làm bậy nhị thế tổ. Chỉ có như vậy ngày sau con hắn mới có khả năng trở thành thay thế chính mình hàn gia người cầm quyền. Lại sau lại làm hàn mạc khiếp sợ sự tình còn không chỉ có giới hạn trong này. Năm đó mâu thân trong một đêm biến hóa, cũng là vì nhị thuốc hảo ý hiệp trợ, cũng là nhị thuốc giúp đỡ mâu thân đem bên ngoài này đó nữ nhân rửa sạch sạch sẽ, không có con vợ lẽ con cái cũng muốn cảm tạ nhị thuốc thủ đoạn cao minh thôi. Mặt ngoài hình như là vì hàn mạc bọn họ nữ tử mới làm này đó, nhưng là hàn mạc phụ thân chỉ có hắn này một cái con vợ cả, một khi đem bên ngoài xử lý sạch sẽ. Lại đem hàn mạc phủng sắt thành một cái không học vẫn không nghề nghiệp ngày sau căng không dậy nổi hàn ra vô năng hạng người, nhị thúc con hắn liền tuyệt đối có khả năng kế thừa hàn ra, hắn bản tính đánh đến thật đúng là vang thực kia. Cũng ít nhiều hàn lão gia tử khi đó đem hàn mạc thu tại bên người giáo dưỡng. Nếu không, hôm nay hàn mạc sẽ biến thành bộ dáng gì thật đúng là khó nói. Lúc sau hàn lão gia tử đi tìm đại nhi tử nói qua một lần, hàn mạc mới nhận rõ hình thức nghiêm túc, lúc này mới thu tâm trở về nhà. Phu Thê tuy rằng chưa chắc mặt cùng tâm cũng cùng. Nhưng là vì nhi tử hai người đạt thành nhất trí, lại không người khác cơ hội thừa dịp. Này đó Hàn Mạc từ trước đều là không biết. Đây là hắn bởi vì Phương Văn đi tìm Lão Gia tử kia một lần, Lão Gia tử nói cho hắn. Thẳng đến khi đó, hắn mới biết được, nếu hắn lại không có điều hành động, Phương Văn liền sẽ rất nguy hiểm. Vì thế mới giả ý làm bộ không biết nhận lấy dưới chân núi tập đoàn nữ nhân kia. Lại nói Hàn Mạc nhị thúc. Hắn vẫn luôn đối lao gia tử năm đó nhúng tay hắn đối hàn mạc động tác sự tình canh cánh trong lòng, tổ huấn chỉ nói không thể hãm hại đích thị con cháu, nhưng là hắn cũng không có làm ra sẽ muốn hàn mạc tánh mạng sự tình, dù vậy cuối cùng lao gia tử vẫn là đem hàn mạc phóng tới bên người giáo dưỡng, như vậy như thế nào có thể làm hắn cam tâm? Nếu không phải đại ca vô năng hắn lại sao có thể có cơ hội thừa nước đục thả câu? Hiện tại đều thời đại nào, trong nhà đối đích thứ chi phân vẫn là giảng như vậy rõ ràng, chẳng lẽ không nên thay đổi sao? Hắn tự nhận là từ nhỏ chính mình liền so đại ca có năng lực có thủ đoạn Nếu không phải chính mình là di nương sinh Hắn lại như thế nào sẽ chỉ là cấp đại ca trợ thủ Hắn không phục không phục Chính là này Phân không phục Này Phân không cam lòng Mới làm hắn ở hàn mạc chưa vào cửa thê tử trên người động hạ cân não. Phương văn đây là nằm cũng trúng đạn A Nhị Thúc Phương văn hiện tại đã không đủ để dùng khiếp sợ tới hình dung tâm tình của mình Nhị Thúc cùng nhị thẩm vẫn luôn đối nàng đều thực hảo Ở Hàn Gia chính là liền cha mẹ chồng đều không có bọn họ như vậy quan tâm Phương Văn. Phương Văn vẫn luôn cảm thấy liền tính Hàn Gia trừ bỏ Hàn Mạc ở ngoài bất luận kẻ nào đều khả năng đối nàng xuống tay. Ngay cả chính mình cha mẹ chồng Phương Văn đều hoài nghi qua, duy độc nhị thúc cùng nhị thẩm nàng cảm thấy là tuyệt đối sẽ không. Chính là hiện tại Hàn Mạc nói cho nàng là nhị thúc. Này đối nàng tới nói quả thực chính là sét đánh giữa trời quang. Đúng vậy, ta tưởng nhị thẩm cũng là có tham dự, cho nên ta mới vẫn luôn không có nói cho ngươi. Ta sợ một khi nói cho ngươi, ngươi liền sẽ đối bọn họ có điều đề phòng, như vậy thực dễ dàng rút dây động dừng. Thực xin lỗi văn văn, ta nên sớm một chút nói cho, thỉnh ngươi tha thứ ta đi. Hàn Mạc biết, tin tức này đối phương văn tới nói có bao nhiêu lệnh người khó có thể tin. Như thế nào sẽ? Bọn họ không đúng đối với ta thực tốt sao? Ta vẫn luôn cho rằng ở Hàn Gia trừ bỏ ngươi ở ngoài đối ta tốt nhất chính là bọn họ à, bọn họ sao lại có thể như vậy? Phương văn cái loại này bị lừa gạt phản bội tâm tình nào hào xông lên, tuy rằng lúc này nàng chưa chắc sẽ tin tưởng hàn mạc mỗi một câu, nhưng là tại đây truyền thượng, phương văn tin tưởng hàn mạc là không có lừa nàng. Đúng vậy, đã từng ta cũng này như vậy cho rằng bọn họ là toàn tâm toàn ý rất tốt với ta, đáng tiếc bọn họ thật sự không phải, này đó về sau ta lại cho ngươi giảng. Trước kia ta cảm thấy ngươi đơn thuần thiện lương, luôn là không nghĩ làm ngươi biết này đó hắc ám đồ vật, không nghĩ tới này cũng coi như là hại ngươi. Làm ngươi đối những người đó không có phòng bị Văn văn, ngươi nhớ kỹ Ở hàn gia, trừ bỏ ta cùng gia gia, Chỉ có ba mẹ bọn họ ngươi có thể tin tưởng Những người khác ai đều không thể tin Hàn mạc rất là trịnh trọng chuyện lạ đối phương văn nói Chuyện này rất quan trọng Ta Chúng ta không phải muốn ly hôn sao Này đó cùng ta lại có quan hệ gì Tuy rằng phương văn có chút dao động Nhưng là vẫn là mạnh miệng nói những lời này Không quan hệ Ngươi ghi tạc trong lòng liền hảo Hiện tại ta không bắt buộc ngươi nhất định có thể trở lại bên cạnh ta, ta biết ta làm sai rất nhiều, ta không có bận tâm ngươi cảm thụ hẳn là sớm chút nói cho ngươi, nhưng là ta thật sự không có nữ nhân khác, văn văn ở điểm này thỉnh ngươi cần phải phải tin tưởng ta. Hàn mạc lúc này giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, hắn biết phương văn nhất định không đành lòng nhìn đến hắn cái dạng này, không có biện pháp hắn đáng yêu thê tử nhược điểm thật sự là quá rõ ràng, tuy rằng hắn cũng không muốn lợi dụng nàng nhược điểm, nhưng là phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn sao. Ta, ta, vậy ngươi liền nói nói phía trước vẫn luôn tưởng giải thích về nữ nhân kia sự tình đi. Phương văn hiện tại càng quan tâm chính là cái này, kỳ thật nàng trong lòng đã có chút nhiều ít tha thứ hắn, nàng trước nay chưa thấy qua hàn mạc như vậy yêu đất, như vậy đáng thương, cái này làm cho nàng có chút không đành lòng. Hảo hảo, chỉ cần ngươi khẳng định ta liền đem sở hữu sự tình liền nói cho ngươi, chỉ cần văn văn ngươi đừng rời đi ta. Quả nhiên hàn mạc kế sách thực hiện được, bất quá trung thúc ngươi muốn hay không kia phó biểu tình. Đã sớm biết ngươi ở một bên nghe lén, ta đều không có vạch trần ngươi, ngươi cư nhiên còn đối văn văn buông lỏng như vậy không phục a? hừ. Hàn Mạc Tứ bắt đầu liền phát hiện Trung Thúc ở một bên nghe lén, hắn sở dĩ không có đương trường vạch trần Trung Thúc, chủ yếu là bởi vì hắn tưởng đêm hôm nay đối phương văn theo như lời nói cũng truyền đạt cấp phương Gia, có một số việc hắn không có khả năng trực tiếp đối nhạc phụ mẫu đi giải thích, nhưng là có thể thông qua Trung Thúc khẩu nói ra hắn muốn lời nói, như vậy ít nhất phương Gia người sẽ không đối hắn quá nhiều phản cảm cũng biết thái độ của hắn, tình huống như vậy hạ càng có lợi. Cho hắn tranh thủ Phương Văn trở lại hắn bên người, hắn muốn tranh thủ sở hữu đối hắn có lợi người cùng sự. Không thể không nói Hàn Mạc là cái trời sinh thương nhân, hắn có thể ở bị động có ích nhanh nhất tốc độ tìm được đối chính mình có lợi nhân tố, loại này hóa bị động là chủ động người, quả thật là cái ở bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể vì chính mình tranh thủ cơ hội chuyển bại thành thắng thương nhân a. Trung Thúc đột nhiên cảm giác Hàn Mạc nhìn đại tiểu thư ánh mắt tựa hồ là chuyển qua hắn bên này. Không có khả năng đi. Chẳng lẽ chính mình nghe lén bị phát hiện? Trung Thúc đối thượng Hàn Mạc đối mắt, nhìn đến Hàn Mạc cao thâm khó đoán đối hắn cười một chút, quả nhiên, Hàn Mạc đã sớm phát hiện hắn. Trung Thúc mặt già có chút hồng, nhưng là vẫn như cũ Thủ Vững Cương vị, tuy rằng loại này nghe lén hành vi bị phát hiện có chút xấu hổ, nhưng là hắn vẫn là nói cho chính mình, hắn đây là ở bảo hộ đại tiểu thư, hắn cần thiết muốn thủ vững cương vị, đem Hàn Mạc hoa ngôn xảo ngữ đều truyền đạt cấp lao gia phu nhân, ngàn vạn không thể làm đại tiểu thư Mạc Nhiu bị lừa. Bất quá, vì cái gì hắn giống như cũng có một chút tin tưởng tiểu tử này nói đâu, ít nhất hiện tại nghe tới bên trong không có lỗ hổng là hợp tình hợp lý ai Trung Thúc có chút bất đắc dĩ, vì cái gì liền chính mình cũng có chút dao động đâu. Đại tiểu thư ngươi nhất định phải kiên trì à, ngàn vạn đứng vững, tuy rằng tiểu tử này nói thực mê hoặc người, nhưng là Trung Thúc chính là ở trong lòng báo cho chính mình hắn nói chính là giả giả. Dưới chân núi tập đoàn Minh đánh cờ hiệu nói là muốn cùng chúng ta hàn thị muốn hợp tác trước mắt muốn lại Nhật Bản đầu tư khoa học kỹ thuật sản nghiệp hạng mục. Dưới chân núi tập đoàn là có được hạng nhất chúng ta cho tới nay đều tưởng lấy được khoa học kỹ thuật độc quyền. Bọn họ cùng chúng ta hợp tác tiền đề điều kiện chính là làm dưới chân núi anh lại làm ta bí thư. Hàn mạc nghĩ cái kia ghê tẩm nữ nhân cùng nhà bọn họ lãng tử dạ tâm, trong lòng liền phát ra cười lạnh. Trước 141 thản nhân thử. Làm ngươi bí thư là lần này hợp tác tiền đề. Ta tưởng bọn họ mục đích nhưng không chỉ là làm dưới chân núi làm ngươi bí thư đi. Nàng càng muốn làm chính là thê tử của ngươi đi. Phương văn bí mật mang theo ghen tuông nói làm hàn mạc trong lòng vui vẻ, xem ra phương văn thật sự rất là để ý hắn. Nhưng là hàn mạc cũng sẽ không thật sự đem này vui sướng hiện ra ở trên mặt, hắn nếu lúc này có một chút đắc ý vinh váo liền sẽ bị phương văn phản cảm, cho nên hắn nhất định phải nhìn xuống. Không, ta tưởng nàng càng muốn làm chính là ta nhị thúc ra đệ đệ thê tử đi. Ha ha. Hàn Mạc trực tiếp đem trọng điểm tung ra Nhị thúc ra Hàn Uy Như thế nào sẽ Phương Văn hôm nay thật là cảm thấy nàng nhận chi xem đều bị điên đảo Đây đều là cái gì lung tung rối loạn Đúng vậy Ta phía trước đã tìm người bí mật điều tra qua Cái này dưới chân núi anh lại đã sớm là Hàn Uy người Lúc này đây nàng cũng là vì Hàn Uy mới đến tiếp cận ta Vốn dĩ ta cũng sẽ không bị phán ngươi Nói nữa như vậy nữ nhân ta là càng thêm không có khả năng chạm vào nàng Cho nên Văn Văn ngươi phải tin tưởng ta Ta thật sự cùng dưới chân núi nữ nhân kia không có quan hệ. Hàn Mặc nói ra này đó, hắn không biết Phương Văn có thể hay không tin tưởng hắn. Ta thật sự không biết ngươi lời nói có phải hay không thật sự, ta thật sự không biết. Phương Văn trong lòng có cái thanh âm nói cho nàng, tin tưởng hắn, tin tưởng hắn đi, hắn ánh mắt như vậy chân thành, hẳn là không phải ở lừa ngươi. Một cái khác thanh âm lại nói cho nàng, này đó đều là hắn lấy cớ hắn nói dối, ngươi không thể tin tưởng hắn, không thể tin tưởng hắn.